chương không một không thể tiếng sấm chương không một không thể tiếng sấm đại tề vương triều thi hợp ba năm tháng mười một đêm tối như mực nặng nề ngột ngạt tế châu ngư hà huyện hoa tử hương một căn nhà dân lẻ loi đứng c h ơ i trọi bên bờ ruộng cánh cửa gỗ mục nát khép hở gió rót vào lúc phát ra kẹt k ẹ tiếng t vang nghe như tiếng rên cuối cùng của một lao nhân trước lúc chút hơi thở giấy dán cửa sổ trên tầng hai đã rách tùng mấy chỗ trong bóng tối nhập đoạn có thể lờ mờ nhìn thấy chiếc bàn gỗ siêu mẹo góc tường phủ đẩy bụi và m ạ n ệ và rách theo gió lắc lư bóng nó in xuống nền đất lúc dài lúc ngắn rất giống có người bung t h o n g cánh tay mà đi một tên thiếu niên sắc mặt trắng bệnh co do đứng nép vào góc tường hoảng sợ ánh mắt đảo qua trong phòng hắn châm một cây nến đặt lên bàn ánh nến c h ậ t t r ờ n hô không biết cái nào cửa sổ khe hở lộ ra nửa tiếng nghẹn nào không biết là tiếng gió hay là giấu ở trên xà nhà một chỗ đồ vật tại thở dài liền không khí đều bọc lấy cô ẩm ư ớ t mùi nó mốc lạnh bớt như từng mảnh băng r á n chặt lên tận xương ánh nến loay lên trong phòng lập tức lúc sáng lúc tối thiếu niên nháy mắt một cái giật mình phi thân chui vào dưới giường phản vất chỗ này chật hẹm địa phương có thể cho hắn mang đến một tiệm cảm giác an toàn chẳng lẽ thật có quỷ cho dù có quỷ ta trốn ở chỗ này hắn hẳn là cũng tìm không được ta lòng bàn tay lòng bàn chân của thiếu niên dị đầy mồ hôi lạnh sau lưng từng trận phát lạnh giờ phút này không ngừng ở trong lòng nói thầm cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm lúc này bên ngoài chuyển đến nhẹ nhàng đ ộ n g tính đông đông đông phản phất có đ ồ vật gì ngay tại lên lầu trong chốc lát tiếng lên lầu liền biến mất thiếu niên trong lòng nghĩ hoặc cái này quỷ vì sao đi bộ sẽ phát ra qua quy luật đông đông đông âm thanh nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa hắn mơ hồ cảm giác được lầu các cũ nát cửa gỗ chỗ con quỷ kia đang đánh giá gian phòng bên trong tìm kiếm lấy người sống người ở chỗ nào vậy một đạo khô lạnh âm thanh văng lên dọa thiếu niên mẹ dự cửa sổ không biết lúc nào mở ra gió lạnh nháy mắt tràn ngập cả phòng hô một tiếng c h ớ c không chừng ngọn nến cuối cùng triệt đ ể d i ệ t thiếu niên toàn thân y phục đều đã bị mồ hôi lạnh thầm thấu sắc mặt hắn dọa đến trăng xám ngừng thở thực lực che giấu mình đồng thời nhắm chặt hai mắt trong lòng yên lặng mong mọi trong phòng quỷ sớm một chút rời đi đông đông đông âm thanh trong phòng vang vọng tựa như con quỷ kia tại các nơi tìm kiếm thiếu niên tim đều nhảy đến cổ rồi bất quá rất nhanh cái kia đông đông đông âm thanh liền chậm dại biến mất thiếu niên thở dài một hơi trong lòng một trận vui mừng còn tốt chính mình trốn dưới giường cái kia quỷ không tìm được chính mình rời đi nghĩ đến cái kia quỷ cũng đã rời đi thiếu niên cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều Ý y tỉa tìm tới ngươi nguyên lai trốn ở đây một đạo ẩm lạnh âm thanh ở bên thai đột nhiên văng lên thiếu niên toàn thân lông tơ trợn d ự thẳng đột nhiên mở mắt ra liền tại hắn mở mắt một sắt na liền hoảng sợ nhìn thấy một tấm máu thịt bé b é mặt h a tử hương dương g i a thôn dương cảnh ngồi trên chiếc ghế bông cũ trước cửa gian chính k i n h n g ạ c nhìn qua lạ lẫm mà có chút quen thuộc sân nhà mình cả gian chính cùng hai dãy phòng hai bên tính ra chừng năm sáu gian có thể cửa sổ bên trên lớp sơn sớm đã bong chóc cái mép để lộ những mảng gỗ tối s ạ m bên dưới một vài bức tình cảnh hình ảnh tại dương cảnh trong đầu hiện lên trong lúc nhất thời làm hắn có chút hoảng hốt hắn xuyên việt rồi đ ờ i trước tại trên quốc lộ đụng đại vận sau đó liền đi đến cái này cùng loại với trung quốc cổ đại thế giới trở thành một tên bái nhập võ quán gia đình nhà nông kéo kẹt lúc này cửa sân từ bên ngoài bị đẩy ra một tên mặc áo vải thô hơi m ậ phụ p nhân đi đến trong tay cẩn thận từng ly từng tí nâng một mảnh lá sen từng k i a từng k i a mùi thịt từ giữa khe hở bật ra c ả n h nhi thân thể khá hơn chút nào chưa phụ nhân nhìn thấy ngồi tại cửa nhi tử mở miệng hỏi tốt nhiều nương dương cảnh nói phụ nhân này chính là hắn ở cái thế giới này mẫu thân lưu thúy linh lâu dài lao động để làn da của nàng thay đổi đến đen nhánh thô giáp giờ phút này trán của nàng thấm d a tinh mịn mồ hôi tại ánh mặt trời chiếu g i i loé ánh sáng nhạt nương đi phiên chợ bên trên mua chút sương sườn t i ệ t tối cho ngươi bồi bổ thân thể lưu thúy linh nói chuyện trực tiếp thẳng hướng phòng bếp đi đến cảm tạ nương dương cảnh liếm láp mặt nói thừ tiểu t ử tối h nhìn ngươi về sau còn dám hay không l u n g t u n g nhận lời phòng bếp bên trong lưu thúy linh trong miệng lẩm bẩm dương cảnh biết lao nương rất có hoàng khí bất quá v ơ i có được tất có mất cũng chính là nguyên thân l ô mãng mới để cho hắn xuyên qua tới chính cô thân thể này nửa tháng trước nguyên chủ xin phép quán chủ võ quán cho nghỉ trở về nhà lấy tiền tiêu dùng cho tháng sau đúng lúc đụng tới tiểu cô về nhà ngoại tiểu cô biết nguyên thân bãi nhập trong huyện võ quán bây giờ rất có bản lĩnh liền mời nguyên thân đi cô phụ tổ trạch nhìn một chút là có hay không náo quỷ nguyên thân tự nghĩ khí huyết tràn đầy cũng không tin quỷ thần câu chuyện bị tiểu cô nâng vài câu liền không để ý lao nương phản đối một cái đáp ứng sau đó đêm đó liền tại cô phụ tổ trạch bên trong bị sống sở sở hụ chết đi qua tiếp lấy dương cảnh mới xuyên qua tới cho nên ở những người khác xem ra dương cảnh chỉ là bị dọa hôn mê bất tỉnh m à nửa tháng đến biết rõ dương cảnh một mực tính dưỡng thân thể cô cô cùng cô phu lại một mực không có đến nhà thăm hỏi một chút cái này tự nhiên khiến lao nương sinh khí bật k i có chút cổ quái thật là quỷ sao d ư ơ n g cảnh trong đầu hiện ra nguyên thân trong trí nhớ tấm kia máu thịt bè bét m ặ t ủy cũng có trách nguyên thân sẽ bị h ủ chết gương mặt kia xác thực buồn nôn kinh dị theo hồi ức trong đầu hắn hiện lên tình cảnh càng ngày càng nhiều nguyên thân trong nhà thổ địa có hơn hai mươi mẫu sinh hoạt trôi qua cũng coi như giàu có từ tòa này rộng rãi nông ra sân cũng có thể thấy được một ít nhưng mà về sau v ị cung cấp nuôi dưỡng nguyên thân tập vó tiền bãi sư tiền dược liệu tiền sinh hoạt các loại nện x u đến trong nhà có thể bán thành tiền đều bán sạch mới lộ ra cả sân viện trồng trống trải lớp sơn trên cửa sổ cũng bong chóc cũng một mực không có tiền một lần nữa sửa chữa、Ai? dương cảnh trong lòng thờ dài hắn tiếp thu nguyên thân ký ức biết cả nhà hao hết tư lương c ù n g nguyên thân l u y ệ n võ ở trong mắt người nhà nguyên thân là thiên tiêu c h i tử là cả nhà tiêu ngạo nhưng dương cảnh lại biết nguyên thân tư chất chỉ là bình thường tại võ quán bên trong cũng không cố gắng cả ngày cùng mấy tên đồng dạng không cố gắng tu luyện võ quán đệ tử uống rượu vui sướng chỉ ở mỗi lần về nhà cần t i ề n lúc l ừ a bị người nhà nói tại võ q u á n cố gắng như thế nào lấy được cái gì tiến triển được đến sư t r ư ở n g coi trọng đồng môn tôn trọng dương cảnh có chút im lặng trong nhà tổ phụ tổ mẫu phụ thân, mẫu thân đều mong đợi nguyên thân có thể tại đỗ biệt dù chỉ là có một chút điểm quan thân đối toàn bộ dương ra đến nói cũng là một ổ bên trên bút lên khói xanh thiên đại sự tỉnh mấu chốt nhất là nếu là có quan thân có khả năng miễn đi thuế má lao dịch vẹn vẹn thuế má triều đình trưng thu chính thuế là mỗi năm thu hoạch hai mươi đây là một cái rất cao tỷ lệ mà trên thực tế trừ chính thuế bên ngoài địa phương bên trên còn có rất nhiều kèm theo thuế thuế phụ thu chung vào một chỗ trừng thu hoạch năm mươi đến sáu mươi nghe nói phía đông một chút châu đã xuất hiện phản quân vì c h ấ n áp phản loạn triều đình còn có khả năng sẽ đem con lương luyện binh phí và các khoản khác tiếp tục ép lên đầu dân phu cái này đủ loại thuế má liền như là một toàn đội lớn t r u n g điệp đẻ ở nông dân trên bay cho nên cả nhà trên dưới đều lối nguyên thân tràn đầy kỳ vọng cho dù cả nhà đập nồi bán sát ăn cám mướn rau cũng muốn cùng nguyên thân luyện võ phải biết luyện võ hao tổn của cải lớn vượt quá tưởng tượng hoa tử hương hơn hai mươi cái thôn bên trong luyện võ gia đình nhà nông cũng không có bao nhiêu thật sự là s ú c xì n a dương cảnh t ầ m mắng nguyên thân biết rất rõ ràng trong nhà điều kiện khó khăn nhưng vẫn là tại bên ngoài ăn chơi đàn điếm không biết t i ế tới cái này không nhịn được khiến dương cảnh nhớ lại kiếp trước nhìn thấy tin tức có học sinh lớp m ư ơ i hai cả ngày trốn học đi ngủ t h à nếu h tích học tập cả lớp đ n ngược, lại nói cho người trong nhà thành tích đột nhiên tăng mạnh, cho tích c lại thi đột đến kỳ ố i c ù như g lại rất t ả m n h xét thân đến bây giờ cũng còn trang rất tốt, còn chưa tới tiếng sấm thời đánh đến điểm. sánh, năng nếu nguyên cũng còn còn Nếu như hai. Chỉ chưa giờ là mà sấm so bây dựa theo nguyên thân tình huống phát triển khoảng cách tiếng s ấ m cũng không xa lần này tại cô vụ tổ trạch bị dọa ngất đi cũng là một cái chất xúc tác nếu là có ý sợ có thể đoán ra nguyên thân là cái công t ử bột ai ra tiếng s ấ m đang ở trước mắt ta dương cảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ chuyện cũ kể nghèo văn giàu võ luyện võ cần tiền vốn mà lại là tiền vốn lớn vẹn vẹn một chút đưa đến phụ trợ tác dụng dược liệu rau có đầy đủ h ế t khí cơm nước chính là một cái khổng lồ c h a số mà dương da cũng không có tiền nguyên thân tư chất bình thường tại võ quán nhiều đệ tử bên trong cũng thuộc về bình thường nhất chỉ cần dương da đến tiếp sau không bỏ ra nổi tiền đến tiếp tục cung cấp nuôi dương hắn hắn đến lúc đó cũng chỉ có thể s á m x ị n trở về bất quá nguyên thân không được không đại biểu ta không được dương cảnh hai mắt hít lại sau m ộ t khắc trong đầu của hắn liền xuất hiện một nhóm chữ băng sơn quyền nhập môn ba mươi hai trăm ban đầu phát hiện trong đầu nhiều da cái này hai hàng chữ về sau dương cảnh còn lo lắng c ó phải là chính mình phương diện tinh thần xảy ra vấn đề bất quá tôi tăng bên trong trong đầu hắn cũng nhiều một chút liên quan tới hàng chữ này tin tức dương cảnh dứt khoát gọi vật này là bảng cái này bảng năng lực là dương cảnh tại tu luyện bất luận cái gì một môn công pháp võ học quá trình bên trong cũng sẽ không xuất hiện bình cảnh ý vị này đối những người khác b ạ n phần hung hiểm đột phá đối với dương cảnh đến nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đến mức là có hay không đáng tin cậy dương cảnh hiện tại cũng không thể xác nhận còn cần chậm d ã i thử nghiệm bất quá nếu là vì thật h ắ n về sau hoàn toàn có thể từng bước từng bước đi đến võ đạo cực cao vị trí ánh mắt chiếu tới chỗ cao nhất phải biết võ đạo chi lộ kéo lên khó khăn nhất chính là đột phá bình cảnh t u y ệ t đại đa số võ giả không cách nào tấn thăng đến cảnh giới cao hơn nguyên nhân chính là bình cảnh ngăn lại mà hắn không có bình cảnh hô dương cảnh thở dài ra m ộ t hơi đẻ xuống trong lòng sao động bắt đầu yên lặng tính toán một đêm kia bị k i n h sợ bất quá về sau mấy ngày liền tĩnh d ư ỡ n g tới chỉ là dương cảnh còn cần thời gian chậm rãi chải bớt tiếp thu từ nguyên thân rất nhiều ký ức đến bây giờ cũng đều chải bớt không sai bị lắm cái này thế đạo muốn trở nên nổi bật chỉ có luyện tốt võ công nên trở về thành nguyên thân tiếng sấm coi như xong hiện tại ta chiếm c ố này thân thể không thể tiếng sấm a dương cảnh trong lòng âm thầm tính toán chương không hai người nhà t r ư ơ n g không hai người nhà s á t trời lạnh dần giữa t r ư ơ n g ngược lại là ấm áp dương cảnh ngồi cũ ghế bông dựa vào nhà chính trước cửa một bên p ơ i nắng một bên lo lắng lấy về sau tính toán phùng lôi ngươi không cần nói nữa nhà chúng ta không có ý định bán đất đột nhiên ngoài cửa viện t r u y ề n đến một trận tranh chấp âm thanh trong đó có mấy người âm thanh còn rất quen thuộc rõ ràng là tổ phụ tổ mẫu âm thanh Ấn. dương cảnh hơi nhũ mày đứng lên vừa muốn đi ra nhìn hắn mới vừa đứng lên liền nhìn thấy lao nương lưu thúy linh buộc lên vải s á m tập r ề tay s á c h theo dao phay vội vàng chạy ra ngoài đồng thời còn không quên căn dặn dương cảnh cảnh nhi ngươi đ ừ n g đi ra ở nhà chờ lấy dương cảnh ngược lại là không có thật trốn tại trong nhà cùng đi theo đến cửa sân phía trước lưu thúy linh nhìn thoáng qua cùng đi ra dương cảnh không nói gì thêm chỉ là hơi di chuyển thân thể ngăn tại dương cảnh phía trước cửa sân phía trước đứng năm tên hã tử đều mặc vải thô ăn mặc gọt gàng cầm đầu tráng hắn mở mang trên lồng ngực còn có một đám lông đen đầy mặt tác cùng nhau dương cảnh tiếp thu nguyên thân ký ức biết thân phận của những người này đều là hành hành quê nhà lưu manh cầm đầu lông đen tráng hán tên là phù nôi còn lại bốn người đều là h á n tùy tùng dương thủ triết ngươi không muốn rượu bởi không uống chỉ thích uống rượu phạt nhà các ngươi bắc địa cái kia hai mẫu ruộng xung quanh bây giờ đều là ninh lão gia ruộng đồng ta khuyên các ngươi đều thức thời một chút mở to mắt mà nhìn cho rõ có ít người các ngươi đắc tội nổi có ít người đắc tội không nổi ninh lão gia nhân tử nguyện ý bỏ tiền mua các ngươi đất nếu là đ ổ i thành mặt khác có tiền có thế lao ra coi trọng các n g ư ờ i tùy tiện động động thủ đoạn các ngươi không chỉ giữ không nổi hai mẫu ruộng tốt kia liền một cái đồng tiền lớn cũng lấy không được phùng lôi hai tay vẫn ôm trước ngực nổi bật trên cánh tay tráng kiện b ắ p thịt ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng uy hiếp dương ra mọi người nghe đến phùng lôi uy hiếp sắc mặt đều là hơi hơi trắng lên bọn họ rất rõ ràng phùng lôi nói cũng không phải là khoa trường bây giờ cái này thế đạo có chút địa chủ hào cường bị sát nhập thôn tính thổ địa dùng bất cứ thủ đoạn nào lao tử kiên nhẫn là có hạ độ phùng lôi hừ lạnh một tiếng linh lão ra nói lại cho các ngươi một tháng thời gian suy nghĩ thật kỹ cân nhắc một tháng về sau linh l á o ra nhưng là không muốn các ngươi cái này hai mẫu đất đến lúc đó t h ư thự phùng lôi hung á c ánh mắt tại dương ra trên mặt mấy người từng cái đảo qua ý uy hiếp lộ rõ trên mặt dương cảnh đứng tại nhà mình cửa sân phía trước cũng rõ ràng nghe đến phùng lôi lời nói đây chính là tiên lễ hậu binh sao một tháng sau nếu là dương ra không chịu đem cái kia hai mẫu ruộng thượng điển bán cho vị kia linh l á o ra sợ rằng những người này liền sẽ bắt đầu áp dụng thủ đoạn cường ngạnh phùng lôi xoay người ánh mắt cuối cùng rơi vào đứng tại sau lưng lưu thú t linh một bên dương cảnh trên thân tại dương cảnh nhìn kỹ hắn nhẹ nhàng nếp n ế t miệng lộ ra một v ệ n h tản nhẫn cười lạnh hắn biết dương g i a t i ể u tử bái vào trong thành v õ quán lúc đầu có chút cố kỵ bất quá nửa tháng trước dương g i a này t i ể u tử thế mà tại một chỗ nhà cũ bên trong bị dọa hôn mê bất tỉnh chỗ kia nhà cũ hắn cũng biết chỉ là nhìn xem âm chầm chút tuyệt đối không có khả năng có cái gì quỷ trước đây n g h è o túng lúc còn tại cái kêu hoang trạch bên trong ngủ qua vài đêm dương g i a t i ể u tử như vậy tâm trí liền tính thật luyện võ cũng sẽ không có cái gì tiền đồ sớm muộn cũng sẽ bị trục xuất vó quán phùng lôi trong lòng cố kỵ lập tức ít đi rất nhiều c ũ có đôi dương da tiến một bước bất tiểu tử này như vậy sợ nói không chừng ta vừa trứng mắt là có thể đem hắn hụ sợ phùng lôi trong lòng dâng lên một ý nghĩ chất thu hồi ánh mắt giơ lên cánh tay trái nhẹ nhàng một chiêu chúng ta đi tiếng nói vừa ra cái tia bốn cái t ù y tùng liền đi theo phùng lôi rời đi cửa sân phía trước chỉ còn lại có dương ra mấy người lúc này mới có hàng xóm dám vây quanh ă n ủi đồng thời thống m ạ phùng lôi những n à y ác nhân nối giáo cho giặc hành động nói đơn giản vài câu lão ra t ử dương thủ triết liền hô h à o mấy người trở về sân nhỏ về đến nhà tất cả mọi người một bộ tâm sự nặng nề gián dấp vừa rồi phùng lôi uy hiếp cho trong lòng mọi người trên trôn một vệ bóng ma lão gia tử dương thủ chuyết lấy ra một cây tẩu hút thuốc cau mày ngồi tại nhà chính cửa phòng trên bậc thang cột cột bắt đầu quất mẫu thân lưu thúy linh túi đầu vào phòng b ế p bận rộn cơm trưa thực tế không được liền đem cái tia hai mẫu ruộng thượng đ n bán vừa vặn cảnh nhi bên kia cũng muốn dùng tiền bạc luyện võ lão gia tử gõ gõ cái t u nói tình thế còn mạnh hơn người linh lão gia muốn đem thôn bắc hợp thành mạnh khẳng định là nhìn kỹ chúng ta cái tia hai mẫu đất ai tổ mẫu tần thị thở dài nói chờ một chút nhìn đi phùng lôi không phải nói lại cho chúng ta một tháng thời gian tìm xem quan hệ nhìn có thể hay không để ninh lão gia lại thêm điểm lão gia tử n h i ễ u chặt lông mày nói diễm nhi công bà bên kia giống như cùng ninh lão gia nhà quản gia có chút quan hệ quay đầu để diễm nhi đi hỏi thăm một chút Tốt, ta để diễm nhi hỏi một chút tổ mẫu tần thị khẽ gật đầu ánh mắt nhìn thấy đứng một bên tôn nhi trong lòng mới có chút an tâm chờ cảnh nhi luyện võ có thành cựu vài mẫu tính là gì chúng ta nói không chừng cũng có thể có ninh ra như vậy quan cảnh đây dương cảnh nghe lấy tổ phụ cùng tổ mẫu nói chuyện trong lòng có chút trầm xuống dương ra mấy đời để dành hai mươi hai mẫu ruộng trong đó năm mẫu thượng điển mười bảy mẫu hạ điển ruộng đồng nhiều ở trong thôn cũng là có t i ế tuổi t chỉ là vì cung cấp nuôi dưỡng dương cảnh lưỡi võ bây giờ bán chỉ còn cuối cùng hai mẫu ruộng thượng điển mười mẫu hạ điển cũng liền dương ra nội tình thật d à y chút bán cái này rất nhiều còn có thể cung cấp nuôi dưỡng cuộc sống trong nhà bất quá bây giờ cái k i a hai mẫu ruộng thượng điển cuối cùng vẫn là bị quê nhà hào cường coi trọng cha mẹ cảnh nhi ăn cơm đi mẫu thân lưu thúy linh từ trong phòng bếp thò đầu ra nhìn xem trong h u ệ n ba người têu một tiếng đón lấy đồ ăn liền từ phòng bếp bên trong bưng đến trong h u ệ n trên bàn đá người một nhà vây quanh bàn đá bắt đầu ăn cơm dương cảnh cũng t r ê n tổ phụ ngồi xuống đồng thời nhìn hướng trên bàn đá đồ ăn b á t của hắn bên trong là bạch sán sang cơm mà những người khác trong chén thì là gạo lức lẫn vào một chút rau dại trên bàn còn có hai món ăn một tấm đĩa nhỏ bên trên để đó bảy tám khối xương s ư ờ n một cái khác tấm đĩa nhỏ bên trên là hấp không biết tên rau dại còn có một cái chén nhỏ bên trong đ ự n g lấy chút d ư ơ n g muối cảnh nhi ăn thịt dương láo ra tử bưng lên chứa đựng xương xương đĩa nhỏ trực tiếp đặt ở dương cảnh trong tay sau đó hắn cầm lấy một khối t h o t nhìn liền rất cứng màu xanh đen bánh cao lương cắn một cái lại kẹp một cái dưa muối bỏ vào trong n i ệ m dương cảnh nhìn xem tổ phụ tổ mẫu còn có m â u thân chỉ ăn loại kia rõ ràng rất khó ăn giao dại dương muối trong lòng b ị c h u a nhưng khoảng thời gian này tiếp xúc xuống đến hắn biết chính mình không l â y chuyển được người nhà chỉ có thể tiếp thu đông đông đông ngay tại bốn người lúc ăn cơm cửa sân bị góp vang mấy người đều là biến sắc lo lắng là cái kia ác nhân phủng lôi đi mà quay lại ta đi xem một chút lưu thúy linh để đua xuống đang muốn đứng dậy ngươi đ ừ n g đi lão bà tử ngươi đi dương lão ra t ử nhìn hướng tổ mẫu tổ mẫu tần thị thể trạng k h n g hợp nhưng vóc người cao hơn một chút chỉ là l ư n g eo đã có chút còn xuống lộ ra thấp một chút giờ phút này nàng mặc một bộ giặt tới trắng bệnh v à i thô áo lam hoa dâm tóc dùng một cái cũ chầm gỗ lỏng lợi kéo tổ mẫu k h ẽ gật đầu lưu loát đứng lên d ó n rén đi đến cửa sân về sau xuyên thấu qua cửa sân khe hở nhìn ra ngoài lập tức nhẹ nhàng thở ra quay đầu đối dương láo ra tử nói là lao đại gia nàng nói xong liền kéo ra cửa sân hai đạo nhân ảnh từ ngoài cửa v i ệ n đi đến một cái là sắc mặt vàng như nến trung niên nữ nhân tóc dùng dây gai lung tung bực ở sau trên thân màu nâu áo bảo đánh đầy miền bá ống tay áo mải đến lộ ra sợ đông trung nhiên nữ nhân bên cạnh là một cái thân hình đồng dạng đơn bạc thiếu niên bởi vì quá mức to h n gầy xương gỏ má có chút nô lên vở môi cũng không có cái gì huyết sắc bất quá hắn giờ phút này lưng ngược lại là ướn đến mức rất thẳng ánh mắt rơi vào trên bàn đá đồ ăn bên trên chuẩn sắc hơn nói là cái k i a một đĩa nhỏ xương sần phía trên cha mẹ ra ra mãi mãi trung nhiên nữ nhân cùng đơn bạc thiếu niên hướng dương lao ra từ túi người chào mà theo hai người đi bảo dương cảnh cùng lao nương lưu thúy linh cũng đứng lên lưu thúy linh cảnh giác nhìn xem đôi này quần áo tả tơi mẫu tử nhất là chú ý tới cái kia thiếu niên nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn xương s ư ờ n ánh mắt s á t mặt có chút chầm xuống đại tẩu tới a lưu thúy linh nhàn nhạt nói một tiếng dương cảnh ánh mắt cũng rơi vào đi vào sân nhỏ trên thân hai người hắn được đến nguyên thân ký ức tự nhiên cũng biết trước mắt thân phận của hai người này dương lão gia tử cùng tần thị sinh dưỡng được hai trai một cái phân biệt là đại b á dương q u a n g lão cha dương cương tiểu cô dương diễm ba cái con cái bên trong dương lão gia tử nhất cưng lão nhi tử cũng chính là dương cảnh lão cha dương cương phân ra lúc trong nhà ruộng đồng cùng đồ v ậ t đại bộ phận đều phân cho nhị nhi tử phân ra về sau cũng cùng tần thị cùng một chỗ đi theo nhị nhi tử sinh hoạt trước đó vài ngày quan phủ hướng phía đông tảo châu tiền tuyến áp vận lương thảo từ bản địa chiêu mộ một chút tráng dũng phối hợp vận chuyển cho ra giá cả rất cao lo lắng lấy dương cảnh cái này động tiêu tiền lao cha cùng trong nhà một phen tính toán không có tính toán tốt liền không để ý trong nhà phản đối trực tiếp báo danh gia nhập áp vận lương thảo đội ngũ cũng là áp vận lương thảo đội ngũ đi mấy ngày sau dương lão gia tử bên này mới biết được đại nhi tử dương quang thế mà cũng báo danh gia nhập chi kê áp vận lương thảo đội ngũ trước mắt hai mẫu tử này chính là đại bà dương quang thê tử thiết thị cùng nhi tử dương an còn không có ăn cơm đi dương lão gia tử nhìn xem hai người nói ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi lao bà tử ngươi chuyển chuyển địa phương để cho lao đại nàng dâu cùng tiểu an ngồi cái kia dương lão gia tử biết đại nhi tử nhà tình huống không nói nói cũng không kém nhiều lắm không phải vậy luôn luôn trung thực bản phận đại nhi tử cũng sẽ không báo danh tham gia chi t i ê u tiến về tào châu tiền tuyến áp vận lương thảo đội ngũ thiết thị cùng dương an ngồi tại dương lão gia tử an bảy vị trí không biết có phải hay không t r ư n g hợp nơi này đang cùng dương cảnh tương đối khoảng cách cái kia một đĩa xương xửn cũng x a nhất an ca an thịt lúc này dương cảnh đem bên tay chính mình xương xửn đĩa đẩy về phía trước trên mặt lộ ra một vệ tự nhiên tiêu ý nhìn hướng đường ca dương an tiếp thu nguyên thân ký ức dương cảnh biết đại bá một nhà bây giờ trôi qua thê thảm như vậy cũng là cùng nhà bọn họ có quan hệ năm đó phân ra dương lão ra tử đem trong nhà phần lớn thượng điển cùng phổ thông ruộng đồng đ ề u phân cho nhị nhi tử dương cương một nhà mà phân cho nhà đại bá ruộng đồng cùng đồ vật cũng rất ít nếu không phải bởi vì dương cảnh tập võ hao phí quá nhiều trong nhà muốn so hiện tại trôi qua tốt hơn nhiều dương cảnh đột nhiên động tác mọi người đều là s ư ơ n g sở mẫu thân lưu thúy linh hơi nhữ mày trong mắt lóe lên một bể sốt ruột dương lão gia tử cũng là hơi hơi dừng một chút bây giờ cái này năm tháng thịt chân quý bực nào dương lão gia tử chỉ là để dương a n mẫu tử đi theo ăn bữa cơm cũng không có tính toán để bọn họ ăn thịt trong nhà này chỉ có dương cảnh có tư cách ăn thịt bởi vì dương cảnh đang luyện võ một khi luyện võ có thành hiệu toàn cả gia tộc mới có thể đi theo cả họ được nhờ thay đổi chính là gia tộc tương lai t i ế t thị cùng dương ăn đều cực kỳ kinh ngạc các nàng không nghĩ tới dương cảnh thế mà chủ động để bọn họ ăn thịt n g à y trước dương cảnh ngẫu nhiên nhìn thấy bọn họ mặc dù không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài nhưng trong lúc vô hình lại có một khẩu ngạo khí căn bản sẽ không chủ động nói chuyện ta ta không ăn dương an lắc đầu cắn một cái trong tay phát khô phát cứng rắn bánh n ô hay là ngươi ăn đi ngươi lệ b õ cần ăn thịt dương an nguyên bản khát vọng ăn thịt nhưng dương cảnh thình l í n h k i ế h lượng ngược lại để hắn thận trọng đứng lên nói xong cự tuyệt về sau liền hận không thể truy chính mình hai lần mà xuống một khắc hắn liền nhìn thấy một đôi đũa kẹp lấy một khối xương sần đưa tới trước mặt hắn đặt ở trong tay hắn bánh n ô phía trên ù n g dương An nuốt ngụm nước bọn, tiếp bọn, lão ấ y ngầm nhìn hướng đối diện Dương Cảnh, đầu, đối t gia tử phất phất tay mặc dù trong lòng cảm thấy để cho dương an ăn hết khối này sương sừng có chút đáng tiếc nhưng nhìn xem tựa hồ thân thiết rất nhiều huynh đệ hai người trong lòng hắn cũng cảm giác rất là vui mừng thiết thị các ngươi tới có thể là có việc dương lão gia tử quay đầu nhìn hướng thiết thị mở miệng hỏi thiết thị ngẩng đầu nói cha ta nghĩ cùng ngài mượn điểm tiền tiểu an hà n hắn cũng muốn luyện bó, chỉ là ta cùng cha hắn cho hắn tích lũy tiền bái sư còn kém sáu lượng bạn ta nghị tử ngài nơi này mượn sáu lượng thiết thị lời nói xong mọi người tại đây đều sửng sốt phốc phốc lưu thúy linh nhịn không được cười ra tiếng nhìn hướng thiết thị lắc đầu nói t ẩ u tử ngươi cho rằng luyện võ là người cũng được sao nào có đơn giản như vậy luyện võ cần căn cốt không có căn cốt liền tính luyện một trăm năm cũng luyện không ra cái gì đạo đạo lúc trước cảnh nhi bái s ư lúc có thể là chuyên môn cha xét hắn căn cốt có tư cách luyện võ mới thành công bái sư một bên tổ mẫu tần thị lúc này cũng khẽ gật đầu lão nhị nhà nàng dâu nói có lý luyện võ nếu là như thế dễ dàng chúng ta hoa tử người luyện võ cũng sẽ không cứ như vậy mấy cái mà còn mà còn cái này luyện võ tiêu phí quá cao tiểu cảnh một người luyện võ nhà chúng ta đều đã bán châu bán đất chịu không được tiểu an luyện thêm võ dương lão gia tử trầm mặc chỉ chốc lát khẽ gật đầu hắn không nói gì nhưng thái độ không cần nói cũng biết h i ệ n nhiên là không ủng hộ dương an luyện võ cũng không có tiền bạc cấp cho t i ế t thị cha t i ế t thị thay thế không khỏi c ú n g lên năm đó phân ra lão gia tử chỉ cấp lão đại gia sáu mẫu đất những năm này gặp phải mấy lần hoàn cảnh khó khăn lại bán bốn mẫu Tăng thêm năm bây giờ công h đa nơi này đã là tiếp thị hy vọng duy nhất bà mẫu không bằng để an ca cùng ta trích luyện ta mặc dù không thể đem sư môn võ học truyền thụ nhưng có thể dạy cho an ca một chút rèn luyện khí huyết phương pháp cũng coi là trước đặt nền móng chờ sau này tích lũy đủ rồi tiền bạc lại chính thức bại sư đến lúc đó có cơ sở tiến bộ cũng có thể càng nhanh dương cảnh nhìn hướng thiết thị mở miệng nói ra âm thanh rơi xuống trong h i ệ n yên tĩnh một mực không có lên tiếng dương an ổ ngầm đầu một đôi tràn đầy n ạ c nhiên con mắt chăm chú nhìn dương cảnh hắn không nghĩ qua dương cảnh thế mà lại nguyện ý dạy hắn luyện võ hắn giống như là lần thứ nhất nhận biết cái này đường đệ đ ồ n g d ạ n g thiết thị xứng sở tiếp lấy cũng không khỏi kích động lên lúc này lưu thúy linh nữ chặt l ư m à quay đầu nhìn hướng dương cảnh khuôn mặt nghiêm túc nói cảnh nhi ngươi không nên c à n quái ngươi chính là luyện võ thời điểm then chốt làm sao có thể phân tán tình đ ư ợ c đâu người bây giờ quan trọng nhất chính là luyện tốt võ công có bản lĩnh mới có thể trông n o n trong nhà đây mới là không có phụ lòng ra ra n g ư ơ i mãi mãi bá phụ bá mẫu còn có ta cùng cha người kỳ vọng nương trong lòng ta nắm chắc dương cảnh l ắ t đầu cho lão nương giải thích nói ta dạy cho a n ca chỉ là đơn giản một chút rèn luyện đ ụ n thân khí huyết biện pháp chủ yếu vẫn là nhìn a n ca chính mình cố gắng sẽ không chậm trễ chính ta luyện võ mà còn quán chủ nói qua dạy cho người khác quá trình cũng là chính mình một lần nữa ô tập quá trình đào sâu nắm chắc đối ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu lưu thúy linh b á n tín bán nghi nhìn xem dương cảnh thật thật dương cảnh gật đầu cười lưu thúy linh không tiếp tục nói ánh mắt nhìn hướng dương lão gia tử lão gia tử mặc dù lớn tuổi nhưng tại trong nhà địa vị hay là cao nhất rất nhiều đại sự quyết đoán đều muốn lấy hắn làm chủ bao gồm lúc trước phân ra dương cảnh luyện võ cùng với về sau bán đất trở ân dương lão gia tử trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu vậy thì tốt tạm thời liền từ cảnh nhi ngươi giáo sư an nhi luyện võ bất quá ghi nhớ kỹ không thể chậm trễ chính ngươi luyện võ ngươi chỉ có luyện tốt võ công chúng ta mới có tương lai là ra dương cảnh trịnh trọng gật đầu nói cảnh nhi ngươi mỗi mồng một với d ằ m hàng tháng đều về nhà lấy bạc vậy liền rút thời gian này dạy một chút ca ca ngươi luyện võ đi dương l á o gia tử nói chương ba tôn thị võ quán chương ba tôn thị võ quán sáng sớm sương m g ủ giống như sang mỏng cỏ ngưng sương trắng cửa sân phía trước một chiếc xe b ọ chậm rãi tiến lên dương ra thôn người bán hàng dông dương l á o tam ngồi tại hai cây càng xe ở giữa trên ván gỗ huy động trong tay dây cương đánh xe phía sau thùng xe bên trong t r ư n g bày hai cái túi bao tải bao tải bên cạnh ngồi dương cảnh cùng dương lão tam nhi tử một tên khác tuổi tắc cùng dương cảnh tương tự thiếu niên ra ra mãi mãi nương bám ẫ u an ca ta đi các ngươi về đi dương cảnh thua tay nói dương an đứng tại cửa sân phía trước nhìn xem ngồi tại trên xe bỏ dương cảnh càng lúc càng xa trong mắt ánh mắt phức tạp ghen tỵ cảm khái đều có so sánh những người khác dương an là lần đầu tiên vì dương cảnh t i ê n đưa đối với dương cảnh hắn trước đây có mấy phần căm thủ cảm thấy ra ra mãi mãi bất công mà bây giờ đối cái này đường đệ hắn lần thứ nhất cảm giác được cái gì kêu máu ngủ tình thâm cái gì gọi là đánh ghê xương liền với gân cho dù trước đây lại ghen tỵ ghen、ghét. cam t hắn ủ mãi mãi, thầm thầm, vừa vừa mặc d ư ơ n dù không thể đem băng sơn quyền dạy cho dương an nhưng tại võ quán luyện lâu như vậy đối một chút rèn luyện khí huyết phương pháp cũng là biết rõ trong đó trực tiếp nhất thô bạo còn có hiệu quả chính là nâng tảng đá từ nhẹ đến nặng thông qua không ngừng gia tăng chỗ nâng tảng đá trọng lượng rèn luyện khí huyết là ngày sau chính thức luyện võ đặt nền móng dương lão tam lại muốn vào thành lúc này một đạo hơi có vẻ bén nhọn âm thanh v ă n g lên ngay sau đó là xe bỏ cấp tốc ngừng lại dương cảnh nghe lấy âm thanh kia liền cảm giác có chút u ò n hai chật liền nghĩ đến đứng lên hắn bay người hướng xe bỏ phía trước nhìn đang có một nhóm người ngăn tại xe bỏ phía trước cầm đầu chính là ngày hôm qua nhìn thấy lưu manh phủ lôi là phùng lão đại a hôm nay làm sao có nhàn tại chỗ này nghỉ ngơi dương lão tam từ càng xe bên trên n ả y xuống cười ha hả cho phùng lôi chào hỏi sau đó từ trong bao bố lấy ra một cái lớn chừng bàn tay túi tiền ném cho phùng lôi cười nói đây là phí gia đại mãi mãi thích ăn nhất tô tầm c h a i bánh đậu xanh mỗi tháng đều muốn để ta đi nội thành mua sắm rất nhiều hương vị vô cùng tốt phùng lao đại đến thử cũng cho các minh đệ bữa ăn ngon phí gia là hoa tử hương nổi tiếng thân hảo so với phùng lôi phía sau ninh gia cũng không kém bao nhiêu dương lão tam chỉ là một cái tiểu hàng rong chỗ nào có thể cùng phí gia đại mãi mãi dính líu quan hệ bất quá là phí gia đại mãi m ã i có lần tại hắn nơi này mua qua một lần bánh đậu xanh giờ phút này chỉ là lôi kéo phí ra đại mãi mãi ra hổ hủ dọa phùng l ô i phùng l ô i tiếp lấy túi tiền nhét vào trong ngực cười nói đà tạ lao tam nói xong hắn liền nhẹ nhàng vung tay lên để cho thủ hạ đem đường tránh ra chính hắn thì là đi đến thùng xe bên cạnh ánh mắt rơi vào giường cảnh trên thân nguyên lai là tiểu cảnh a đây là lại chuẩn bị đi võ quán luyện võ chiếu ta nói a hay là chớ luyện quay đầu lại có thể luyện ra cái gì đồ chơi có thể đỡ nổi ta cái này nổi đất lớn nằm đấm sao vừa nói chuyện phùng nôi thị uy đe dọa giống như dương lên nằm đấm có thể ngăn trở hay không p ù n g lao đại nằm đấm ta không biết dương cảnh lắc đầu tiếp lấy hai mắt tỏa sáng có chút mong đợi nói bất quá ta cùng mấy cái đồng môn sư minh hẹn xong tối nay đi bách hoa lâu uống rượu không bằng p h ù n g lao đại cùng ta cùng nhau đi tới nhìn ta vị t i ê n luyện được k ì n h lực sư minh có thể hay không chống đỡ được p h ù n g lao đại nổi đất lớn nằm đấm p h ù n g lôi nghe xong khoe miệng có chút co lại hắn mặc dù không phải người luyện võ nhưng cũng biết t i ế n g t â m lừng l ấ y kinh lực cao thủ không cần nói hắn chính là sau lưng hắn linh lao ra cũng không dám thủy tiện đắc tội một vị kinh lực cao thủ hắn sở dĩ giam chèn ép đến dương ra trên đầu chính là chắc chắn dương cảnh luyện không ra kinh lực theo hắn nghe được một chút nghe đồn bình quân hai ba mươi cái có luyện võ căn cốt người mới sẽ ra một vị nhập kỉnh cực giả vậy liền không cần ta vẫn là thích tại nông thôn lợi các ngươi đi thôi phùng lôi cười hắc hắc trên mặt dữ tợn có rúm tăng thêm mấy phần hung ác khiến thùng xe bên trong dương l á o tam nhi tử sợ hãi run r à y thân thể tất nhiên phùng l á o đại không đi theo chúng ta cùng một chỗ vào thành vậy chúng ta liền đi trước chúng ta sau này còn gặp lại dương l á o tam cười nói xong liền vung vẩy lên trong tay roi đuổi xe bỏ đi lên phía trước chờ một chút xe bỏ đi ra sáu bảy trượng xa về sau phùng lôi lại mở miệm hắn ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân n h t miệng cười nói tiểu cảnh ngươi có thời gian liền khuyên đ ủ ra ra ngươi đem phía bắc cái k i a hai mẫu ruộng bán đổi thành tiền bạc thật tốt ngươi luyện võ cần bạc cùng đồng môn sư minh tụ hội cũng khẳng định cần bạc x á giao ngươi nói đúng không dương cảnh đôi môi n ế t sát mặt lanh chầm không có phản ứng phùng lôi một tháng về sau ta lại đi nhà ngươi ngồi một chút đến lúc đó hy vọng tất cả mọi người tốt ha ha ha đi thôi đi thôi phùng lôi cười nhẹ phất phất tay xe bỏ càng lúc càng xa rất nhanh rời đi dương giã thôn dương cảnh ngồi tại thùng xe bên trong chân mày hơi nhữ lại trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách phùng lôi cùng sau lưng hắn bị t i ê n linh lão gia bây giờ đem ánh mắt tập trung vào dương gia tại thôn bắc cái kia hai mẫu ruộng thượng đ i ể n đó là dương gia bây giờ sau cùng hai mẫu ruộng thượng đ i ể n bây giờ dương gia còn có thể duy trì cái này hai mẫu ruộng thượng đ i ể n làm ra tác dụng rất lớn mà còn linh lão gia cho ra giá cả cũng chỉ có giá thị trường một phần ba cũng chưa tới nếu như không đem hai mẫu ruộng thượng đ i ể n bán cho linh lão gia hậu quả thời gian chậm rãi trôi qua buổi trưa xe bỏ cuối cùng vào ngư hà huyện huyện thành ngư hà huyện thành đại thể chia làm nội thành cùng ngoại thành phân biệt lại từ rất nhiều cái phường hình thành tại vào huyện thành về sau dương cảnh liền cùng dương lão tam phụ tử cách ra một mình đi đến thừa bình p h ư ờ n g dương cảnh đi tới thừa bình p h ư ờ n g dọc theo con đường trải qua từng và sân cuối cùng cuối cùng tại hai phiến màu son trước cửa chính ngừng lại phía trên đại môn treo lấy một khối hình chữ nhật tấm biển trên đó viết bốn chữ lớn tôn thị vóc u á n dương cảnh đi đến trước cửa chính quen thuộc đẩy cửa đi vào đại môn bên trong là một chỗ có chút rộng dài sân sân hai bên các trưng bày từng hàng giá binh khí đau thương kiếm k í c đũa dịu câu xin đều có trong viện còn có cùng loại dương cảnh k i ế p t r ư ớ c tạ hình thức tạ đá từ một cái trường một c á n hai đầu cố định hình tròn hòn đá trừ cái đó ra tạ đá tụ đá có m ộ c nhân mai hoa t hùng bao cắt chờ rèn luyện khí huyết kỹ nghệ khí giới đều có mà giờ k h ắ c này trong viện liền có hơn mười cái ở trần hán tử chính rèn luyện dương sư đệ ngươi trở về lúc này một đạo có chút thô c ạ c h đâm thanh v a n g lên dương cảnh quay đầu nhìn một tên làn da ngăm đen hán tử cao lớn đi tới dương cảnh trong đầu cũng hiện ra liên quan tới tên này hán tử cao lớn tình huống người này tên là lưu mậm xuất thân y quán thế già làm người nhiệt tình trung hậu đã bái nhập quán chủ môn hạ nhiều năm tại quán chủ đệ tử chính thức bên trong xếp hạng thứ tư gặp qua tứ sư minh dương cảnh vội vàng chắp tay nói ân ngươi lần này trở về thời gian hơi dài đừng chậm trễ rèn luyện khí huyết nhanh đi luyện quyền a có chỗ không hiểu liền đến hỏi ta lưu mậu lâm nói là t ứ sư minh dương cảnh gật đầu nói lưu mậu lâm cười nhẹ khẽ gật đầu liền lại đi đến một người đệ tử khác bên cạnh chỉ điểm đối phương dương cảnh t h o t áo hai tay đệ trần đi đến một đôi tạ đá phía trước chuẩn bị trước luyện một chút khí huyết coi như làm nóng người một chút Hô, dương cảnh chậm rãi thở ra một hơi nhìn xem trước mặt bụi bẩn hai khối tạ đá màu đồng cổ lưng nháy mắt kéo căng dựa theo trong trí nhớ phương thức vốn gối t ú i người thu giáp bàn tay chế trụ một nửa bắp chân cao tạ đá đầu ngón tay bởi vì phát lực trở nên trắng cánh tay gân xanh nháy mắt bạo khởi như cầu lòng quấn quanh đúng trong tiếng quắc khẽ tạ đá được vững vàng nhấc lên eo bắp thịt đột nhiên co rút lại thành khối phảng phất mỗi một tấc bắp thịt đều tại phát lực thời gian chậm rãi trôi qua theo không ngừng rèn luyện dương cảnh mồ hôi trên mặt t e o cầm dây nhỏ xuống làn ra hiện ra hơi nóng bốc hơi ng phản phất trong thân thể có một cố vô hình khí lưu đang dâng trào tại mỗi một lần phát lực lúc tôn hướng toàn thân liền ánh mắt đều càng thêm trong suốt sắc bén dương sư đệ ngươi cuối cùng trở về dương cảnh nghe đến sau lưng chuyển tới tiếng vang liền bông xuống trong tay tạ đá bay người nhìn hai nam một nữ ba người đi tới mặt của bọn họ sắc cũng hơi hơi trắng bệnh so sánh những người khác hai tên nam tử bước chân rõ ràng có chút phủ phiếm là lữ sư minh trương sư minh chu sư tỷ a dương cảnh khe cho mày chật trên mặt liền lộ ra nụ cười khách khí nên đón tiếp lấy ba người này đều thuộc về loại kia căn cốt thấp kém mà còn không cố gắng tu luyện võ quán đệ tử đợi đến nửa năm sau còn không có luyện được tình lực liền sẽ bị quán chủ trục xuất võ quán về sau cũng không thể đánh lấy tôn thị võ quán chiêu bài tại bên ngoài hành tàu tôn thị võ quán nội bộ cũng có rất nhiều cái vòng quan hệ có chút là chất lượng cao vòng t r ọ n có chút là chất lượng thấp vòng t r ọ n nguyên thân cùng trước mắt ba người đều là một vòng cả ngày không cố gắng luyện võ thường thường liền cùng những n à y h ồ bằng cầu hữu cùng đi uống hoa t i ể u nhất làm cho dương cảnh im lặng là nguyên thân rõ ràng nhỏ muốn chết lại còn mà lại nhiều lần bạo xưng là trang hào hán chủ động thay những n à y các sư minh sư tỷ tính tiền chỉ vì có thể cùng những n à y các sư minh sư tỷ rút ngắn quan hệ về sau có thể được đến một chút chiều cố dương sư đệ người thân thể này có thể so với trước đây bền chắc nhiều chu sư tỷ ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân căng đầy sung mãn đường con trôi chạy bắp thịt phía trên không nhịn được hai mắt tỏa sáng thời kinh ngạc nói trước đây dương cảnh trên thân mặc dù cũng có bắp thịt nhưng cũng không giống như vậy tràn đầy lực bộc phát lộ ra một cố lực lượng cảm giác mặc dù còn xa không bằng trong h u ệ n một chút to con đệ tử nhưng so trước đây đúng là mạnh hơn nhiều khả năng là khoảng thời gian này ở nhà rèn luyện thân thể có một chút hiệu quả dương cảnh cười một cái nói hắn cũng xác thực không có nói sai ở nhà nửa tháng này hắn cũng không có nhàn rỗi dựa theo bảng miêu tả năng lực hắn chỉ cần đem võ học tu luyện tới đỉnh điểm liền có thể không có bình cảnh hoàn thành b ộ t phá cho nên hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem băng sơn quyền tu luyện tới đỉnh điểm ở nhà rèn luyện chu sư tỷ hơi kinh ngạc bọn họ ngày bình thường tại võ quán bên trong đều không có hoàn toàn dụng tâm luyện võ dương cảnh sẽ tại nhà chính mình rèn luyện lữ sư h u n h nhưng là không có để ý dương cảnh nói luyện võ chỉ cần không có luyện được tính lực tối đa cũng chính là do、so、người bình thường mạnh hơn một chút mà lấy dương cảnh căn cốt không cần nói hắn ngày bình thường luyện vo không tập trung chính là hắn liều mạng luyện luyện được tình lực hy vọng cũng cực kỳ xa đời dương sư đệ buổi tối tại túy tiên lâu có cái tụ hội thể sư tỷ khả năng sẽ tham gia ngươi đồng thời tới đi lữ sư minh theo thói quen phân phò nói phản phất để dương cảnh cùng đi tham gia tụ hội là cho dương cảnh rất lớn vinh quang lữ sư minh ta buổi tối còn có việc liền không đi qua các ngươi uống nhiều một chút chơi vui vẻ dương cảnh trên mặt vừa cười vừa nói chỉ là trong lòng có chút im lặng trên đường tới hắn còn cho phùng lôi nói buổi tối sẽ có đồng môn tụ hội không nghĩ tới còn thành thật bất quá lấy nguyên thân cùng những người này nước tiểu tính tụ hội uống rượu ngược lại là c h u y ệ n t h ư ờ n g nguyên thân cái này mấy người trong phòng nhỏ lấy vị này lữ dương lữ sư minh cầm đầu không chỉ là bởi vì lữ dương xuất thân có tiền gia đình càng là bởi vì lữ dương cùng tề sư tỷ đi đến gần tề sư tỷ tên gọi tề vân là tôn thị võ quán quán chủ tôn dung đệ tử chính thức xếp hạng thứ hai tại dương cảnh từ nguyên thân cái kia được đến trong trí nhớ dương cảnh biết lữ dương chương khắc hàn chu lâm cùng với nguyên thân đám người đều định b ợ tề vân muốn đi theo tề vân trộn lẫn chỉ là tề vân không hề coi trọng nguyên thân cùng với trương khắc hàn lữ dương cùng chu lâm xuất thân có tiền gia đình có thể cho tề vân mang đến một chút chỗ í c lợi nhưng xuất thân bình dân gia đình trương khắc hàn cùng với nông hộ gia đình dương cảnh liền đối tề vân không có chút nào chỗ tốt tại dương cảnh tiếp thu ký ức bên trong nguyên thân v ì để cho tề vân coi trọng mấy phần mấy lần chủ động tại tụ hội phía sau tính tiền vì thế thiếu nợ không ít nợn nợ, có thể liền tề vân một câu lợi khách khí cũng không chiếm được nhiều khi dương cảnh đều muốn mắng to nguyên thân tất cả mọi người không coi trọng h ắ n có thể mà lại hắn cũng không hăng hái ân lữ sư minh như nhữ mày không nghĩ tới dương cảnh cái này hộ nông dân tiểu tử khi nghe đến t ề sư tỷ có khả năng tham gia tụ hội phía sau vậy mà còn biết tự tuyệt t r ư ơ n g không bốn băng sơn quyền trương không bốn băng sơn quyền lữ dương chu lâm t r ư ơ n g khác hẳn ba người rời đi rời đi lúc còn rất có là dương cảnh cảm thấy đáng tiếc ý tứ phản phất tối nay không thể cùng một chỗ định b ỡ tề sư tỷ là dương cảnh một tổn thất lớn dương cảnh mặt mỉm cười đưa mắt nhìn ba người ra sân nhỏ mới khẽ lắc đầu nơi có người liền có xã hội vô luận là cái này thế giới hay là kiếp trước kiếp trước không phải cũng có một ít người cả ngày vây quanh đại ca tốt chuyển một thế này cũng có người vây quanh đại tỷ tốt chuyển không có gì hơn m u ố n có được một chút chỗ tốt trông n o n có thể những người này không hiểu là chính mình thực lực mới là căn bản chính mình không có thực lực dù cho mỗi ngày l ị n h b ợ người khác nhân gia cũng chưa chắc coi trọng n g ư ờ i một chút nguyên thân chính là một cái tươi sáng ví dụ trả giá như vậy nhiều vị kia kể sư tỷ nhưng lại không nhìn nhiều thiên sư nó ngươi b a y l ợ lại làm cho l á o tử trả dương cảnh trong lòng thờ mắng tiếp xuống dương cảnh bắt đầu luyện băng sân quyền phía trước rèn luyện khí huyết chỉ là thêm nhiệt để tự thân càng nhanh tiến nhập luyện võ trạng thái băng sơn quyền mới là hải tâm tôn thị võ quán quán chủ tôn dung chính là bằng vào băng sơn quyền đặt trần tại toàn bộ ngư hà huyện đều có không nhỏ thanh danh tại bắt đầu luyện quyền phía trước dương cảnh tâm ý khé động trước mắt liền xuất hiện một nhóm chỉ có hắn có thể nhìn thấy chữ nhỏ băng sơn quyền nhập môn ba mươi mốt hai trăm đây là băng sơn quyền tiến độ tu luyện dương cảnh vừa v ặ n xuyên qua tới lúc nguyên thân bái nhập tôn thị võ quán đã hơn hai tháng băng sơn quyền tiến độ tu luyện chỉ có hai mươi hai trăm hay là về sau dương cảnh tu dưỡng tốt thân thể chậm rãi tu luyện mới đưa băng sơn quyền tiến độ tăng lên tới hiện tại tình trạng mặc dù nguyên thân căn c ố t thấp nhưng hắn cũng sát thực người dương cảnh đi đến một chỗ mang theo bao cắt phía trước hai mắt khép hở sau đó chậm rãi mở ra theo cặp mắt của hắn đóng lại lại mở ra trạng thái cũng điều chỉnh đến tốt nhất hắn hai chân c á c h ra cùng vai rộng bằng nhau đầu gối hơi c o n g chợ bổn trung bình tấn hít sâu một hơi lúc lồng ngực thật cao nâng lên lại đ ỗ n g nhiên nặng bụng bật hơi nắm tay phải như ra khỏi nòng như đạn pháo hướng về phía trước đánh ra cánh tay bắp thịt kéo căng ngay cả cánh tay bên trên gân xanh đều từng chiếp bạo kh phản phất muốn đem lực khí toàn thân đều ngưng tại quyền phong một điểm quyền thế rơi xuống lúc dương cảnh cũng thuận thế không lưng quyền trái theo sát phía sau nện ở trên bao cát b à n h một tiếng văng trầm bao cát bị đánh bay rớt ra ngoài b à n h bành b à n h dương cảnh lặp đi lặp lại ra quyền ở giữa mỗi một lần vung tay đều mang phá phong lực đạo ướt đẫm mồ hôi sợi tóc dán tại trên trán giữa trưa đến trời tối dương cảnh trừ chính giữa ngắn ngủi nghỉ ngơi liền một mực tại rèn luyện khí huyết luyện băng sức quyền cho dù cảm giác đã mệt mỏi đến t ự c hạn nhưng vẫn là cắn răng chống đỡ ngày trước tương đối lười biếng dương cảnh thế mà thay đổi đến cố gắng như vậy để không ít các đệ tử đều cảm thấy kinh ngạc cảm thấy rất mới lạ hắn chuyện gì xảy ra dương sư đệ đây là đánh máu gà sao ai biết được đoán chừng không kiên trì được bao lâu ngày mai khả năng liền không chịu nổi một chút đệ tử khe khe bàn luận bài câu nhưng mà trong những ngày kế tiếp dương cảnh biểu hiện nhưng là khiến hoàn toàn ra khỏi không ít người dự đoán dương cảnh từ sáng sớm đến tối trừ ăn cơm ra cùng ngắn ngủi nghỉ ngơi bên ngoài thời gian khác đều tại rèn luyện khí huyết luyện bằng s â quyền g e n luyện k h í huyết một mặt là vì luyện băng sơn quyền thêm nhiệt một phương diện khác thì là khí huyết sinh động lúc luyện quyền có thể làm ít công to tốc độ tu luyện cũng có thể nhanh hơn mấy phần một ngày hai ngày ba ngày trong lúc bất chi bất giác nửa tháng trôi qua dương cảnh tại võ quán bên trong nhấc lên nhỏ bé vợ sóng cũng theo thời gian bình thản trở lại đối với dương cảnh điên cuồng đệ tử khác bọn họ từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc càng về sau tiếp thu đã thành thói quen dương cảnh biến hóa trong khoảng thời gian này lữ sư minh ba người lại mời qua dương cảnh mấy lần bất quá đều bị dương cảnh từ chối nhã nhặn tại nhiều lần cự tuyệt về sau lữ sư minh mấy người cũng cuối cùng phát giác dương cảnh để lộ ra xa lãnh chi ý từ đó về sau lữ sư minh đám người liền lại không có đi tìm dương cảnh đồng thời nhìn hướng dương cảnh ánh mắt cũng lãnh đạm rất nhiều dương cảnh trên thân xuất hiện loại này biến hóa bao gồm lữ sư minh ở bên trong rất nhiều đệ tử đều có chút khinh thường nếu như cố gắng hữu dụng nếu như cố gắng liền có thể luyện được t i n h lực bọn họ đã sớm liều mạng cố gắng luyện bó chỗ nào sẽ còn đem tinh lực đặt ở định bỡ bình lực đệ tử phía trên tại lữ sư minh đám người xem ra dương cảnh còn quá trẻ chờ sau này phát hiện vô luận như thế nào cố gắng đều khó mà đột phá bình cảnh luyện được k liền sẽ rõ ràng tất cả cố gắng đều là phi công chỉ là đến lúc kia bọn họ cái vòng này cũng sẽ không lại tiếp nhận dương cảnh t r ờ i v ừ a sáng thưa bình phường tôn thị võ quán tiền viện bên trong dương cảnh ngay tại một mảnh trên đất chống luyện băng sơ n quyền nửa tháng này đến cố gắng tu luyện dương cảnh trên thân bắp thịt đường còn cực kỳ rõ ràng rõ ràng cánh tay gân xanh theo d a quyển mà kéo căng lên tràn đầy lực một phát eo bắp thịt căng đầy như tấm thép không chút nào lộ ra nông r ộ n dương cảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút bảng xuất hiện ở trước mắt băng sơn quyền nhập môn bảy mươi sáu hai trăm nửa tháng cố gắng dương cảnh đem băng sơn quyền tiến độ tu luyện tăng lên rất nhiều so trước đó tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn dựa theo cái tốc độ này lại có hơn một tháng ta có lẽ liền có thể đem băng sơn quyền đột phá đến tiểu thành giai đoạn bước vào minh kinh cấp độ dương cảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ luyện võ có ba đại cảnh giới phân biệt là minh kinh áng kinh thoái kinh có thể hay không luyện được kinh lực chính là phân chia tại người bình thường cùng chân chính võ giả đường d a n h giới luyện không ra sức lực cho dù lại cố gắng rèn luyện cũng chỉ là thân thể cường tráng một chút cùng người bình thường chênh lệch không lớn chỉ khi nào luyện được kinh lực đó chính là chân chính bước vào võ đạo cánh cửa nói lên lúc cũng có thể xưng là cao thủ hai chữ nếu như dương cảnh có thể luyện ra kình bước vào minh kình c h i cảnh đến lúc đó không cần nói chỉ là một cái phùng lôi cho dù là phùng lôi phía sau hoa tử hương hào cường linh ra cũng sẽ không còn dám tùy tiện b ư ớ c bách dừng lại sư phụ muốn đi ra đều xếp hàng đứng vững lúc này một thanh â m ở trong viện văng lên trong viện ngay tại rèn luyện khí huyết luyện quyền hơn hai mươi người vội vàng thu tay lại hướng về viện tử trung ương đất chống c h ố đi đến dương cảnh dừng lại luyện quyền cũng đi theo những người khác cùng đi, đi qua tại đội ngũ phía sau đứng vững hai mươi sáu hai mươi bảy người đứng thành một cái không hợp quy tắc phương đội phía trước nhất mấy người là quán chủ tôn dung mấy tên đệ tử chính thức đại sư minh h ư ơ n hồng nhị sư tỷ t ề vân tam sư minh triệu văn chính tứ sư minh lưu mậu lâm đám người mọi người đứng vững không có bao lâu liền có một vị hai tay chắp sau l ư n g áo đen láo giả từ trong nội viện đi ra bài kiến sứ phụ bài kiến quán chủ đợi đến áo đen lão giả đi tới gần một đám đệ tử bọn họ nhộn nhịp không mình hành lễ dựa theo tôn thị võ quán q u ý củ chỉ có đột phá minh kình mới có thể trở thành tôn dung đệ tử chính thức cũng chỉ có đệ tử chính thức mới có thể kêu sư phụ có thể một mực lưu tại võ quán bên trong mà những cái kia trong vòng nửa năm không có có thể luyện ra kình l ự c đệ tử cuối cùng chỉ có thể tự mình rời đi lại không thể lấy tôn dung đệ tử danh nghĩa tại bên ngoài rêu r a o nhiều nhất chỉ có thể nói đã từng tại tôn thị võ quán học qua võ áo đen lão giả chính là tôn thị võ quán người khai sáng quán chủ tôn dung mặc dù hắn đã tuổi quá một giáp nhưng tinh khí thần rất s u n g mãn sắc mặt trăng nghiêm l ư n g eo thẳng tắc trừ tóc cùng chòm râu có chút hoa dâm bên ngoài cái khác thật không thấy ra trạc Vẹn vẹn đại ứ tức n nơi đó, liền có một cô dung manh khí tức nhào tới trước mặt. Trương 05, ngựa trương 05, ngựa tôn dung ánh g ở tới đó, có cô trước một mặt. mắt thịt thịt t khí một đám mặt hôm mới tử trên gật tử đệ đầu đệ Đại quán cái bái quán võ vào vào võ qua, nói, hồng, nay hứa hai khẽ có lại sư minh hứa hồng liền nội và n gật g đầu là sư phụ ngày hôm qua có một người hôm nay có hai người hai ngày này tổng cộng có ba người b á i nhập v õ quán tôn dung nhàn nhạ từ t một tiếng tiếp tục nói đã có đệ tử mới vào quán vậy ta liền nói nhiều vài câu thành âm của hắn k h n g cao nhưng giống kinh lôi lan qua ở đây mỗi cái đệ tử trong h a i cái gì là võ công như thế nào võ công tôn dung ánh mắt đảo qua đệ tử mới căng cứng mặt lại trở xuống đệ tử c ũ trầm ồn trên nét mặt n g ự a khí đột nhiên c h u y ể n lệ là lôi cuốn chiêu thức là dễ nghe tết vội đều không phải nhớ kỹ có thể tiếp lấy đối thủ chiêu có thể đánh gây đối thủ s ư ơ n g có thể tại l i ề u mạng tranh đấu bên trong sống sót giết ra ngoài chính là võ công giỏi tiếng nói hạ thấp thời gian tôn dung thân hình đột nhiên động mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt không có người thấy do hắn làm sao động tác liền nghe q a n h một tiếng văng trầm hắn nắm tay phải đặt tại một tảng đá xanh lớn trên bảng đ á vụn vẩy ra ở giữa quyền ấn lại hám vào mặt đá nửa t ấ p vết dạn như mạng nện l à n tràn ra hơn một t r ư ợ n g chính là băng sơn quyền thức mở đầu nhìn kỹ tôn dung thu quyền lại ra quyền phong v ù vụ rung động lúc thi như trọng truy rơi đập chấn động đến xung quanh đệ tử vạn áo tung bay lúc thi như mánh hổ trụ bồi quyền ảnh nhanh đến mức chỉ còn một đạo tàn ảnh mỗi một quyền rơi vào phiến đá hoặc trên mặt có gỗ đều kèm theo nổ tung âm thanh đơn giản chiêu thức bên trong cất dấu tuyệt sắt chơi liều hứa hồng ngươi mang theo đệ tử mới bọn họ rèn luyện khí huyết đứng chung bình tấn luyện quyền giá mặt khác đệ tử c ũ thật tốt luyện quyền sớm ngày đột phá minh kình cảnh giới ghi nhớ học quyền là vì bẩm ả ệ n h càng là vì thắng tôn dung thu quyền đứng lặng mảnh đá t ử quyền hở ra gì rào rơi xuống là đệ tử ghi nhớ sau m ộ t k h ắ c bao gồm đại đệ tử hứa hồng ở bên trong các đệ tử đồng loạt không mình hành lễ đáp tạ thời ân cái tia mấy tên mới vừa bái nhập võ quán đệ tử mới phản ứng chậm nửa nhịp cũng liền bận rộn học bên người các sư huynh sư tỷ đồng dạng không mình hành lễ tôn dung trên mặt lộ ra một vệ t i ê u ý hiển nhiên rất dính chiêu này gật đầu nói t u t các ngươi luyện à có vấn đề gì hỏi các ngươi đại sư mình các ngươi đại sư mình cũng không giải quyết được lại h ỏ i ta dương cảnh vừa rồi nghe đến rất chân thành hẳn với cái thế giới này hiểu rõ q có ích mặc dù tiếp thu nguyên thân ký ức nhưng nguyên thân m u ố n cũng không phải là cái gì kiến thức q u ê n bắt người mà dương cảnh quan tâm nhất hay là cái này thế giới võ công là cái dạng gì là cổ đại loại kia vượt nóc băng tường võ công hay là trong tiểu thuyết thần kỳ công pháp uy lực mạnh mẽ võ học hay là cái gọi là quốc thuật dương cảnh nguyên bản cảm thấy có lẽ càng có khuynh hướng quốc thuật bởi vì hắn kiếp trước từng tại một bản trong cổ tịch nhìn thấy qua một đ o ạ n văn quốc thuật chỗ phân chia cảnh giới cũng là có minh kính ám kính danh sương vị bất quá vừa rồi từ quán chủ trong lời nói ngược lại để dương cảnh rất thụ chấn động dẫn dắt như thế nào võ công dương cảnh trong miệng nói nhỏ hai mắt dần dần sáng tỏ có thể tiếp lấy đối thủ chiếu có thể đánh gây đối thủ xương có thể tại liệu mạng tranh đấu bên trong sống sót giết ra ngoài chính là võ công giỏi mặc dù nguyên thân ký ức bên trong cũng có tôn dung nói qua lời tương tự nhưng t ừ nguyên thân nơi đó kế thừa đến học vẹn hồi tưởng cùng tự thân từ tôn d u n g trong miệng nghe được ngữ có thể là khác biệt có lẽ ta phía trước đem võ công nghĩ có chút chợ hẹp hoặc là nói cố hóa võ công không phải là cứng nhắc mà hẳn là linh hoạt làm sao có thể đánh bại đối thủ làm sao có thể để chính mình sống sót mới là tốt võ công dương cảnh trong lòng l ạ g yên suy nghĩ tôn dung c h ắ p tay sau lưng lại trở về nội viện t i ê n viện c á c đệ tử tiếp tục bắt đầu rèn luyện khí huyết luyện băng sân quyền cái t i ê mấy tên mới bái nhập võ quán đệ tử tạm thời do đại sư minh hứa hồng đích thân dạy bảo dương cảnh trở lại chính mình phía trước luyện võ địa phương tiếp tục bắt đầu luyện băng sơ quyền một quyền vung ra đều kèm theo hô quát t h ị n gió g mặc dù hắn bây giờ khoảng cách đem m i n h kinh luyện thành còn kém xa lắm nhưng trường kỳ điên cùng luyện võ dương cảnh bây giờ tố chất thân thể so người bình thường hiếu thắng rất nhiều bình thường đánh nhau hắn có thể đơn đấu ba năm cái bình thường h ắ n tử thậm chí nếu là cơ hội nắm chắc thật tốt còn có thể mở rộng chế i n quả một mực luyện đến s ắ p trời đ ê m đen đến những người khác rời đi b ắ p thịt cả người toàn trướng dương cảnh mới đi đến bên tường ghế vông c h ấ nghỉ ngơi một lát sau đó mặc xong quần áo rời đi vóc o n đi tại thừa bình phường trên đường đi dương cảnh tâm n i ệ m vừa đậu sau một khắc trước mắt liền xuất hiện bảng băng sơn quyền nhập môn 78, 200, đánh một ngày quyền cuối cùng đem băng sơn quyền tiến độ lại tăng lên hai cái điểm khoảng cách đột phá tiểu thành lại gần một bước ra thừa bình phượng một đường đi về phía nam dọc theo chu t ư c đại nhai đi thẳng tới chợ tây mặc dù sắc trời đã tôi xuống nhưng chợ tây bên trên như cũng náo nhiệt hai bên đường phố cửa hàng phía trước treo trao đèn bằng v à i lụa từng chiếc từng chiếc treo bên trên mái hiên l o a n quang theo bàn đá xanh đường tràn đầy mở phản chiếu hai bên tự kỷ lá cờ vải có chút lã lư dương cảnh đi tới nơi cánh cửa còn mở hé một nửa hàng thịt phía trước trên t h ấ t móc sắt mang theo thịt ba chỉ xương sườn hiện ra bằng loáng bên cạnh trong chậu gỗ chất đống chặt tốt heo tạng mùi máu tanh lẫn vào chợ đũa mùi khói lửa dương cảnh n ắ m n ắ m trong tay áo còn sót lại nửa sâu đồng tiền lớn ánh mắt quét một lượt qua các loại thịt bảy trước quầy cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh đống k i ê n màu sắc hơi tối thịt trên đó là thịt ngựa đường vân so thịt heo t h ô chút m é p thịt đã hơi ngà đen hiển nhiên là thịt để qua một ngày luyện bò nhất hao tồn khí huyết bình thường gạo tấm lúa sô căn bản điện không đầy c ố này thâm hụt chỉ có ăn thịt hoặc là giá trị cao hơn bảo dược có thể nối liền khí lực để gân cốt tại rèn luyện phía sau có thể tẩm bổ khoảng thời gian này hắn thử qua không ít thịt thịt heo không lạnh không nóng lớp bụng còn có thể lại khó r ú t khí huyết thịt bò tuy chắc và bổ hơn lại quý cực kỳ trong tay hắn tiền bạc căn bản không đủ để chống đỡ hắn mua xuống quá nhiều thịt bò mãi đến mấy ngày trước dương cảnh ngẫu nhiên thử qua thịt ngựa mới phát hiện tính thịt ấy quả thật rất mạnh nhưng cũng cực kỳ thích hợp hắn luyện võ linh c h í n ă n hết lộ lực chầm h ầ u ấy men theo cổ họng thẳng tới đăng điển để hắn ngày kế tiếp huy quyền lúc đều càng có sức lực luyện võ tiến cảnh mắt trần có thể thấy nhanh thêm mấy phần trường quỹ cái này thịt ngựa bán thế nào dương cảnh hỏi trường quỹ đang dùng khăn lao sát dầu mỡ t ớt nghe đến âm thanh ngẩng đầu cười nói hôm nay còn lại tiện nghi cho ngươi năm mươi cái đồng tiền lớn một cân so vào ba ngày thịt tươi tiện nghi gần một nửa cân hai cân a dương cảnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra trên mặt bất đắc gì nói lại lên giá mấy ngày trước đây hay là bốn mươi bảy cái đồng tiền lớn một cân đây phía tây tào châu lên chiến sự phía đông nghi châu nghe nói còn náo ra phản quân thế châu kẹp ở giữa các phương diện đều nhận đến không nhỏ ảnh hưởng lạm phát tiền tệ bị giảm giá trị chỉ là trong đó một phương diện trưởng quỹ nhanh nhẹn cắt thịt cân dùng dây cỏ trói tốt đưa qua dương cảnh tiếp nhận vào tay hơi lạnh mang theo một chút bụi thanh đón lấy dương cảnh trả tiền trong tay náo đồng tiền lớn mất đi chút đại tề vương triệu tiền tệ lấy ngân lượng làm chủ nhưng đối phổ thông bách tính đến nói Ngân lượng giá trị quá cao, ngày bình thường giá quá trị vật mua cao, phẩm sắm sử dương ụ n tiền tệ cơ bản đều là đồng tiền lớn, g tệ một đều cơ là l ợ n g bạc t ư đương cảnh á i tiền đồng lớn. Dương c không có lưu thêm quay người bước nhanh du nhập g n dần dần dày trong bóng đêm dọc theo chu tước đại nga i tiếp tục một đường đi về phía nam tôn thị võ quán vị trí thừa bình phường mặc dù cũng tại ngoại thành nhưng cực kỳ tiếp cận nội thành mà dương cảnh ngày bình thường chỗ ở là tại huyện thành tích ngoài rìa đại t h ô n g phường dương cảnh dù sao cũng là người tập võ tố chất thân thể cao cấp trình rất nhanh một khác đồng hồ về sau liền đi tới tại đại t h ư n phường thuê nơi ở đây là một chỗ bình thường rất nhỏ sân nhỏ hai bên là hai hàng n h à trệ t mỗi một hàng có năm gian dương cảnh gian phòng chính là cánh b ắ c từ phía đông mấy căn thứ hai dương cảnh trở lại gian phòng liền lập tức bắt đầu hầm thịt gian phòng nhỏ hẹp nơi hẻo lánh bên trong c h ố n g đỡ cái nho nhỏ nồi đất ngọn lửa liếm láp đáy nồi đất phát ra nhỏ x í u ủng hộ cấm thanh dương cảnh đã đem cắt đến khối lớn thịt ngựa bỏ vào nồi đất bên trong nước sạch không có qua thịt mặt trừ cái đó ra liền chỉ có một n h ú m nhỏ hạt muối chìm ở đáy nồi lại không cái khác g a vị dương cảnh liền ngồi tại bên đường ánh mắt rừng trên mặt nước đang quần quần chạy thịt ngựa không tính tới mới hầm thời gian lâu dài c ố này khó mà che giấu mùi t a n h dần dần n h ạ t đi ngược lại có thuần hậu mùi thịt chậm rãi từ nồi đất bên trong tràn ra tới thịt vơ hầm như dương cảnh liền lập tức tắt lửa chờ nồi đất mỗi bớt liền trực tiếp vương lên đến cũng không cần bắt b ú a đưa tay vớt lên một khối thổi thổi hơi nóng liền hướng trong miệng đưa không có gì tư vị chỉ có mối mang tới một điểm mặn còn có thịt ngựa bản thân cảm nhận cửa thỉnh thoảng có động tĩnh văng lên dương cảnh biết đó là trong m i ệ n mặt khác hộ gia đình ngửi thấy hắn trong phòng mùi thịt liền ở ngoài cửa nhiều đi mấy lần hít thêm vài hơi dương cảnh thì là không chút nào để ý tới hắn ăn rất chân thành liền nồi đất bên trong nước thịt đều lẻ lươi liếm rất sạch sẽ thả xuống nồi đất dương cảnh cũng không có lập tức lau rửa hắn cảm thụ được trong bụng một cỗ vững chắc cấm áp chính chậm rãi tăng ăn ra theo hết u y dịch hướng bản thân tràn ra khắp nơi đây là thịt ngựa đặc hữu l ư c đạo không giống bình thường ăn thịt như vậy hợp với mặt ngoài mà là chìm ở bân ra chỗ sâu giống một nắm hâm nóng hỏa chậm rãi nướng gân cốt một lát sau h ắ n đứng dậy đứng vững túi lưng liễm khí xong quyển chậm rãi nắm chặt theo quát khẽ một tiếng băng sơn quyển thức mở đầu mở rộng quyển phong mang theo than chấn động đến d â ấ y rán cửa sổ có chút rung động mà trong cơ thể hắn cô kia từ thịt ngựa thôi phát nhật lưu phản phát bị cái này quyền thế g i ậ n dắt đột nhiên quần quần đứng lên dương cảnh liên tiếp lại luyện hơn một canh giờ cảm giác được thân thể chuyển đến mệt mỏi mới thu thế dừng lại trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước mắt bảng hiện lên băng sơn quyền nhập môn bảy mươi chín hai trăm nhìn xem tiến độ lại có tăng lên dương cảnh nhịn không được n é t miệng cười cười chương k h sáu về thôn trương k h sáu về thôn hôm sau trời vừa sáng dương cảnh sau khi rời giường trước trong phòng đánh lửa canh giờ băng sơn quyền sau đó liền rời đi sân nhỏ hắn không có đi tôn thị võ quán vị trí thừa bình phượng mà làm một đường đi về phía nam ra khỏi thành ngư hà huyện quản hạt chín thôn xã trong đó ba tử hương tại huyện thành tây nam phương hướng ước t r ư ờ n g ba mươi dặm dương cảnh bây giờ lưới võ thân thể c ư ờ n g kiện cước trình cũng nhanh trở về tốc độ so lúc đến ngồi xe bỏ thực sự nhanh hơn nhiều ra khỏi cửa thành dọc theo quan đạo một đường hướng tây nam mà đi quan đạo hai bên quả hoang đã tràn qua mắt cá chân gió xoáy bùi đất lướt qua mặt đường cuốn lên vài miếng khô heo lán ụ n g cũng cuốn lên nơi xa mơ hồ kêu khóc trên đường đi dương cảnh nhìn thấy không ít lưu dân bọn họ phần lớn quần áo tà tơi có c o n vải rách bao k h ỏ a có trọn đơn sơ dọ trước sọ bên trong c ó do mặt vàng bắp thịt hải tử một bước một chuyển hướng phía trước cọ ánh mắt trống rông rông đoán mò sáng giếng cạn nạn dân lại nhiều dương cảnh nịu nhũ mày thế đạo này càng loạn nửa tháng trước hãng tử ba tử hương về thành thời điểm trên đường lưu dân còn không có nhiều như thế dương cảnh nghe lấy khẩu âm những n à y lưu dân phần lớn hẳn là từ phía tây tào châu chạy nạn đến không biết cha cùng đại bá hiện tại là tình h u ố n như thế nào dương cảnh trong lòng chầm xuống đại bá dương q u a n cùng phụ thân vì nhiều kiếm chút bạc báo danh tham gia bản địa trắng dũng đi theo vận lường xe đi tàu châu đến nay còn không có thông tin t r u y ề n về ngay tại dương cảnh trong lòng suy nghĩ ở giữa phía trước đ ô n g nhiên chuyển đến rối loạn tư n g b ừ n g ba cái cầm trong tay đoạn đao che mặt hán tử từ rừng cây bên đường bên trong sông tới ngăn cản một đội đẩy xe một bánh lưu dân thùng xe bên trong bất quá là nửa túi m ố c meo gạo lức các hán tử lại mắt lộ hôm quang một chân đạp lăn xe một bánh gạo lức vung đầy đất lập tức có lưu dân nhào tới dùng tay hướng trong n ư ớ c khép lại bị che mặt hán tử một chân đá băng chủ xe là cái trung niên hán tử mắt đỏ muốn liều mạng mới vừa g ơ lên đòn gánh liền bị một đòn gánh liền bị một m à u nháy mắt nhuộm đỏ c ũ nát ống tay á o hắn đau đến ngã trên mặt đất chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem cái kia ba tên che mặt hắn tử c ư ớ p đi điểm này còn xuất lại lương thực dương cảnh xa xa dừng bước lại nhìn xem mấy cái kia giặc c ớ p c ư ớ p xong đ ổ bật hướng trong rừng tây chui trên đường các lưu dân hoặc là túi đầu bước nhanh đi ra hoặc là xa xa đi vòng qua không ai dám lên tiếng đừng nói con sai liền cái ra dáng lính tuần tra ảnh đều không có dương cảnh không có quản việc không đâu hắn hiện tại mặc dù tính toán cái người tập ó nhưng còn không có luyện được kình lực cùng người bình thường t r a n lệ không lớn nếu như tùy tiện xuất thủ cho người khác bên n g ự ợ c kẻ yếu nói không chừng ngược lại đem tính mạng của mình bước bỏ dù sao ba cái tia người bịt mặt đều cầm đ a o đây dương cảnh phía sau còn có một đại gia đình người muốn bảo vệ tự nhiên sẽ không tại không có n ắ m chắc điều kiện tiên quyết đi hành hiệp t r ư ở n g nghĩa sự t ì n h đó là đại hiệp những cao thủ độc quyền hắn hiện tại còn kém xa lắm dương cảnh tiếp tục b ù i đầu đi đường trong gió trừ bị bụi đất còn lẫn vào một tia như có như không mùi máu tươi dương cảnh tăng nhanh bước chân chạy về phía trước đường tận lực tránh đi những cái tia tụ tập lưu dần cũng lách qua ven đường thi thể cùng đánh nhau vết tích đường dưới chân lồi lõm không biết là bị bánh xe nghiền vẫn là bị vô số hai c h â n dâm ra đến tại từ huyện thành sau khi ra ngoài một canh giờ sau dương cảnh mới rốt cục về tới hoa t ử hương dương g i a thôn trên đường đi dương cảnh có thể cảm nhận được một chút người dò xét ánh mắt nhưng hắn trường kỳ luyện võ nhất là gần nhất nửa tháng này đến có thể nói điên cuồng tu luyện thể trạng so dân chúng tầm thường cường kiện rất nhiều càng không nói đến cùng xung quanh những n à y xanh sao vàng g ọ t lưu dân so sánh v ớ i cho dù mặc vải thô ăn mặc gọt c à n g cũng khó nén cái tia thân thể bao hàng quê quản khí lực vai cóng chỗ bắp thịt hình dáng tại vải bốc bên dưới như ẩn như hiện cho dù có người lòng mang ý đồ xấu nhưng nhìn xem dáng người khôi ngô đi bộ mang gió dương cảnh về sau cũng đều bỏ đi ý niệm trong lòng dương cảnh trở về tiểu cảnh tiểu cảnh thật không hổ là người luyện võ cái này thân thể có thể so với chúng ta những n à y nông dân cường tráng nhiều nghe nói rất nhiều người luyện võ là nhìn xem cường tráng trên thực tế đều là cơ bắp chết tiểu cảnh để thẩm thẩm sờ một cái trên người nơi g ư đây là cơ bắp chết không trong thôn các bạn hàng xóm nhìn thấy dương cảnh đều rất tha thiết mở miệng nói chuyện đợi đến dương cảnh đi xa mới có người khinh thường biết miệng luyện võ có làm được cái gì nhà bọn họ cuộc sống trước kia tại chúng ta thôn đều là có tên tuổi nhìn hiện tại vì c u n g hắn luyện võ bán t r â u bán t r â u bán đất bán đất thời gian đều qua thành cái gì câu nói này được đến một chút người tán đồng cũng phải đến một chút người phản đối đầu thôn dưới tây dương mấy tên trong thôn nông vụ ngồi tại ghế vương bên trên trò chuyện dương cảnh không biết những người khác làm sao nghị luận chính mình hắn dọc theo thôn đường rất nhanh đi tới trước cửa nhà ân dương cảnh nhìn thấy trước cửa nhà tình cảnh hơi sưng sở tổ mẫu tần thị cùng mẫu thân lưu thúy linh đang đứng tại cửa sân phía trước quét cái gì mẫu thân n h ó n g chân dùng một khối khăn lau dùng sức sát cánh cửa mãi mãi thì còn xuống lưng cầm c h ổ i quét dọn bậc cửa bên trên ỗ m ế hai người động tác đều có chút gốc thái dương thấm mồ hôi dị đương các ngươi đang làm gì đó dương cảnh nhữ mày hỏi đi đến gần hắn ngửi thấy một cỗ có chút gây mũi mùi thối hô tạc hố xí phân tanh hôi cùng bùn đất mùi tanh cảnh nhi trở về cửa sân phía trước tổ mẫu cùng mẫu thân quay đầu nhìn thấy dương cảnh vội vàng thả xuống trong tay trổi cùng ầm bớt khăn lau hướng về dương cảnh đi tới dương cảnh vòng ba mẫu thân cùng tổ mẫu đi đến cửa sân phía trước trên cửa viện rõ ràng giữ lại mấy khối màu đậm b ế t bẩn giống như là bị người dùng l ự c dội lên đi mẫu thân đoán chừng l a u n ử a này g cũng chỉ l a u đi chút nổi b ế lưu lại từng đạo xấu xí b ế t lương mãi mãi đây là thế nào dương cảnh âm thanh chầm xuống ánh mắt đảo qua trước mắt ô h ế cánh cửa trong lòng đ ỗ n g nhiên siết chặt mẫu thân tay dừng lại cũng vít đem khăn l a u giấu ra sau lưng trên mặt gạt ra để i cười không có cái gì chính là chính là không biết cái nào không có mắt cho hoang trên cửa cọ lung tung chút mấy thứ bẩn t h i u ta cùng ngươi mãi mãi lao lao lên tốt mãi mãi cũng đi theo gật đầu ho khan hai tiếng nói đúng vậy a đúng vậy a nông thôn chó hoang n h i ề u không quan trọng có thể nàng quét lấy trên mặt đất ghế bật tay lại tại có chút phát run chó hoang có thể đem phân hát cao như vậy dương cảnh nhìn c h ầ m c h ầ m trên ván cửa chỗ kia sóng vai v ế t bẩn giọng nói mang vẻ một cô không thể nghi n g ờ c ứ n g rắn đến cùng là ai làm mẫu thân há mồm đang muốn nói chuyện dương cảnh phất tay đánh gãy nhìn hướng trung thực b ả n phận cả một đời sẽ không nói dối tổ mẫu tần thị mãi mãi ngươi nói tần thị bờ môi giật giật ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn nửa ngày mới đỏ mắt âm thanh mang theo tiếng khóc n ư c lở cảnh nhi ngươi đừng hỏi nữa ta ta trước nhịn một chút ra ra ngươi đã tìm ngươi cô phụ đi thôn bắc cái k i a hai mẫu ruộng thượng điển liền bán cho n i n h lão ra đi nhẫn dương cảnh hai mắt hít lại nắm đâm tại bên người nắm chặt đốt ngón tay trở nên trắng một cơn lửa giận nhảy từ trong lồng ngực luồn lên đến t h i ê u đến hắn h u y ệ t thái dương giật giật lên i h ồ i c ả n h nhi mẫu thân lưu thúy linh lo lắng hỏi lương ta không có việc gì dương cảnh lắc đầu sắc mặt rất nhanh tỉnh táo lại tiếp lấy hắn đoạt lấy mẫu thân trong tay khăn lau chấm nước dùng sức hướng trên bán cửa lau đi cái tia bếp bẩn lau tại bày lên mùi thối càng đậm có thể trên tay hắn lực đạo lại càng ngày càng thúy linh n g ư ơ i đi cho t ẩ u tử ngươi nói cảnh nhi trở về để nàng đem chó đưa tới tối nay liền đ ấ u tổ mẫu nhỏ giọng đối với mẫu thân nói đêm đó dương ra phòng chính bên trong mọi người vây quanh bàn bắt tiên ngồi trên bàn để đó hai chậu đóng hổi thịt chó tổ phụ dương lão gia tử tự nhiên là ngồi tại chủ vị phân biệt hai bên là cô phụ thạch vân lâm cùng dương cảnh dương cảnh nhìn xem trên bàn thịt chó lại nhìn một chút bên cạnh biển mắt đỏ lên đường ca dương an đặt ở dưới bàn tay không nhịn được siết chặt thành nắm đấm con chó này kêu hát tử là đầu trong nhà hộ viện chó ă n tại nhà đại b á nuôi rất nhiều năm ngày hôm trước phùng lôi dẫn người đến trong thôn một chân đem hắc tử đ á đến tường v i ệ n bên trên sống sờ sờ đã chết bá mẫu một mực chờ dương cảnh trở về mới nấu thịt liền có tối nay thịt c h o ăn chương k h n g u đồ chương k h n g u đồ buổi tối dương cảnh nằm tại trong nhà trên giường m ặ t hướng bị hôn biến thành màu đen xà nhà nằm lấy dưới thân là trải hai tầng v ả i thô đệm giường tấm ván giường cứng tối nay mặc dù khó được ăn một bữa thịt nhưng người một nhà lại đều cao hứng không nổi có cũng chỉ là miễn cỡ n g u i cười đến từ phùng lôi cùng với sau lưng hắn linh láo ra bức bách tựa như một tòa núi lớn đặt ở dương ra người trên thân cô phụ trong nhà mặc dù cùng ninh phủ quản gia có chút quan hệ nhưng vị tiên ninh lão gia là có tiếng thiết công kê dù là ninh gia tiền tài hùng hậu nhưng muốn để ninh gia nhiều ra mấy lựa bạc cũng hy vọng không lớn nghĩ đến chuyện này dương cảnh lông mày không khỏi hơi nhữ lại trừ chuyện này bên ngoài dương cảnh về nhà lần này cảm nhận được bá mẫu cùng đường ca dương an biểu hiện ra thân cận kỳ thật đại bá một nhà đều là người thành thật chỉ là đi qua nguyên thân tự cao tự đại cùng trôi qua tương đối nghèo khổ đại bá một nhà rất ít tiếp xúc không hiểu nhiều dương cảnh lần trước thắng thay đổi một chút thái độ về sau bá mẫu cũng lập tức có đáp lại hát tử bị đá sau khi chết bá mẫu liền đem thịt chó lưu lại muốn chờ dương cảnh trở về lại ăn dương cảnh không trở về ai cũng không thể ăn mặt khác dương cảnh suy đoán đường ca dương a n cũng hẳn là có luyện võ c ă n cốt ngắn ngủi nửa tháng dương a n liền so trước đây cường tráng một chút có thể thấy được rèn luyện hiệu quả vẫn là vô cùng tốt cứ như vậy dương cảnh nghĩ đến sự tình mỹ mắt dần dần nặng nghề chậm rãi ngủ thiếp đi hôm sau trời vừa sáng dương cảnh từ trong nhà cầm một lượng bạc cộng thêm một trăm ba mươi cái đồng tiền lớn liền tạm biệt người nhà trở về miền thành trong lòng hắn rất rõ ràng lập tức trọng yếu nhất chính là luyện võ vô luận là đối gia tộc mà nói hay là đối với chính mình lâu dài phát triển cũng tốt luyện võ đều là trọng yếu nhất tại cái này loạn tượng dần dần lên thế đạo chỉ có chính mình thực lực mới là tất cả căn bản chỉ có chính mình nắm giữ cường đại bản lĩnh mới có thể bảo vệ chính mình bảo vệ thân nhân bảo vệ muốn bảo vệ tất cả đạo lý này vô luận là ở cái thế giới này hay là tại dương cảnh kiếp trước trên địa cầu đều là thông dụng vì không chậm trễ luyện võ dương cảnh trên đường đi rất nhanh về nhà lần này trong nhà tình trạng để trong lòng hắn dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác cấp bách trên đường đi h cũng cũng、no、đi đường xem đồng thời dương cảnh trong đầu cũng tại cấp tốc tự hỏi đối sách hai mẫu ruộng thượng điền giá thị trường là mười hai lượng bạc đến mười lăm lượng bạc ở giữa trước đây thượng điền còn bán đi qua mỗi mẫu mười lượng bạc giá cao có thể vị tiên linh lão gia chỉ ra sáu lượng bạc liền muốn mua đi dương ra hai mẫu ruộng thượng đ i ể n liền thực sự là khi người quả đáng thú hồ dương ra bây giờ cũng chỉ còn lại cuối cùng này hai mẫu ruộng thượng đ i ệ n nếu là cứ như vậy bắn đi năm nay còn có thể miễn cưỡng chống đỡ đi qua có thể sang năm nếu là thu hoạch như cũ bây giờ năm như vậy kém chết đói người thật không phải một câu đơn giản lời nói sự tình theo dương cảnh biết hiện tại ngư hà huyện liền có một ít thôn xuất hiện chết đói người hiện tượng đến mức chết đói chết bệnh lưu dân liền càng nhiều không thể kéo dương cảnh hai mắt hít lại hiện lên một bệnh lạnh l é o nghĩ đến khoảng thời gian này trong nhà gặp phải một ô nộ khí tại trong lồng ngực bốc lên bừng bừng phần chấn dương cảnh đi tới thừa bình phường võ có lúc đã có hơn mười tên đệ tử ngay tại rèn luyện khí huyết luyện tập chiêu thức hắn cũng không có cùng người trao hỏi chính mình thoát áo hai tay lệ trần trong sân tìm một chỗ rộng rãi địa phương nâng tạ đá q u á n chủ tôn dung nói qua đang luyện võ phía trước trước rèn luyện khí huyết sau đó lại chính thức luyện võ tiến triển sẽ nhanh hơn một chút rèn luyện xong khí huyết dương cảnh bắt đầu luyện băng sân quyền hắn căn cốt bình thường tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ không nhanh bất quá nghĩ đến bảng cường đại công hiệu hắn luyện ngược lại là mười phần độ nhậm không giống có chút đối đột phá minh tình mất đi lòng tin đệ tử như thế q u a loa l ờ i biếng trong đó tứ sư minh lưu mậu lâm tới chỉ điểm dương cảnh một hồi còn tự thân cùng dương cảnh giúp đỡ bồi luyện đối b ị này tính tình rất tốt sư minh dương cảnh ấn tượng cũng rất tốt tứ sư minh đi rồi dương cảnh một mực đơn độc luyện băng sân quyền thẳng tới giữa trưa nên ăn cơm dương cảnh mới rời khỏi v ó c u á n hắn trực tiếp đi chợ tây hoa một trăm linh bốn cái đồng tiền lớn từ hàng thịt bên trong mua hai cân thịt ngựa buổi trưa thịt ngựa muốn so chạm vạm tối lúc môi cân mắc hơn hai cái đồng tiền lớn tiếp lấy dương cảnh mang theo mua hai cân thịt ngựa trở về đại thông phường nơi ở luyện võ ở một mức độ rất lớn luyện chính là khí huyết mà ăn bổ chính là t ầ m bổ khí huyết rất trọng yếu một cái phương thức võ quán bên trong có mấy tên gia thế tốt con em nhà giàu nghe nói ăn thịt đều cùng bình thường ăn thịt khác biệt đôi k h í huyết bổ dưỡng tác dụng cực lớn trở lại gian phòng dương cảnh liền bắt đầu h g â m thịt mùi thịt rất nhanh tràn ngập ra dương cảnh ăn một nửa còn lại một nửa thịt ngựa đặt ở trong nồi lưu đến buổi tối ăn cảng thụ được trong thân thể truyền ra từng tia từng tia nhiệt lượng dương cảnh không có chỉ hoãn trực tiếp liền tại trong phòng bắt đầu luyện băng sân quyền thừa dịp chính giữa nghỉ ngơi công phu hắn trực tiếp một hơi chạy tới thừa bình phường võ quán bên trong tại võ quán bên trong tu luyện muốn so tại trong căn phòng nhỏ hẹp tu luyện tốt nhiều một là rộng rãi hai là có bầu không khí ba là trọng yếu nhất có người chỉ điểm dù sao đều là hoa tiền mà còn luyện được k i n h lực liền có thể chân chính bái nhập tôn dung muôn hạng trở thành đệ tử chính thức dựa theo quán chủ tôn dung bàn giao luyện võ bên trong gặp phải không hiểu trước đi hỏi đại sư minh hứa hồng đại sư minh lại không hiểu mới có thể hỏi hắn bất quá nhiều khi dương cảnh đang luyện võ bên trong gặp phải nghĩ hoặc đều là hỏi tham tứ sư minh lưu mậ dù sao so sánh ăn nói có ý tứ đại sư minh hứa hồng tính nét ôn hòa lưu mậu lâm muốn dễ dàng tiếp xúc nhiều lắm dương cảnh buổi chiều luyện võ bên trong có khả năng mơ hồ cảm nhận được tiến triển m u ố n so buổi sáng nhanh hơn một chút minh bạch đây chính là giữa chưa ăn cái tiêm một cân thịt ngựa nguyên nhân cứ như vậy một mực luyện đến giờ thân ba khác cũng chính là trên địa cầu bốn giờ rưỡi chiều dương cảnh mới chậm rãi t h u công bình phục khí tước điều chỉnh tốt về sau dương cảnh đi đến tường viện bên cạnh cầm lấy nơi này áo liền muốn mặc vào rời đi dương sư đệ hôm nay làm sao đi sớm như vậy lúc này cách đó không xa tứ sư minh lưu mậu lâm nhìn thấy dương cảnh muốn đi nghi hoặc hỏi khoảng thời gian này dương cảnh trên thân phát sinh chuyển biến hắn đều nhìn ở trong mắt mặc dù không biết dương cảnh vì sao lại đột nhiên thay đổi đến như thế chuyên chú luyện võ thậm chí đến có chút điên cuồng tình trạng nhưng đối với loại này biến hóa lưu mậu lâm là thực vì dương cảnh cảm thấy cao hứng tại tôn thị võ quán bên trong ở nhiều năm lưu mậu lâm gặp quá nhiều đệ tử trong đó không thiếu giống dương cảnh như vậy nông thôn nông hộ tử đệ trong đó k h ô g thiếu giống dương cảnh như vậy n ô n thôn hộ tử đệ trong nhà vì góp ra một bút tiền bãi sư không biết trả giá đại giới cỡ nào mặc dù cuối cùng cũng có một tia hy vọng nhưng nếu là tại chuyện khác lên điểm tinh lực nhưng là liền một tia hy vọng cũng không có ở trong mắt lưu mậu lâm trước đây dương cảnh chính là như vậy tinh lực bị một chút b ẹ lũ su nịnh v i ệ c vặt phân tán không có đem toàn bộ tinh lực đặt ở luyện võ phía trên vài ngày trước dương cảnh cùng lữ dương trương khắc hàn chu lâm ba người ồn ào tách ra sau đó toàn tâm vùi đầu vào luyện võ bên trong tất cả lưu mậu lâm đều nhìn ở trong mắt thứ sư minh trong nhà có việc ta phải trở về một chuyến dương cảnh mặc vào áo nói dạng này à lưu mậu lâm khẽ gật đầu nói hiện tại ngoài thành lưu dân không ít nhiều da nhiễu loạn trên đường chú ý an toàn ta đã biết đà tạ t ứ sư minh dương cảnh gật đầu đ ắ p lại tiếp lấy liền ra tôn thị v õ quán dương cảnh không có về đại thông phường nơi ở mà là theo chu tước đại đạo một mực đi về phía nam trực tiếp ra khỏi thành hướng hoa tử hương phương hướng đi đến mặt trời treo chết tây t i ề n đem dương cảnh cái bóng kéo đến rất dài cũng cho quan đạo độ một tầng vào nhạc dương cảnh một bên hướng hoa tử hương phương hướng đi một bên gọi ra bảng nhìn về phía trên bảng tiến độ tu luyện băng sơn quyền nhập môn tám mươi ba hai trăm dương cảnh khẽ gật đầu mặc dù câu n g tại căn cốt h á n v ỏ học tiến độ tăng lên có chút chậm nhưng tại vững bước hướng về phía trước trọng yếu nhất chính là so sánh những người khác dương cảnh cũng không có hung hiểm vô cùng khó khăn vạn phần b ì n h cảnh chỉ cần tu luyện tới cực hạn cấp độ liền có thể một cách tự nhiên hoàn thành đột phá một bên suy nghĩ một bên đi đường một canh giờ sau dương cảnh đi tới hoa tử hương phùng lâu thôn chương tám lâm việt trương tám lâm việt tàn dương nhuộm cả trời tây thành một mảng đ ỏ mở dương cảnh đến phùng lâu thôn phùng lâu thôn vị trí tại toàn bộ h a tử hương đều thuộc về tương đối vắng vẻ tựa lưng vào một hồ lớn hai bên đều là bãi sậy hoang sâu đến mắt cả chân chỉ có độc một con đường đất ngoằn n g h è o dẫn vào trong thôn cùng hoa t ử hương cái k h á c thôn trang liên kết thành vùng lâu thôn duy nhất ra vào thông đạo dương cảnh t r ợ tần vào bên đường rừng cây cành lá ở giữa xót xuống tà dương dần tối hạn khí cũng theo hoàng hôn tràn đầy tới cành đêm dần dần dày gió lạnh tạo qua ngọn cây mang theo hồ nước cất lạnh đâm vào xương người thấy đau bây giờ cái này mùa màng rất nhiều nhân ra đều không ăn cơm tối tăng thêm trời lạnh cơ bản đều là sắc trời t r ạ m vạng liền đều lên giường đi ngủ vùng lâu thôn bên trong đèn đúc cũng sớm diệt liền tiếng chó sủa đều nghe không được chỉ còn lại đường đất ở dưới ánh trăng hiện ra trắng nh dương cảnh che kín mặt áo ánh mắt từ đầu đến cuối khóa lại đường đất phần cuối hắn rất co kiên nhẫn từ hoàng hôn nặng nề đến chấm nhỏ đầy trời mãi đến đêm khuya mới gặp một bóng người từ đằng xa tập tễ mà đến mượn ánh trăng dương cảnh xác định thân phận của đối phương phùng lôi phùng lôi thể trạng cường tráng bọc lấy d à y áo rụt cổ lại xuôi theo đường đất hướng trong thôn đi tiếng bước chân tại trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng đợi đến phùng lôi chạy qua ngăn cách một khoảng cách dương cảnh mới có động tác hắn thả nhẹ bước chân xa xa đi theo phía sau mượn bóng cây h ể hộ một đường nhìn xem phùng lôi ngoặt vào cửa thôn căn thứ ba nhà đất cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng đóng lại mới chậm rãi lui vào rừng cây chỗ sâu biến mất trong đêm giá rét từ phùng lâu thôn đi rồi dương cảnh không có về thành hiện tại lúc này cửa thành đã sớm đóng dương cảnh liền ở ngoài thành một tòa dịch trạm nghỉ chân những ngày dịch trạm lúc đầu là không cùng không phải là người quan phủ đặt chân nghỉ ngơi nhưng bây giờ thế đ ạ o hỗn loạn triều đình quản lý rời rạc dịch trạm cũng liền trở thành một chút đi đường người đặt chân tri đ i ệ a dịch thừa chờ dịch trạm quan lại cũng có thể bất một chút chất béo dương cảnh hoa hai mươi cái đồng tiền lớn lại đi vào nam ở trên giường dương cảnh hai tay đệm ở dưới đầu nhìn qua phía trên ghi chép màn trong đầu lâm vào suy tư hôm nay không phải cái cơ hội tốt phùng lôi mặc dù uống rượu nhưng thoạt nhìn không uống say bất quá phùng lôi loại người này thích rượu thành tính gần như mỗi ngày uống rượu nghe mẫu thân nói cái này phùng lôi thường thường uống đến say mẹm thời điểm đánh n à n g dâu thế cho nên hắn nàng dâu đều mang h à i tử trở về nhà mẹ đẻ dương cảnh trong lòng nghĩ ngợi hắn cũng không có nghĩ qua lần đầu tiên tới liền phát hiện cơ hội tốt mà còn chính hắn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng bất quá lần này điều nghiên địa hình cũng không phải không chỗ hữu dụng tối thiểu hắn biết phùng lôi nơi ở trong lòng suy nghĩ lưu chuyển liền như vậy ngủ thiết hôm sau trời vừa sáng dương cảnh về trước đại thông phường nơi ở đem ngày hôm qua thừa lại một cân thị t ngựa ăn sau đó liền lập tức đi thừa bình phường tôn thị v ó q u á n dương sư đệ trong nhà không có việc gì à? dương cảnh vừa tới lưu mậu lâm liền đi tới mở miệng hỏi lưu mậu lâm đối dương cảnh ấn tượng có thể nói biến đổi bất ngờ ban đầu đối dương cảnh ấn tượng đồng dạng thậm chí có chút kém lúc ấy dương cảnh cả ngày đi theo lữ dương chứ n g k h ắ c hẳn đám người phía sau pha trộn không phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng cuối cùng sẽ chỉ hố chính mình đối với loại người này lưu mậu lâm trên mặt mặc dù không biểu hiện ra đến cái gì nhưng trong lòng là không thèm để ý có thể về sau dương cảnh phát sinh biến hóa bắt đầu như phát điên luyện võ c ố kia điên cùng sức lực để lưu mậu lâm đều có chút kinh ngạc trong lòng cũng có chút hiếu kỳ cũng chính bởi vì phần này hiếu kỳ lưu mậu lâm tiếp cận dương cảnh ngẫu nhiên chỉ điểm dương cảnh luyện võ nhưng theo tiếp xúc nhiều hắn phát hiện dương cảnh trên thân biểu hiện ra nghiêm túc chuyên trú trầm ổ n đối dương cảnh ấn tượng cũng càng tốt không có việc gì thứ sư minh dương cảnh lắc đầu hai người nói đơn giản mấy câu về sau dương cảnh liền bắt đầu rèn luyện khí huyết trước khi đến ăn một cân thịt ngựa t hơn e o mười tên lệ tử vây quanh tại nơi đó chính giữa đứng quán chủ tôn dung tôn dung bên cạnh còn đứng một tên một mươi năm một mươi sáu tuổi lạ lâm thiếu niên đây là mới tới dương cảnh hơi nghi hoặc một chút cũng cất bước đi tới cái này thiếu niên hình dạng có chút anh tuấn mang trên mặt xấu hổ nụ cười có chút túi đầu nhìn dưới mặt đất h i ệ n nhiên bị như thế nhiều người vây xem để hắn có chút không quá thích ứng thứ sư minh làm sao vậy dương cảnh đi đến lưu mậu lâm bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm lưu mậu lâm quay đầu liếc nhìn dương cảnh thấp giọng nói chúng ta vo q u á n tới một thiên tài thiên tài dương cảnh s ư ơ n g sở sau một khắc liền kịp phản ứng nhìn h ư ớ n trong đám người tên kia anh tuấn thiếu niên là hắn sao lưu mậu、lâm、khẽ gật đầu nhìn hướng anh tuấn ánh mắt của thiếu niên tràn đầy ghen t ị sợ h ã i t h a n nói vị sư đệ này đêu lâm biệt có thể khó lường vừa rồi sư phụ cho hắn sở s ư ơ n g vậy mà là thượng đẳng căn cốt thượng đẳng căn cốt dương cảnh giật mình theo hắn biết bây giờ tôn thị võ quán bên trong phần lớn đều là như hắn đồng dạng hạ đẳng căn cốt trung đẳng căn cốt chỉ có chút ít mấy người đến mức thượng đẳng căn cốt một cái đều không có căn cốt có thượng đẳng trung đẳng hạ đẳng phân chia nguyên thân trong trí nhớ hắn từng nghe tể sư tỷ trong lúc vô tình nói qua căn cốt còn có cảng tỷ mị phân chia, đồng dạng cấp căn cốt bên trong cũng có ư khuyết phân chia ia dương cảnh trong lòng sợ hãi thản phục thượng đẳng căn cốt cách hắn có chút xa vời hắn mỗi ngày điên cuồng luyện võ thời gian nghỉ ngơi so đệ tử khác ít hơn nhiều nhưng dù vậy tùy tiện một tên trung đẳng căn cốt đệ tử đều có thể tại tiến độ tu luyện thắt cổ đánh hắn đến mức thượng đẳng căn cốt đó là khái niệm gì về sau lâm biệt rèn luyện khí huyết đánh quyền đều từ ta tự mình đến d ạ y tôn dung cố gắng giống bình thường nghiêm túc như vậy s ắ p mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nhưng nụ cười trên mặt nhưng là ngắn không được hắn quay đầu nhìn hướng trong viện đệ tử khác phất tay q u á lớn đừng vây quanh tại cái này t dương cảnh âm thầm lưỡi lưỡi trước đây luôn cảm giác tôn lão đầu làm người cứng nhắc nghiêm túc nguyên lai、like、là tiêu chuẩn kép a mọi người nhộn nhịp tảng ra đều tự tìm địa phương luyện võ cũng có người tới góc tường châu nghỉ ngơi nói chuyện phiếm nhìn hướng lâm việt ánh mắt đều mang khó mà che giấu ghét tị dương cảnh lắc đầu vứt bỏ trong đầu tạp n i ệ m đi đến vừa rồi luyện quyền địa phương tiếp tục đánh tới băng sân quyền mãi cho đến giữa trưa mọi người lần lượt rời đi dương cảnh cũng xoa xoa trên thân mồ hôi mặc xong quần áo đang chuẩn bị đi lâm sư đệ sư phụ để ngươi đến nội viện ăn cơm lúc này một đạo ôn nhuận âm than dương cảnh ngẩng đầu nhìn lại liền thấy vị kia t ề vân sư tỷ mỉm cười mang theo lâm việt vào nội viện chương chín đêm giết chương chín đêm giết tiếp xuống hai ngày dương cảnh mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đi chợ tây hàng thịt mua hai cân thịt ngựa đang nấu thịt phía trước hắn còn đặc biệt cầm dao găm tại thịt ngựa bên trên luyện tập cắt chém c ắ t thịt thủ pháp thành thạo rất nhiều nhưng thường thường sẽ đem thịt ngựa cắt đến b ỡ nát dứt khoát không trở ngại ăn vào trong bụng đến buổi chiều dương cảnh cũng đều sẽ trước thời hạn rời đi nửa canh giờ tứ sư minh lưu mậu lâm tới hỏi thăm dương cảnh chỉ nói trong nhà có việc hoa từ hương hộ trang trong một căn viện ở đầu thôn tháng mười hai gió đêm cuốn hạt tuyết đập vào giấy rán cửa sổ bên trên lại thấu không vào nửa điểm hạt khí viện tử này là ninh gia bỏ hoang một hộ b i ệ t viện mặc dù không tính xa hoa lại so bình thường nông hộ gia nghiêm thực phải nhiều giấy rán cửa sổ rán thật dày góc tường còn mọc lên lò lửa nhỏ l ô bên trên nướng bầu rượu chính b ỗ n hơi nóng phong chính năm tên hán tử vây quanh một tấm b à n bông ngồi đều mặc thật dày ăn mặc gọn g à n g ống tay á o gấp buộc cầm đầu đầy mặt giữ tợn gặt ra một đôi mắt tam giác người bất ngờ chính là xung quanh mười dặm tám thôn nổi danh lưu mạnh p ù n g lôi hàn chính năm khối thịt bò kho tương hướng trong miệng đường q u a i hàm căng phồng hầu kết khẽ động liền nuốt xuống theo cầm rượu lên bắt mánh rót một cái t i ể u dịch theo khỏe miệng đi xuống rơi để chén rượu xuống phúng lôi ánh mắt đảo qua trên bàn thịt đồ ăn mang theo vài phần đặc ý cái này q u a n cảnh cũng liền dựa vào biểu bội mặt mũi mới có thể tại ninh ra lẫn vào như vậy thoải mái đại ca ta nhìn cái kia nhà l á o dương chịu tua chỉ chờ ninh l á o ra trở về bọn họ có lẽ liền chuẩn bị bán đất ngày mai còn hướng nhà bọn họ trên cửa hát thế vật sao một cái thôn gầy thanh niên hỏi tiếp tục hát phùng l ô i lùi lạnh một tiếng nói nghe nói bọn họ còn muốn để l i n h láo ra cho bọn họ thêm tiền vậy liền dọa phá bọn họ can đảm ta nhìn thấy thời điểm dương ra người còn dám hay không lại nâng thêm c h u y ệ n tiền dưới tay một cái lông mày ngắn hắn từ hút lấy lợi hẹp khối thịt thỏ nhét vào trong miệng nếu không ta trực tiếp mang mấy người đem nhà hắn cậy cho bổ sang năm đầu xuân đều chết đói bọn họ ngu xuẩn phùng l ô i đem trứng mắt mắng chửi nói ta cái tiêu biểu bội mới vừa cho ta mang lời nói l i n h láo ra coi trọng nhất cái thể diện c n g khai đánh sự tình không thể làm nhưng vụ trộm hắng c i lạnh một tiếng mắt tam giác nhau lại phải làm cho bọn họ biết không nghe n i n h ra lời nói không nghe ta phùng lôi lời nói không có quán g o n bên cạnh một cái khỉ ống giống như hán tử vội vàng nói tiếp đại ca nói đến là phu nhân hiện tại là n i n h lão ra đáy lòng bên trên người ta đem việc này làm xinh đẹp không riêng phu nhân mặt mũi sáng sủa n i n h lão ra trước mặt đại ca n g à i phân lượng cũng càng nặng đúng không phùng lôi hừ nhẹ một tiếng sắc m ặ t hòa hoán rất nhiều bưng chén lên uống một hơi cạn sạch tính ngươi tiểu tử biết nói chuyện ngày mai đi đem nhà hắn đóng tuổi tới chút nước mùa đông khắc n h i ệ t xem bọn hắn cầm cái gì đốt giường để chén rượu xuống phùng lôi nói tiếp lại đi dương ra thôn đầu thôn trước kia bên cạnh giếng trông coi dương láo đầu nhà người đi g á n h nước liền không cẩn thận đem thùng cho bọn họ đụng nã lan phùng lôi tại không cẩn thận ba chữ phía trên tăng thêm mấy phần ngữ khí âm thanh hơi hơi dừng một chút đốt ngón tay gõ mặt bàn một chút xíu m à i ta xem bọn hắn có thể chống đến lúc nào chờ đinh lão ra trở về nhà lão dương cũng bị chúng ta m à i không có tâm khí đến lúc đó khẳng định ngoan ngoan đem dao ra việc này làm dọn nước không lọn biểu bội tại đinh lão ra trước mặt mới có khoa trương phùng lôi cái cầm nâng cao liết qua mấy tên thủ hạ biểu bội tại đinh lão ra trước mặt có m chính là ta tại ninh lão ra trước mặt có mặt mũi ta tại ninh lão ra trước mặt có mặt mũi các ngươi trôi qua mới có thể càng thoải mái mới có thể tại cái này mùa màng ăn thịt uống rượu là đại ca phải mấy cái tùy tùng đều đội vàng lên tiếng ninh hợp châu than bên trong than khối đôn nốt nổ tung đốn lửa nhỏ chiếu đến năm cái h á n từ mặt bọn họ ăn uống uống rượu trắng hồn nhiên không để ý ngoài phòng nạn đói cùng rất lạnh ngày trước mặc dù cũng có thể từ ninh ra được đến một chút ăn uống chỗ tốt nhưng căn bản không có cơ hội ăn đến thức ăn t ị n h soạn như vậy hôm nay thật vất vả ăn tịnh soạn như vậy năm người đều thả ra cái bụng ăn no uống no bụng các minh đệ uống không say không về phùng l ô i giơ chén rượu lên la lớn hào khí bờ mây phùng l â u thôn ngoài thôn đầu kia duy nhất đường đất bên cạnh đêm lạnh trong rừng cây dương cảnh đã ẩn nút bốn ngày trụi lụi t r à c â y ở giữa xuất xuống thảm đạm ánh trăng chiếu lên hắn thái dương sương hoa hiện r a trắng trên thân hàng khí sớm đã ngâm vào da thịt bên trong dương cảnh vội vàng theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn con ngươi không khỏi hơi co lại là phùng nôi mấy ngày nay dương cảnh nhận nút trong bóng tối phát hiện phùng lôi gần như mỗi ngày đều biết uống rượu chỉ là phần lớn sẽ không uống rất say nhưng là hôm nay phùng lôi rõ ràng so mấy ngày trước đây say càng hùng mở áo đông vừa đi vừa hử phát lạc nhịp tiểu khúc bước chân p h ủ phiếm giống giống tại trên đông mỗi đi mấy bước liền muốn lắc lư một chút thậm chí đụng vào ven đường trên cành tây lại chỉ cười hát hai tiếng lại loạn trà loạn trọn g mà hướng nhà c h u y ề n dương cảnh trong lòng hơi đậu trong mắt lướt qua một tia duệ q u cơ hội tới tại phùng lôi lảo đảo sau khi đi qua hắn lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau giống một đạo dung nhập cảnh đêm cải bóng nhìn xem p h ù n g lôi đông giao động tây lắc lư đi đến cửa thôn cái thứ ba sân nhỏ phía trước tìm đòi nửa ngày mới tìm được then cửa lảo đảo đi vào lập tức nghe đến cùng cột một tiếng là từ bên trong c ắ m cửa tiếng động dương cảnh không c h ầ n c h ờ bước nhanh đi vòng qua tường biện một bên cái này đất phôi tường không tính cao hắn hít sâu một hơi mượn bên tường cây ngoẹ già thân cảnh nhẹ nhàng linh hoạt lật đi vào lúc rơi xuống đất chỉ phát ra một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy trầm đủ trong nội viện yên tĩnh chỉ có nhà chính còn lộ ra điểm mở nhạt ánh sáng nghĩ đến là vùng lôi vừa mới vào nhà dương cảnh dán vào chân tường chuyển đến dưới cửa nghe lấy bên trong chuyển đến ngã chổng vó ở trên giường tiếng vang tiếp lấy chính là nặng nề tiếng ấy chấn động đến dây rắn cửa sổ cũng hơi phát run dương cảnh tiên nhẫn chờ ước chừng thời gian nuốt một nén hương tiếng ấy càng thêm nặng đục hiển nhiên đã là ngủ say dương cảnh hít sâu một hơi đi đến cửa phòng phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái cửa không có lên t h a n cài chỉ khép hắn ngưng thở đẩy cửa vào trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi rượu mượn ngoài cửa sổ xuyên qua ánh trăng có thể nhìn thấy p h ù n g lôi ngã chổng vó lên trời nằm ở trên giường k h ỏ miệm còn mang theo nước bọt dương cảnh từng bước một chuyển đến bên giường dao găm tại trong tay á o trượt vào lòng bàn tay. h à n g ý theo đầu ngón tay lan tràn ánh mắt của hắn lạnh lùng phảng phất đã luyện tập trăm ngàn lần không chút do dự tay trái đột nhiên để lại phùng lôi b ả bay tay phải nắm chặt dao găm nhanh như thiểm điện b ạ c h qua cổ họng của đối phương ôi phùng lôi trong cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ khí âm thân thể đột nhiên co quắc một chút lập tức lại không động tĩnh ấm áp máu tươi tại d ư ơ n g cảnh trên mu bàn tay mang theo d ị sắt m ụ i tanh b ạ c h dương cảnh không chút nào dây dưa dài dòng đem dao găm cắm vào phùng lôi hết hầu mặc dù phùng lôi thoạt nhìn đã chết nhưng g ư ơ n g cảnh vẫn là không yên lỏng lại lần nữa bồ đào rút ra dao găm ở một bên trên đệm chăn lao sạch sẽ liếc nhìn trên giường triệt để không có khí tức phùng lôi d ư ơ n g cảnh đôi môi nếp tiếp lấy hắn cấp tốc tại trên người phùng lôi tìm tòi từ thi thể trong ngực lấy ra một cái túi tiền cầm trong tay nặng t r ỉ n h t r ị c h hắn không kịp nhìn kỹ ước lượng phân lượng liền nhét vào trong lồng ngực của mình sau đó lập tức quay người giống lúc đến một dạng lặng yên không một tiếng động ra ngoài phòng l ậ n ra từng viện biến mất tại đậm đặc trong bóng đêm chương mười linh ra giương cảnh một đường tận hành mãi đến rời xa p h ù n lâu thôn vài dạng mới ngoặt vào một mảnh hoang váng rừng cây h ã n t ừ trong bọc hành lý lật ra một bộ sạch sẽ vải thô ăn mặc g ọ o g à n g nhờ ánh trăng thần tốc thay đổi trên thân dính vết máu quần áo cái kia vết máu sớm đã trong gió rét ngưng tụ thành đỏ sậm mang theo sợi ngai ngai khí để hắn trong dạ dày một trận căng lên dương cảnh vo đống quần áo bẩn lại thành một cục tìm một chỗ có đống c ả n h khô còn khô r á o lấy ra cây châm lửa đốt ngọn lửa đốt vải bóc rất nhanh dâng lên một ngọn lửa thiêu r ụ i mảng đỏ thâm kia cùng toàn bộ dấu vết có thể khiến hắn lộ tông tích cùng nhau thiêu thành cho tàn hắn nhìn chằm chằm đống lửa mãi đến cho tàn trởi làm xong tất cả những thứ này hắn mới lại đi vòng một vòng tựa vào một cây đại thụ trên cành t â y từ trong ngực lấy ra túi tiền kia ngón tay chạm đến miệng túi nút một lúc hơi có chút phát run thời gian xem xét bên trong lại có trọn vẹn mười một l ư ợ n g bạc còn có hai khối nhỏ bạc vụn ở dưới ánh trăng hiện ra sắc trắng lạnh lẽo dương cảnh cổ họng giật giật đây là hắn xuyên qua đến nay nhìn thấy lớn nhất một bút tiền bạc thật là đáp câu cách n u ô n kia giết người phóng hỏa đai lưng vàng sửa cầu bổ đường chết không thây hít sâu một hơi đè xuống trong lòng lộn q u n ra cảm xúc tiếp lấy hắn từ trong lấy ra ba lựa cùng hai khối bạc còn lại tám lượng tính cả túi tiền cùng một chỗ tại rừng cây chỗ sâu tìm cây cây ngoại giả mượn dao găm đào cái hố sâu trôn xuống lại tại phía trên tre kín t ầ n g đất sau áp lên mấy khối tảng đá làm ký hiệu cái này bạc là hai hoàng ẩm cũng là đường lui ổn thỏa lý do dương cảnh tạm thời không có tùy thân mang theo xử lý xong những chuyện này về sau dương cảnh không có lưu lại đi suốt đêm hướng ngoài thành dịch trạm dịch trạm đèn lồng trong đêm giá rét lộ ra mở nhạt ánh sáng gác đêm dịch tốt ngáp một cái thu hắn hai mươi cái đồng tiền lớn liền chỉ ở giữa gần bên trong phòng khách cùng lần trước ở gian phòng không sai bị lắm đẩy cửa、ra. trong phòng bố trí đơn giản chỉ có một tấm tấm ván giường cứng cùng một cái bàn thấp mấy cái ghế tựa chờ đơn giản đồ dùng trong nhà dương cảnh t r ờ tay đóng cửa lại dựa lưng vào cánh cửa trượt ngồi tại cho đến lúc này khi mọi vấn đề đã lăn g xuống làm trong phòng chỉ có hắn một người lúc cô kia cưỡng chế cảm xúc mới bỗng nhiên c u ộ n c u ộ n đi lên hắn đưa tay nhìn xem tay phải của mình rõ ràng đã ra qua nhưng dù sao cảm thấy đầu ngón tay còn dính cô kia ấm áp đùi tanh vừa rồi giết người lúc tỉnh táo giống như là một t ầ n miếng băng mỏng giờ phút này đột nhiên vỡ n ụ t chỉ còn lại ngăn không được nghĩ mà sợ phùng lôi hết hầu bị mở ra lúc cái k i a âm thanh mơ hồ khí âm thân thể co giật xúc cảm còn có ở tại trên tay máu tương màn ở trước mắt thoáng qua để dương cảnh tim đập l o ạ n hô hấp đều thay đổi đến gấp rút đây là hắn là người hai đời lần thứ nhất động thủ giết người trên tay nhiễm máu người hắn không phải không sợ chỉ là khi đó bị phẫn nộ cùng quyết tuyệt đầy dùng không được nửa phần do dự nhưng bây giờ độc thân ngồi tại dịch t r ạ n g trong phòng giết người thực cảm giác mới giống như thủy triều đem hắn c h ư ờ n g hợp khẩn trương nắm chặt hắn dạ dày thấp thỏm để hắn toàn thân g i t run hắn giết người từ nay về sau tay của hắn cũng không tiếp tục là chỉ nắm qua đau luyện qua cửa tay dù sao cũng là lần thứ nhất tự tay chấm dứt một cái mạng trong lòng cũng có hậu sợ để hắn hô hấp đều loạn mấy phần dương cảnh ngồi dưới đất nhắm mắt chậm một lát đầu ngón tay tại thô giáp trên mặt đất dùng sức bóp bóp chậm dãi ổn định tâm trạng hát cám bên trong hắn nhớ tới người nhà nhớ tới trên cửa viện bị hát bí bật nhớ tới nhà đại bá đầu kia nuôi nhiều năm bị phùng lôi một chân đá chết hát tử nghĩ đến tổ phụ tổ mẫu mẫu thân bất đắc d ĩ cùng kiềm chế nghĩ đến phụ thân vì một ít tiền bạc báo danh gia nhập áp xe lương nhớ tới cái này trong loạn thế lưu dân xương khô giặc tức đao những hình ảnh kia, d ư n g bàn đ ủi đồng dạng nóng tại trong lòng của hắn vừa rồi bối rối lại một chút xíu rút đi lại mở mắt lúc dương cảnh trong mắt đã không có mảy may do dự hắn c h ậ m dãi đứng lên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống đưa tay sờ lên cổ họng của mình lại nhìn một chút lòng bàn tay giết người xúc cảm v ấ t còn lại không tiếp tục để hắn sợ hãi nguyên lai、like、tự tay kết thúc một cái mạng cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó có thể chịu đựng thậm chí hắn thậm chí mơ hồ có chút kích động thế đạo này vốn là hỗn loạn mạnh được yếu thua là trạng thái bình thường ngươi không vung đao cũng chỉ có thể chờ bị người xâm lược phùng lôi loại người này ỉ vào lương tựa địa chủ hào cường chèn ép lương thiện chèn ép m á c tính trên tay không biết dính bao nhiêu người vô tội c ơ c khổ giết hắn đã là báo thủ cũng là tự vệ thay vì chờ người đến giết mình không bằng tiên hạ thủ vi cường dương cảnh thấp giọng tự nói âm thanh tại vắng vẻ trong phòng đặc biệt rõ ràng hắn nắm chặt n ắ m đấm đầu ngón tay trở nên trắng trong mắt l ó e lên một tiếng o a n lệ ngày thứ hai phùng lôi tiểu đ ệ chậm chạp đợi không được người liền cùng một chỗ tìm tới phùng lôi trong nhà phát hiện đã lạnh tại trên giường phùng lôi phùng lôi bị giết thông tin rất nhanh tại ba tử hương chuyển g a nghe đến tin tức này người đều vỗ tay khen hay Thiện thiện c ác ác không không theo phùng lôi chết linh gia gia n g chủ ninh học trí ngồi tại trên ghế hắn năm mươi tuổi trên đến dưới tóc hơi trắng trời sinh sưng mi trên trong mày ngón trỏ tay phải đầu ngón tay thỉnh thoảng điểm ở trên bàn hắn lúc đầu ngay tại trong thành cho bạn tốt chúc thọ thuận tiện chơi mấy ngày biết được phùng lôi bị rết thông tin về sau liền lập tức chạy về đông đông đông lúc này cửa thư phòng bị g õ bang linh học trí ngầm đầu giọng nói có chút khàn khàn nói đi vào linh học trí âm thanh rơi xuống linh ra quản gia liền đẩy cửa đi đến trong tay còn cầm một trang giấy quản gia đi đến trước b à n sách đem trong tay trang giấy đưa cho linh học trí cung kính nói lao ra ngài nhìn đây là ngài muốn danh sách kia mới vừa cùng người phía dưới chỉnh lý tốt linh học trí tiếp nhận trang giấy để lên bản mở rộng cẩn thận nhìn lại trên trang giấy là hơn hai mươi cái tính danh phía trên này mỗi cái danh tự đều đại biểu cho cùng phùng lôi từng có mâu thuẫn xung đ ư ợ c người linh học trí từng cái danh tự nhìn lại phần danh sách này bên trên người có chút hắn nhận biết có chút thì không quen biết gặp phải không quen biết hắn liền hỏi đứng bên cạnh quảng a nguyên bản không có cùng linh ra dính l i ễ u quan hệ lúc phùng lôi liền cả ngày tụ tập nhiều người hậu đ ả bây giờ dựa vào linh ra có tiền lương ủng hộ thủ hạ càng là lôi kéo một nhóm tiểu lưu manh hoành hành q u ê nhà cái nào trong thôn không có mấy cái kiểu ra tại nhìn qua mười sáu mười bảy người danh tự về sau ninh học trí ánh mắt rơi vào kế tiếp danh tự phía trên dương cảnh lao thạch cái này dương cảnh là ai ninh học trí c a o mày nói thạch quản gia nhìn thoáng qua trên bản trong danh sách danh tự suy nghĩ một chút nói hắn là dương già thôn dương thủ chuyết t ô n tử bây giờ bái tại nội thành tôn thị võ quán học võ võ quán đệ tử ninh học trí nghe vậy l ô n g mày lập tức níu h chặt hơn chương mười một hai tháng chương mười một hai tháng ninh học trí biết dương thủ chuyết dương thủ chuyết lúc tuổi còn trẻ là tay làm ruộn nổi tiếng khắp mười dặm tám làng nhưng bây giờ cũng già rồi chân chính để linh học trí đem chân mày m i ễ u càng chặt là dương cảnh thân phận hắn có thể tại nông thôn an an ổn ổ n làm cái tài chủ chủ yếu nhất không phải hắn gian trá eo kiệt mà là có thể biết thời thế làm việc cẩn thận tận lực không cho mình gây thù hắn tất nhiên mấy gã nông phu không có bản lĩnh chẳng có tiềm lực gì thì không tính dương cảnh nếu như chỉ là một cái đơn giản nông thôn tiểu tử hắn sẽ không để ý nhưng đối phương bái nhập võ quán như vậy ý nghĩa liền không đồng d ạ n g linh học trí cùng những cái kia chưa từng thấy các mặt của xã hội nông dân cũng không đồng rạng hắn thật gặp qua những cái kia luyện võ cao thủ một quyền đấm chết một đầu châu điên đều không nói chơi dạng này võ giả linh học trí cũng không có dũng khí t r e o trọng cho nên đối với người luyện võ cái quần thể này linh học trí là tương đối kiên kỵ dương cảnh bái nhập võ quán sự tình các ngươi làm sao không có nói cho ta linh học trí trầm giọng nói thạch quản gia con người một cái vội vàng cung kính nói lao ra cái này chuyện này là phùng lôi đi làm hắn có lẽ là nói cho phu phu nhân ta cũng là mới từ phùng lôi bọn thủ hạ bên kia hỏi đến việc này linh học trí nhưững h mày trầm giọng nói phụ nhân b à n ư ơ n g không hiểu chuyện thạch quản gia đợi đến linh học trí nói xong mới nhẹ giọng giải thích nói lao ra ra nghe phùng lôi thủ hạ nói dương thủ chuyết tôn tử dương cảnh mặc dù bái nhập võ quán nhưng tâm trí yếu lối tại hoang trạch bên trong ngủ một giấc lại bị dọa ngất đi qua hắn quan sát đến linh học trí sắc mặt tiếp tục nói phùng lôi thủ hạ còn nói bọn họ đi nội thành đơn giản điều tra dương cảnh dương cảnh tại tôn thị võ quán bên trong không hề thu hút căn c ố t kém mà còn luyện võ cũng không cố gắng sát vụn căn bản không có khả năng luyện thành tinh cương linh học trí nghe thạch quản gia giải thích sắc mặt mới h ò a hoãn rất nhiều phùng lôi cũng không phải thật người ngu hắn là nhìn ra dương cảnh liền tính bái nhập võ quán cũng là bùn n a u không dính lên tường được mới bắt đầu nhằm vào d suy nghĩ một chút hắn khẽ lắc đầu hắn thấy phùng lôi cách làm hay là nóng đội phía trước hắn chỉ là đem muốn mua xuống dương ra cái k i a hai mẫu ruộng thượng điển ý nghĩ nói một chút cũng không có muốn lập tức bắt đầu đi làm là phùng lôi x ù n g phong nhập việc linh học trí lúc ấy cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng nghĩ đến bất quá là một cái hoa màu hộ hai mẫu đất mà thôi cũng thuận tiện nhìn phùng lôi năng lực nếu như hắn lúc ấy biết dương cảnh bái nhập trong thành võ quán trở thành một tên luyện võ đệ tử hắn khẳng định là tạm thời sẽ không để phùng lôi lại đi bức bách dương gia linh ra có hơn ngàn mẫu đất tại toàn bộ hoa tử hương đều là số một số hai đại địa chủ. cũng không kém dương ra cái kia hai mẫu đất tốt nhất cách làm là chờ linh học trí là mấy chục năm địa chủ cùng ngư hà huyện phương phương mặt đều từng quen biết xử lý sự t ì n h kinh nghiệm cùng thủ đoạn muốn so phùng lôi loại này mạng hóa mạnh hơn nhiều dương cảnh mặc dù căn c ố t kém luyện võ thiên phú bình thường nhưng không có gì tuyệt đối bạn nhất dương cảnh thật luyện được bản lĩnh đến đâu linh học trí có thể là biết có chút võ giả luyện được cái gọi là kinh lực căn bản không phải người bình thường có thể đối phó ổn thỏa nhất phương thức xử lý là chờ mấy tháng hoặc là một năm nửa năm linh học trí biết trong thành cái kia mấy nhà võ quán quy củ nhiều nhất một năm nửa năm. nếu là đệ tử còn không có luyện được loại kia cái gọi là k ị n h lực liền phải rời đi v õ quán trên cơ bản tuyệt đại đa số đệ tử đều phải rời đi v õ quán chỉ bất quá có rất nhiều không có tiền chống đỡ cái một năm nửa năm có rất nhiều đến thời gian còn không có luyện được k ị n h lực dương cảnh đến lúc đó bị v õ quán đổi ra cũng liền xác định không phải luyện v õ nguyên liệu đó tả hữu bất quá là một cái nông dân khi đó lại động thủ cũng không có điều kiên kỵ gì linh học trí trong lòng âm thầm mắng phùng lôi một tiếng ngu xuẩn sau đó đem dương cảnh cái tên này ở trong lòng âm thầm g i lại tiếp lấy liền tiếp tục nhìn về phía danh sách bên trên mặt khác danh tự hắn từ nội thành trở lại về sau liền sắp xếp người đối phùng lôi quan hệ tình huống làm điều tra hắn muốn biết rõ ràng phùng lôi lần này bị giết nguyên nhân cái k i a hung thủ mục tiêu là phùng lôi hay là phùng lôi phía sau linh ra linh học trí đem danh sách nhìn xong trong lòng cũng có một chút ngọn ngườn tối thiểu không giống phía trước như thế hai mắt đen thui cái gì cũng không biết suy tư một lát sau linh học trí ngẩng đầu nhìn về phía trước bàn sách đứng thạch quảng ra mở miệng nói trong này trương gia bảo c h ư ơ n g mỹ mã lưu thôn mã đức lương mã siêu y những người này đều tra một chút xem bọn hắn gần nhất độc tĩnh có cái gì cổ quái chú ý không muốn q u o á y dày bọn họ trong âm thầm kiểm tra l i n h học trí nói những người này đều là cùng ninh già có mâu thuẫn trừ dương cảnh bên ngoài danh sách bên trên những người khác nếu như là hung thủ như vậy cũng đều là cùng phùng lôi có ân đoàn cá nhân cùng ninh gia không có gì liên lụy cũng sẽ không uy hiếp đến ninh gia là lao gia ta lập tức liền sắp xếp người đi thăm dò thạch quản gia khẽ gật đầu tiếp lấy liền nghĩ tới một chuyện khác đúng rồi lao gia quan phủ bên đó đây có cần báo cho họ một tiếng không ừ không cần l i n h học trí cười lạnh một tiếng bọn họ có thể tra ra thứ gì gặp phải điểm phiền phức liền không giải quyết được gì phải thạch quản gia gật đầu nói lao ra không có chuyện khác ta c h ư a hết đi ăn bài linh học trí ử một tiếng thạch quản gia quay người rời đi mới vừa đi chưa được hai bước liền bị linh học trí gọi lại chờ một chút thạch quản gia quay người nhìn hướng linh học trí lao ra linh học trí vỗ chán một cái vội và nói suýt nữa quên mất một người lao thạch ngươi phân phó dương ra thôn dương thủ c h ế t nhà cái kia hai mẫu đất tạm thời t r ư ớ c thả một chút không muốn lại có động tác gì khác thạch quản gia xứng sở hắn không nghĩ tới lao g a đặc biệt phải nhắc nhở lại là chuyện này bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cho là lao ra khả năng là bởi vì phùng lôi chết h ơ i một chút không thèm để ý dưng ra nói cho cùng bất quá là hai mẫu đất mà thôi ninh phủ ruộng đồng có thể là có hơn ngàn mẫu nhưng dựa theo lão gia luôn luôn keo kiệt thổ địa t i n h tình đoán chừng cũng chính là tạm thời thả một chút dưng ra cái kia hai mẫu ruộng thượng điển cuối cùng sẽ còn là ninh gia là lao ra thạch quản gia nói xong liền quay người đi ra thư phòng trong phòng chỉ còn lại ninh học trí một người hắn tựa vào ghế bành bên trên hai mắt khép hở trong đầu tinh tế suy nghĩ hắn rất rõ ràng dương cảnh cũng là có giết người hiểm nghi dù sao không chỉ có động cơ dương cảnh cũng có thực lực mặc dù dương cảnh căn cốt bình thường nhưng dù sao tại võ quán luyện võ khẳng định là thân thể cường tráng thắng qua người bình thường hữu tâm tính vô tâm giết chết phùng lôi cũng không khó chỉ là dương cảnh hiện tại còn có võ quán đệ tử thân phận linh học trí chuẩn bị đợi thêm m ấ y tháng đợi đến dương cảnh học võ không được bị võ quán đuổi ra đến lúc đó dương gia cũng liền thật thành trong tay hắn t ù y tiện n ắ n bóp bị bắt thời gian này lại ngày trôi qua trong n h y mắt liền đi qua hai tháng tại giết phùng lôi về sau linh gia cũng không có đến tiếp sau động tác dương ra cái kia hai mẫu ruộng thượng điển sự tình phản phất bị quý lãng không có người lại nâng giải quyết phù lôi cũng là tạm thời giải trong nhà một cái hòa lớn dương cảnh đem tất cả tinh lực đều đặt ở luyện võ phía trên hắn rất rõ ràng luyện võ mới là căn bản tại loại này l u ậ n thế đao chỉ có nắm tại trong tay mình mới an toàn chương mười hai võ học tiến độ chương mười hai võ học tiến độ ngư hà huệ thành thừa bình phượng tôn thị võ quán t i ê n viện bên trong bàn đá xanh bị xương sớm ước nhẹp hiện ra thanh lanh ánh sáng dương cảnh đến rất sớm hiện tại trong viện tính đến hắn cũng chỉ có hai ba người giờ phút này dương cảnh trần c h ù i cánh tay màu đồng cổ lương tại ánh nắng ban m a i bên trong chạy xuống mồ hôi theo căng đầy bắp thịt đường cong trượt xuống đập xuống đất nhân ra một mảnh nhỏ vết ướt thời gian chậm rãi trôi qua trong viện luyện võ đệ tử cũng càng ngày càng nhiều dương sư đệ người cái này quyền luyện đến càng có l ư ợ đạo tới tới tới chúng ta luận bản một chút lưu mậu lâm cười đi tới nói dương cảnh hai mắt tỏa sáng vội vàng dùng khăn vải lau mồ hôi nói c ầ u còn không được sư minh nhưng phải thủ hạ lưu tình hai tháng qua dương cảnh đã cùng lưu mậu lâm rất quen nói chuyện cũng so trước đây càng thả nhanh hắn biết tứ sư minh sớm đã luyện được tinh lực tại phía trên băng sơn quyền tạo nghệ xa không phải chính mình có thể so sánh hai tháng này đến hai người cũng thường xuyên luận bàn tại tứ sư minh trợ giúp bên dưới mỗi lần luận bàn đều có thể điểm tình hắn không ít phát lực văn khiếu được lợi cực lớn hai người đứng vững lẫn nhau ôm quyền hành lễ lập tức đồng thời cưới l ư n g liêm ký thức mở đầu không có sai biệt dù sao cũng là cùng một cái sư phụ dạy sư đệ ta đến rồi lưu mậu lâm niết miệng cười một tiếng tại gia đen tôn lên lẫn nhau bên dưới hàm răng của hắn cũng có vẻ đặc biệt trắng non sáng tỏ dương cảnh hết sức chăm chú ứng đối lưu m ậ u lâm quyền nhìn xem không nhanh không chậm lại luôn có thể tại dương cảnh quyền phong đem đến lúc nhẹ nhàng khu vực hoặc lệ thân tránh ra hoặc dùng xảo kỉnh gợi đi l ự c đạo của hắn nhìn như không chút phí s ư ớ c kỳ thực mỗi một lần đón đỡ mỗi một lần dẫn đạo đều không b à n mà hợp băng sơn quyền tinh túy dương cảnh càng đánh càng đầu nhậm gần tới ngày luyện quyền cảm lộ toàn bộ sử dụng ra quyền thế càng thêm cưỡng mãnh nhưng v ô luận hắn làm sao biến chiêu tậu bị lưu m ậ u lâm hời hợn hóa giải ngẫu nhiên sẽ còn mượn va chạm l ư c đạo tại cánh tay hắn bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái điểm này xúc cảm liền giống nhắc dương cảnh trong lòng rõ ràng tứ sư minh cái này không phải luật bản rõ ràng là đang ngồi hắn luyện quyền tận lực đệ lên thực lực v ớ chiêu phần tâm tư này so bất luận cái gì chỉ điểm đều để hắn âm mang quyền hạ sức mạnh càng đầy t ị c h chiến mấy trục h i ệ p dương cảnh trên c h á n mồ hôi càng nhiều hô hấp cũng có chút gấp rút lại ánh mắt tỏa sáng toàn thân gân cốt đều lộ ra thoải mái lưu m ậ u lâm nhìn hắn quyền lộ dần dần thuận đống nhiên trong mắt tinh quang l ó e lên nguyên bản đu hòa quyền phong đột nhiên mang theo một cố nặng sức lực đây cũng không phải là đả thương người ngon chiêu chỉ là mượn một cái va chạm cổ tay nhẹ lật một cỗ xảo dương cảnh chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo giống như thủy triều đẩy tới dưới chân không tự chủ được liền lùi lại ba bước mới đứng bước thân hình vừa định lại lên đã thấy lưu mậu lâm đã thu quyền cười nói sư đệ tiến bộ khá nhanh mấy ngày nữa sợ là muốn tới khấu quan thời điểm dương cảnh đứng thẳng người chỉnh trọng ôm quyền không người đa tạ tứ sư h i n h chỉ điểm ta lại hiểu được mấy chỗ quan thiếu sân nhỏ một góc một cây n g o ạ i g i ả cành lá lượt banh che ba đạo thân ảnh lữ dương dựa vào thân cây đầu ngón tay chuyển cái đồng tiền ánh mắt nghiêng nghiêng liếc về phía trong tràng thu thế đỉnh chỉ luận bàn hai người khỏe môi n ế c lên mấy phần giọng điểm ai chu lâm ôm cánh tay đứng ở một bên lông mày trao lên ánh mắt tại trên người dương cảnh đánh một vòng giống như là đang nhìn cái gì hiếm l ạ đồ vật cuối cùng cười nạo một tiếng lắc đầu t r ư ơ n g k h ắ c hẳn thì gãi cái c ằ m trên mặt là không che giấu chút nào khinh thường a tiểu t ử này ngược lại là làm ra v ẻ đi lên lữ dương cười nạo một tiếng tiền đồng tại giữa ngón tay dừng lại trước đây còn cùng chúng ta cùng một chỗ hiện tại đồ học lên những cái k i a đồ đầu đất cả ngày đần đ ộ i luyện quyền thật sự cho rằng có thể luyện ra h o a đến chu lâm hừ nhẹ một tiếng âm thanh mang theo điểm nhọn không phải sao tứ sư minh cũng là tốt tính tình lại bồi tiếp hắn như vậy d à y vỏ tiểu tử này vừa rồi cái kia mấy lần nhìn xem là so trước đây ra dáng chút thật là nếu bản về lên băng sơn q u y ề n tinh thúy hắn còn kém xa lắm đây nàng liếc mắt dương cảnh nhớ tới trong ngày thường người này đi theo bọn họ định ngọn uống rượu tính tiền chân cho răng dấp lại nhìn bây giờ tấm này đổ mồ hôi như mưa tư thế chỉ cảm thấy trói mắt chừng khác hàn nói tiếp ra dáng lại như thế nào đừng quên tiếp xuống chính là khấu quan chật chật minh tình a cũng không phải dựa vào ngốc luyện thành có thể thành hắn dừng một chút trong giọng nói khinh thị càng đậm chúng ta võ quán bên trong có bao nhiêu người kẹt ở chỗ này n g à y trước những đệ tử kia phần lớn không phải đều là bị ngăn tại một bước này cuối cùng không thể không ảm đạm rời đi so sánh thân là con em nhà giàu lữ dương cùng chu lâm chứng khác hàn xuất thân là bình thường nhất cũng là cùng dương cảnh tiếp cận nhất n g à y trước dương cảnh đi theo phía sau bọn họ hắn liền cũng thường thường đem dương cảnh xem như tiểu đệ sai bảo nhưng bây giờ dương cảnh không cùng bọn họ l a n lộn hắn liền thành trong ba người địa vị thấp nhất có cái gì vụ mặt sự tỉnh đều biến thành để hắn đến xử lý cho nên so với lữ dương cùng chu lâm t r ư ơ n g khắc hàn mới là căm hận nhất dương cảnh nhất là đối dương cảnh cảm thấy bất mãn giờ phút này nhìn hướng dương cảnh thân ảnh cười lạnh nói khấu quan là bực nào độ khó hai ba mươi cái khấu quan người bên trong cũng chưa chắc có thể thành một cái hán dương cảnh là cái gì căn cốt hạ đẳng căn cốt mà thôi thậm chí tại hạ đẳng căn cốt bên trong đều tính toán kém trước đây đi theo chúng ta phía sau cái mông thời điểm liền đứng trung bình tấn đều so người khác đ ô n g đưa lợi hại căn cốt kém như vậy thế mà còn nghĩ một bước lên trời lữ dương gật đầu nói đúng cái này khấu quan cũng không phải đổ dỡn làm không cẩn thận liền sẽ đả thương kinh mạch lần sau lại nghĩ thử khó càng thêm khó ba lần không được đ ờ i này cũng liền không có cơ hội hắn gậy gậy trong tay tiền đồng cười lạnh nói ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này khấu quan thất bại phía sau là cái gì thê thảm rằng r ố c ha ha thật sự cho rằng rời chúng ta đi theo lưu mậu lâm trộn lẫn liền có thể thoát thai hoàng cốt theo ta thấy hắn cho ăn bể bụng cũng liền muốn thử một lần chu lâm hữu môi nói đến lúc đó bị thương đau kêu cha gọi mẹ đảm bảo lại sẽ muốn cùng chúng ta chơi bất quá đến lúc đó chả có tiếp hay không nạp h ắ n chính là một chuyện khác mà còn nàng lợi nói xoay chuyển mang theo điểm g ư i trên nỗi đau của người khác ta cùng lữ sư minh đều là trải qua một lần khấu quan biết khấu quan là bực nào h u n hiểm lấy dương cảnh bản lĩnh sợ là liền lần thứ nhất khấu quan đều không chịu đ ư ợ c được trực tiếp thành phế nhân cũng có nói ba người đùa cận nhìn xem dương cảnh đều chắc chắn dương cảnh sẽ khấu quan thất bại chờ mong nhìn thấy dương cảnh khấu quan thất bại thảm trạng bọn họ hiểu rõ dương cảnh cắt cốt cũng quá rõ ràng võ đạo khấu quan đột phá khó khăn chứng khác h ẳ n nhìn xem dương cảnh thân ảnh chỉ cảm thấy càng t r ứ mắt trong lòng yên lặng trở lấy trở lấy nhìn dương cảnh ngã cái thịt nát x để cho hắn hiểu được có nhiều thứ không phải dựa vào nhất thời n h i ệ t huyết liền có thể đổi lấy căn cốt không được lại cố gắng cũng là p h í công bên kia dương cảnh cũng không có chú ý tới lữ dương ba người hoặc là nói căn bản không quan tâm bọn họ bây giờ dương cảnh cả ngày v ù i đầu tu luyện đã sớm đem lữ dương bọn họ ném ra sau đầu thời khắc này dương cảnh đang có chút kích động nhìn biểu thị võ học tiến độ bảng số liệu chương mười ba tôn ngưng hương chương mười ba tôn ngưng hương băng sơn q u y ề n nhập môn một trăm chín mươi lăm hai trăm dương cảnh trước mắt xuất hiện chỉ có hắn có thể nhìn thấy một nhóm số liệu sắp đem băng sơn quyển nhập môn luyện đến cực hạn dương cảnh trong lòng không khỏi dâng lên một vệ kích động trải qua khoảng thời gian này bền bị cố gắng hắn cuối cùng sắp đem băng bảng căng. sơn quyền nhập môn tiến luyện công nói, cần tu hiệu theo chỉ đem ta độ kéo Dựa võ học luyện đến tự hạ liền có thể một cách tự nhiên đột phá sẽ không xuất hiện những người khác như thế khó khăn lại hung hiểm bình cảnh nghĩ tới đây dương cảnh trong lòng không nhịn được lại dâng lên một b ệ nồng đậm c h ờ mong không có nghỉ ngơi dương cảnh lau mồ hôi liền lại bắt đầu luyện quyền hắn mặc dù có luyện võ căn cốt nhưng căn cốt xác thực rất é m cỏi cho dù hắn đã là toàn bộ võ quán cố gắng nhất đệ tử một trong võ học tiến cảnh tốc độ lại như cũ ở vào trung hạ du một chút gần giống như hắn thời gian tiến vào võ quán đệ tử bây giờ đã trải qua một lần khấu quan vất quá dương cảnh mặc dù tốc độ chậm rất nhiều nhưng hắn không hề gấp g áp nhất thời nhanh không tính là cái gì mấu chốt nhất là muốn phá vỡ bình cảnh khấu quan thành công mà đối với điểm này cũng chính là bây giờ dương cảnh mong đợi nhất nếu là bảng công hiệu tìm được chứng minh như vậy hắn về sau võ đạo chi l ộ mặc dù sẽ chậm một chút nhưng nhất định có thể từng bước một đi đến hắn có khả năng nhìn thấy chỗ cao nhất sau nửa canh giờ trong nội viện mấy thân ảnh chậm rãi đi ra nháy mắt hấp dẫn trong viện không ít đệ tử ánh mắt dương cảnh vừa vặn nghỉ ngơi một lát cùng lưu mậu lâm đứng chung một chỗ cũng hướng mấy vị này từ trong nội viện đi ra tuấn nam mỹ n h â n n h n không thể không nói s ắ c thực rất đẹp mắt cầm đầu là tam sư minh triệu văn chính một thân xanh nhạt trang phục bên hông buộc d i ả i lương t ơ bạc bước đi trầm ổn hai đầu lông mày mang theo cùng tuổi tắc không hợp c â n thận h á n bên người đi theo nhị sư tỷ tề vân màu đen hoa bảo tóc dài dùng một cái chân bạc kéo lên bên tiên là quán chủ tôn dung nữ nhi tôn ngưng n ư ờ n g mặc một thân vàng nhạt váy áo váy theo bộ pháp khẽ đu lừa mang trên mặt long lanh chính nghiêng đầu cùng bên cạnh nam tử trẻ tuổi nói gì đó nam tử kia khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi mặt như ngọc ánh mắt nào nghễ một thân màu mực trang phục nổi bật lên thân hình t h ẳ n g tắp chính là hai tháng trước bái nhập tôn thị võ quán đệ tử thiên tài lâm việt một tháng trước lâm việt chỉ dùng một tháng thời gian liền thành công đem băng sơn quyền luyện đến tiểu thành bước vào bình tình cảnh giới nghe nói gần một tháng qua lâm việt tại băng sơn quyền tu luyện phía trên đột nhiên tăng mạnh khoảng cách tiểu thành cực hạn cũng không xa t i ế t qua một chút thời gian có lẽ liền lại muốn bắt đầu khấu quan lâm việt tiến cảnh tốc độ kinh người được đến quán chủ tôn dung đặc biệt coi trọng sớm đã miễn đi các loại phí tổn thậm chí còn chủ động cho hắn rất nhiều thượng t h ừ a ăn thịt bảo dược phụ trợ lâm việt tu luyện bốn người cười cười nói nói ngữ khi ôn hòa lại tự mang một loại vô hình khí trảng đem những người khác ngăn cách tại bên ngoài nghiễm nhiên một cái độc thuộc về bọn hắn chính mình bóng quan hệ lâm việt ngẫu nhiên d ư ơ n g mắt ánh mắt lướt qua những cái kia đổ mồ hôi như mưa đệ t ử lúc mang theo vài phần không dễ dàng phát giác khinh thường rất nhiều đệ tử ánh mắt đều rơi vào tôn ngưng hương trên thân tề vân mặc dù cũng xinh đẹp nhưng đối đệ tử tầm thường sắc mặc không chút thay đổi dưỡng cảnh trước đây đi theo lữ dương đám người là Cũng không được không Tề lâu n nhìn ngày trận quát lớn, trong nôn ngựa chẳng nghiệt. tay、so、với Vân, Ngưng Hương thì l một m tính tỉnh. loại Lông khắc à đôi mắt nàng con cong cười lên lúc trong mắt giống rơi xuống tinh quang nhìn hình như có mấy phần giống dương cảnh kiếp trước tại trên tv nhìn thấy nữ minh tinh m a u hiệu đồng từ trước đến nay không bày quán chủ nữ nhi ra đỡ thấy người nào cũng là khách khách khí khí ai mà bị kẹt ở đoạn quyền p h á p nào nàng sẽ kiên nhẫn chỉ điểm hai câu thậm chí có nội tình trong nhà gặp khó nàng cũng sẽ lén lút báo cáo quán chủ cầu đến chút giúp đỡ lâu ngày nàng thành võ quán các đệ tử trong lòng bạch m ư ờ t quang dương cảnh nhìn qua tôn ngưng hương thân ảnh cũng nhớ tới hồi trước chính mình luyện công bị chật mắt cá chân vị này tôn sư tỷ đưa tới thuốc t r ị thường còn đặc biệt dặn dò v à i câu dưỡng thương biện pháp hắn thu hồi ánh mắt vô ý lại liếc về muốn chen trúc đi lên lại bị tề sư tỷ không nhìn lữ dương ba người ba người này xấu hổ trà sát tay lại nói đùa đi tới góc tường nếu như hay là nguyên thân giờ phút này có lẽ cũng cùng ba người này đồng dạo nhưng bây giờ là dương cảnh lữ dương ba người như vậy định vợ tề vân đơn giản là muốn ôm lên t ề vân b ắ p đùi một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là chính bọn họ rất khó đột phá đến minh kình cảnh giới nhưng mà dương cảnh không giống hắn nắm giữ bảng với hắn mà nói bất kỳ cái gì công pháp võ học đều không có bình cảnh chỉ cần làm từng bước đem nó tu luyện tới cực h ạ n cấp độ liền có thể một cách tự nhiên đột phá không có chút nào hung hiểm vô luận lúc nào đối mặt hạng ư ờ i gì tự thân cường đại mới là tất cả cơ sở lâm việt chính là một cái rất điển hình ví dụ xuất thân bình phản cũng liền cùng chương khắc hẳn không sai biệt lắm so l ự dương chu lâm đều muốn kém rất nhiều nhưng hắn luyện võ căn cốt bị quán chủ đánh giá là thượng đẳng chú định tương lai tiền đồ bất khả h ạ m lượng vừa bạn bái nhập võ quán liền bị tề vân lôi kéo đến mức lữ dương đám người cho dù tận tâm tận lực vì liếm tề vân ở trong mắt tề vân cũng chỉ là triệu chính là đến vung liền đi châu ngựa điểm này lữ dương chu lâm t r ư ơ n g khác hàn ba người có lẽ cũng không phải là không biết chỉ là bọn họ làm không được bọn họ sợ rằng dốc hết cả đời tâm huyết cố gắng đều không thể chân chính nhập tình cho dù là dương cảnh nếu là không có bảng đời này cũng rất khó luyện được tình lực bước vào mình kinh cảnh giới dương cảnh lắc đầu nắm chặt tâm thần không tại đem tinh lực phân tán đến phương diện khác bắt đầu một lần nữa chuyên chú đến luyện võ bên trên luyện võ như đi ngược dòng nước không tiến tắt thối muốn tại võ đạo chi lộ bên trên đi lâu dài liền muốn đem luyện võ xem như một loại mỗi ngày ác không thể thiếu quen thuộc tựa như ăn cơm uống nước một dạng hơn nữa còn muốn so ăn cơm uống nước đầu nhập càng nhiều nhiều tinh lực hắn hiện tại quan trọng nhất đ ứ ớ c liền là mau chóng luyện được tinh lực để chính mình trở thành k i n h lực cao thủ dương cảnh rất rõ ràng dương ra hiện tại trợn nhìn tựa hồ theo phùng lôi chết mà không có nguy cơ nhưng nguy cơ thực tế cũng không có bị giải trừ vẫn luôn tồn tại phùng lôi chỉ là một cái tay chân sau lưng hắn ninh gia mới thật sự là đại địch ninh gia hiện tại bởi vì nguyên nhân nào đó mà không có tiếp tục đối dương g i a b ú c bách nhưng theo dương cảnh biết vị thế ninh gia lão ra ninh học c h í có thể là nổi danh theo kiệt theo kiệt chờ ninh học c h í giành tay sớm muộn còn muốn đối dương g i a độc thủ dương cảnh có khả năng tập sát phùng lôi có thể ninh học c h í tại ninh gia đại trạch bên trong muốn giết hắn nhưng là khó khăn nhiều theo dương cảnh tốt nhất thậm chí nói là chỉ có phá cục pháp chính là chính mình đ ộ phá trở thành luyện được kình lực minh kình tao thủ đến cấp độ này ninh học trí tuyệt đối không dám t h y tiện trêu chọc đột phá minh、kinh. dương cảnh nắm chặt nắm đấm b a n g sơn quyền nhập môn giai đoạn dương cảnh đã sắp đem tiến độ kéo căng cũng chính là mấy ngày nay dương cảnh hai mắt vẽ nhỏ trong mắt lóe lên một v ệ t nồng đầm vẽ kích động một ngày này hắn chờ mong rất lâu rồi chương mười bốn quyết tuyệt chương mười bốn quyết tuyệt thời gian như ra roi thuốc ngựa thuế nguyệt như hoa rơi nước chảy trong nháy mắt lại qua ba ngày trời mới vừa tờ mờ sáng đại thông phường dương cảnh trong phòng liền bay ra khỏi nhàn nhạt bụi thịt nồi đất bên trong thịt ngựa hầm đến mềm dục hắn liền canh nóng mạnh mẽ ăn hơn một cân trong bụng gỗ kia quen thuộc nhiệt lưu chậm rãi tăng hẳng ra cũng cho sáng sớm thêm mấy phần ấm áp thu thập xong b ắ t đũa hắn suy đoán chỉ có hai trăm cái đồng tiền lớn ra ngoài thường thửa bình phường tôn thị võ quán đi đến bàn đá xanh bị xương sớm ướt nhẹp dẫm lên có chút dính chân suy nghĩ của hắn lại sớm đã bước lên mở trong tay nào chút tiền này tiết kiệm hoa cũng sống không qua năm ngày hắn rất rõ ràng hắn luyện võ cần thiết tiền bạc đều là người cả nhà không phải là n ắ m chặt dây lương quần tiết kiệm khẩu phần lương thực cả nhà kỳ vọng đều đẻ ở trên người hắn phần này chịu nặng trọng lượng so luyện quyền lúc p ụ trọng c à n nặng phía trước từ phùng lôi nơi đó được đến bạn sớm bị dương cảnh lấy ra đã xài hết rồi bây giờ chút xu bạc không dư thừa nếu như tiếp tục tiếp tục như thế trong nhà cũng rất khó chống đỡ thêm hắn tiếp tục luyện võ đi xuống liền thịt ngựa đều ăn không nổi đến lúc đó luyện võ tiến độ lại phải kéo c h ậ m rất nhiều phải biết hắn lúc đầu căn cốt liền kém luyện võ tiến độ so đệ tử khác muốn chậm nếu là lại kéo chậm nên tìm cái biện pháp kiếm tiền bạc về sau luyện võ cần thiết võ quán lệ phí đều cần tiền bạc dương cảnh vô ý thức siết chặt nằm đấm đầu ngón tay trở nên trắng nghĩ tới đây trong lòng của hắn có chút chấm xuống bất quá may mà hắn hiện tại đã sắp đem băng sơn quyền nhập môn giai đoạn luyện đến cực h ạ n khoảng cách luyện được tình lực đột phá minh kinh cảnh giới chỉ có một tầng giấy cửa sổ có lẽ hôm nay liền có thể đột phá đến minh kinh cảnh dương cảnh trong lòng có chút kích động muốn nói một khi đột phá minh kinh cảnh giới chính là q u á n chủ tôn dung đệ tử chính thức tiền bái sư sẽ trên diện rộng cắt giảm tiết kiệm không ít tiền bạc mà còn đột phá đến minh kinh cảnh giới tại ngư hà huyện cũng có thể xưng là cao thủ rất nhiều đại gia tộc cửa hàng tiêu cục đều sẽ đem đến cảnh ô liu để võ quán đệ tử tiến về tạm giữ trước cùng loại một loại kiêm trước một vị minh k í n h cao thủ tạm giữ chức thủ lao thu vào là phi thường khả quan tối thiểu đến lúc đó dương cảnh không cần lại hướng đã đói khổ lạnh leo trong nhà đưa tay đòi tiền hắn tăng nhanh bước chân dọc theo chu tức đại n h a i đi tới tới gần nội thành thừa bình phường trong mơ hồ tôn thị võ quán hình dáng càng ngày càng rõ ràng mái hiên trung đồng trong gió nhẹ vang lên liền nhìn hôm nay dương cảnh thấp giọng tự nói ánh mắt sắc bén như lao đi tới tôn thị võ quán trước cửa chính dương cảnh đưa tay đầy cửa lớn kẹn kẹt một tiếng bị lời ra dương cảnh cất bước đạp đi vào tiền l u ệ n bên trong yên tĩnh bàn đá xanh bên trên còn chăm chú một tầng mỏng xương chỉ có mái hiên trung đồng tại trong gió sớm ngẫu nhiên nhẹ văng lên dương cảnh không có dừng lại trước thoát áo lộ ra bền chắc căng mịn nửa người trên sau đó đi đến trong t r ẳ n g hai tay lập tức trước đâm cái trung bình tấn sau đó bắt đầu nâng tạ đá rèn luyện khí huyết hô hấp từ nhanh chuyển chậm mỗi một lần thổ nạp đều mang nhỏ xíu khí lưu âm thành ăn thịt ngựa mà góp nhặt trong thân thể năng lượng hóa thành từng trận ấm áp tại thể nội b ư c lên sau nửa c a n h giờ dương cảnh làm nóng người đã xong hắn túi lưng liệm khí băng sơn quyển thức mở đầu mở rộng quyền phong pha xương tại vắng vẻ trong v i ệ n xô ra ngột ngạt vang vọng một chiêu một thức đều đ ữ n g như bàn thạch có mấy phần được ăn cả ngã về không chơi liều mặt trời chậm rãi leo cao vàng rực tràn qua đầu tường võ quán đệ tử mới lần nữa đến t ố t năm t ố t ba tiếng bước chân chuyển đến phần lớn là gương mặt trẻ tuổi nam đệ tử chiếm hơn phân nửa nữ đệ tử l ắ c đ ắ c không có mấy cộng lại ước chừng có hơn ba mươi người bọn họ gặp dương cảnh sớm đã ở trong sân luyện quyền không ít người đều kính nể không thôi mấy cái mới tới đệ tử còn cung cung kính kính kêu lên dương sư minh dương cảnh nghe đến những n à y đệ tử mới bọn họ ồn hơi đậu một ch mới vừa vào võ quán lúc hắn hay là đi theo sau người khác k ê o sư m ì n h đ ổ đầu đất bây giờ trong bất chi bất giác lại cũng thành các sư đệ trong miệng sư m ì n h chỉ là phần này xưng hô bên trong cất giấu bao nhiêu ra khổ chịu khổ chỉ có chính hắn rõ ràng các đệ tử riêng phần mình tản ra luyện quyền tiền biện bên trong dần dần náo nhiệt lên dương cảnh liếc mắt đám người lúc trước cùng hắn trước sau chân bái nhập võ quán đệ tử bây giờ chỉ còn lại hai ba cái còn tại nơi hẻo lánh bên trong vùi đầu khổ luyện còn lại sớm đã mất túm ảnh quan chủ tôn dung quyết định quy củ thiết diện vô tư vào quán trong vòng nửa năm nếu không thể đột phá minh kình cũng chỉ có thể cuốn gói rời đi hôm nay đã là hắn vào quán tháng thứ sáu trên lý luận lưu cho hắn thời gian chỉ còn cuối cùng nửa tháng tại rất nhiều trong mắt người hắn bây giờ liền một lần khấu quan cũng còn không có đ á t tới muốn đột phá minh kình khả năng là không cái này cũng chính là hắn tại tôn thị võ quán cuối cùng nửa tháng hắn nhớ tới những cái kia rời đi đ ồ n g môn có rất nhiều trong nhà thực tế cung k h ô n g lên cha mẹ cong bọc hành lý tới đó lúc trong mắt ấ y náy so không muốn càng nặng có rất nhiều khấu quan thất bại thậm chí là hai lần khấu quan ba lần khấu quan thất bại đã thương kinh mạch nhìn xem chính mình ngày càng chậm chạm tay chân biết vô duyên nhập kình cuối cùng c h ỉ có thể đỏ mắt thu dọn đồ đạc rời đi mà càng nhiều rời đi võ quán đệ tử nghe nói trở về nông thôn quê quán trồng trọt mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ có đi bên tàu k h i ê n hàng hóa tại sóng gió bên trong kiếm ăn có cho đại hộ nhân ra làm hộ viện nhìn chủ nhân sắc mặt xung quá dạng này thời gian dương cảnh chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy ngực khó chịu hắn bỗng nhiên thu quyền quyền phong nện ở trên mặt có v ỗ phát ra phanh một tiếng văng trầm hắn hít sâu một hơi lại lần nữa triển khai tư thế quyền phong trong mang theo đập đồi dìm thuyến quyết tuyệt hắn tuyệt không nguyện ý chính mình đi con đường như vậy may mắn hắn cùng người khác khác biệt giờ k h ắ c này dương cảnh trước mắt hiện ra một nhóm chỉ có hắn có thể nhìn thấy t i ể u chữ băng sơn quyền nhập môn một trăm chín mươi chín hai trăm chương mười lăm đột phá chương mười lăm đột phá tôn thị v õ quán tiền biện dương cảnh quyền thế càng ngày càng nặng mồ hôi theo c ẳ m dây hướng u ố n g dọn nệm ở bàn đá xanh bên trên n g ấ t mở một mảnh nhỏ v ế tước hắn không hề hay biết chỉ từng lần một tái diễn băng sơn quyền chiêu thức mỗi một lần ra quyền đều giống như tại cùng chính mình phân cao thấp bên từng chỗ mấy tên ngay tại nghỉ ngơi đệ tử nhỏ giọng nói chuyện ánh mắt rơi vào chuyên tâm luyện quyền dương cảnh trên thân ngươi nhìn dương sư minh cái này sức mạnh thật là đủ trời chưa sáng liền đến đến bây giờ không có nghỉ qua một cái mới tới thiếu niên đệ tử nhỏ giọng cảm thán trong mắt mang theo chút kính nghệ đổi là ta đã sớm không chịu nổi bên cạnh có người cười nạo một tiếng là cái vào quán ba tháng đệ tử cũ ôm cánh tay mắt liếc thấy luyện quyền d ư ơ n g cảnh cố gắng đỉnh cái d á m dùng võ đạo thứ này nhìn chính là tiên phú căn cốt hắn đều nhanh nửa năm còn tại nhập môn giai đoạn đạo q u a n h liền một lần khấu quan cũng còn không có kinh lịch có thể thấy được căn cốt kém đến cực điểm luyện thêm cũng bất quá là h ư n g phí sức lực đúng đấy một cái khác đệ tử nói tiếp trong giọng nói tràn đầy xem thường ta nghe trương khắc hàn sư minh nói cái này dương cảnh trước đây còn đi theo bọn họ trộn lẫn qua hiện tại phép đảo sở làm dạng đi lên thật sự cho rằng liệu mạng mệnh luyện liền có thể khấu quan thành công không có nhìn thấy những cái kia thiên phú tốt hơn hắn đều đi hơn phân nửa ta c ư c hắn sống không qua nửa tháng này nói không chừng còn chưa kịp khấu quan chính hắn liền chịu không được loại kia áp lực s á m xịt rời đi đối với người khác ngôn ngữ dương cảnh cũng không thèm để ý hắn dù sao làm người hai đời còn kinh lịch xuyên qua loại này sự tỉnh tự nhiên có một khoả lớn trái tim đi qua trong vòng mười tháng các loại lời nói lạnh nhạt hắn đều trải qua căn bản là không có cách làm hắn dao động mảy may dương cảnh vẫn như cũ nghiêm túc luyện quyền quyền thế vẫn như cũ cứng mãnh quan chủ tôn dung từ trong nội viện đi ra chỉ là xa xa nhìn thoáng qua dương cảnh liền lắc đầu đi ra chỉ điểm lâm việt tu luyện đi tại cái này võ quán bên trong căn cốt so mồ hôi quý giá đa số người sớm thành thói quen dùng kết quả cân nhắc tất cả không có người nguyện ý tin tưởng một cái căn cốt thường thường có thể sáng tạo kỳ tích chỉ có cái kêu mới tới thiếu niên còn đứng ở tại chỗ nhìn qua dương cảnh mồ hôi ở mất bóng lưng nằm chặt nắm đấm của mình tương v i ệ n một bên trong bóng tối chu lâm lấy tuổi trò đụng đụng trương khắc hàn cái cảm h ư ớ n g dương cảnh phương hướng nhúc nhữ ngươi nhìn hắn còn tại chỗ ấy ngóc lượn đâu cùng cái con q u a y chuyện không ngừng cũng không biết mệt mỏi t r ư ơ n g khắc hàn theo nàng ánh mắt nhìn gặp dương cảnh chính từng q u y ề n nệm ở trên mặt có gỗ chán nổi gân xanh lên nhịn không được cười nhẹ nói không phải sao đ ề u lúc này con ôm điểm này tưởng niệm không thả thật sự cho r ằ n g c h ị bằng và o cố gắng liền có thể l ị c h thiên cải bệnh hiện tại không nằm chặt thời gian vận hành vận hành tìm xem quan hệ thử xem có thể hay không lưu tại nội thành đến lúc đó sợ là muốn quấn lên chăn nệm về hắn đoa từ tối nay cùng lữ dương liên hoan ngược lại là có thể đem chuyện này thật tốt nói một chút bảo đảm hắn cười đau bụng chu lâm n h ữ u môi giọng nói mang vẻ một vệ đua cận lúc trước vẫn thật không nghĩ tới hắn vậy mà có thể thành cái võ si bất quá đáng tiếc ca si không phải địa phương lữ dương bái nhập võ quán thời gian đã qua nửa năm không thể bước vào mình tình cảnh, cảnh giới tại tháng trước liền đã rời đi võ quán chỉ là ba người cũng thỉnh thoảng hội tụ gặp mặt gặp mặt chỉ là gặp mặt tần số càng ngày càng ít tối nay ngược lại là hẹn xong cùng nhau ăn cơm chương khác hàn gật gật đầu cười ha, ha tiếng cười ép rất thấp lại lộ ra một cỗ cười trên nôi đau của người khác hắn cùng chu lâm hai người kỳ thật cũng không có bao nhiêu ngày tại võ quán bên trong như lợi nhìn dương cảnh như vậy d â y r ủ i đổ thành khó được việc vui bên kia trên đất trống thế vân đang cùng lâm việt phá chiêu nàng đã vào á n g kỉnh thân thủ hơn xa lâm việt lại tận lực thu l ự c đạo chỉ ở hắn chiêu thức lộ ra sơ hở lúc nhẹ nhàng khu vực ngoài miệng còn nhẹ lời chỉ điểm bộ kia thân thiện rằng d i ấ c cùng ngày thường như hai người khác nhau h i ệ n nhiên nàng là có ý giao hảo vị này thiên phú c h ắ c tuyệt sư đ ệ sư phụ lâm việt mắt sắc trước nhìn thấy đi tới quán chủ t ô dùng vội vàng thú thế thế vân cũng xoay người cung kính thi lễ một cái tôn dung bung bung tay, ánh mắt rơi vào lâm việt trên thân, chỉ vào hắn vừa rồi q u y ề n lộ nói, ngươi chiêu này băng sơn liệt thạch phát lực quá gấp, khí từ đan điển chưa chầm xuống đã vội đánh ra, giống như gót r h ô n g trước tích lực, rồi mới phát lực. hắn một bên nói, một bên đưa tay làm mẫu. lâm việt ngưng thần nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu. tê v â n ở tại một bên, gặp không có mình sự tỉnh, liền lặng lẽ t ố i lui. trải qua trong n i ữ n g lúc, nàng ánh mắt đảo qua dương cảnh, gặp hắn còn tại b ù i đầu khổ luyện, trên trán mồ hôi trôi giống nước, quyển phong nện ở trên mặt cọc gỗ âm thanh ngột ngạt lại cố chớp, không nh ngu xuẩn đến không có thuốc chữa nàng ở trong lòng thầm nghĩ đều sắp bị đổi u ra khỏi cửa còn muốn liều cái gọi là một tia hy vọng thật sự là b u ồ n cười đáng thương dưới cái nhìn của nàng kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt rõ ràng biết không thể làm mà vẫn cố làm không phải nghị lực là ngu đẩn mặt trời b ò đến đỉnh đầu lúc dương cảnh động tác dần dần trở nên c h ậ m c h ạ m khí huyết quần c u ộ n đến kịch liệt trên trán giọt mồ hôi lăn càng dày đặc hắn đang muốn điều chỉnh hô hấp một đạo giọng ôn h ò a từ sau lưng chuyển đến sư đệ hạ vai xuống đừng co vai băng sơn quyển coi trọng chính là sức eo hợp nhất người cái này quyển nhìn xem mãnh nhưng sức lực đều thiết trên bờ vai lưu mậu lâm đi tới đưa tay tại hắn bả vai nhẹ nhàng nhấn một cái một cỗ trầm g ổn lực đạo chuyển đến dương cảnh chỉ cảm thấy căng cứng vai gáy nháy mắt khoan khoái không ít tạ sư minh dương cảnh thở phi phò theo lời điều chỉnh tư thế quả nhiên cảm thấy quyền lộ t h u á t chút đừng h o a n g hốt từ từ sẽ đến nhất định làm được lưu mậu lâm vô vỗ phía sau lưng của hắn trong mắt mang theo rõ ràng cổ vũ khấu quan không chỉ nhìn tăng cốt tâm khí cũng rất trọng yếu n g ư ờ i cố này sức lực so không ít người mạnh dương cảnh gật, gật đầu trong lòng ấm áp dễ chịu vừa định nói thêm gì nữa liền thấy lưu mậu lâm lại chỉ chỉ bộ pháp của h ắ n bước chân lại một chút giống cắm rễ trong đất cách đó không xa dưới t à n g cây h g o ẻ tề vân đem những n à y nhìn ở trong mắt n i ế t miệng lên một vệng giọng n i ệ m ai nàng mới từ lâm việt bên k i a t ớ i trong tay còn cầm khối mới vừa để trường khách hàng đi trên đường mua đến bánh quế đây là lâm việt t h í căn h nàng đặc biệt để người đi mua tới thật đúng là ngốc đủ bộ rồi tề vân trong lòng cười nạo lưu mậu lâm tại bên trong tôn thị võ quán uy tín không thấp luật thực lực cũng là xếp tại hàng đầu mà ánh mắt vô cùng kém lại đem tâm tư tiêu vào dương cảnh loại này nhất định bị đào thải đệ tử trên h â n chỉ điểm động viên quả thực là hưởng phí công phu cái này dương cảnh căn cốt bình thường lại còn sắp chạm đến hạn thời gian liền tính thần tiên đến chỉ điểm cũng không thay đổi được cái gì ở trên người hắn bỏ công sức không phải mất cả chỉ lẫn trải là cái gì nàng liếc mắt cách đó không xa đang bị sư phụ kêu đi nói chuyện lâm việt trong mắt hiện lên một tia k h ô n khéo so sánh dương cảnh khối kia s á t vụn lâm việt mới thật sự là tiềm lực mà còn bây giờ lại bị quản chủ coi trọng tương lai tiền đổ bất khả hà lượng hiện tại cùng hắn tạo mối quan hệ sau này hắn nhất phi t r i tiên chính mình xem như sớm nhất giao hào hắn người có thể được đến chỗ tốt há lại dương cảnh loại này cá thối nát tôn có thể so sánh tề vân sửa sang v ạ c áo vương b á n h quế cười nhẹ nhàng hướng lâm việt đi đến đi qua dương cảnh cùng lưu mậu lâm bên cạnh lúc nàng liền khoe mắt quét nhìn đều không cho cùng hắn tại người ngu trên thân lãng phí thời gian không bằng nắm chặt thời gian kinh doanh chính mình giao t h i ệ p đây mới là đặt chân t r i đạo đối với ngoại giới bất luận cái gì nghị luận dương cảnh đều là mắt biết a i ngơ chuyên tâm luyện quyền hắn đã đem băng sơn quyền luyện đến nhập môn giai đoạn cực hạ nếu quả thật như bản nói hắn tu luyện bất kỳ cái gì công pháp võ học đều không có bình cảnh như vậy hắn đột phá minh kình cảnh、giới. có lẽ liền tại hôm nay thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh liền đi qua một c á n h giờ tới gần giữa trưa đã có người chuẩn bị rời đi đi ăn cơm trưa dương cảnh như cũ tại toàn tâm toàn ý luyện quyền rất nhiều đệ tử đối với cái này đều đã tập mãi thành thói quen cảm thán dương cảnh căn quất quá kém không phải vậy liền phần này nghị lực luyện được tình lực hy vọng vẫn có một ít trong tràng dương cảnh quyền thế chính hành đến lúc này chợt thấy thân thể bên trong ông một tiếng vang nhỏ phản phất có một tầng vô hình xa cách đột nhiên vỡ vụ chương mười sáu nhập kình chương mười sáu nhập kình dương cảnh thân thể chấn động phán phất có tầm xa cách đột nhiên vỡ vụn nguyên bản quen thuộc tại tâm băng sơn quyền chiêu thức giờ phút này lại sinh ra một chút rượu biến hóa ra quyền lúc không còn là man lực thôi đ ậ u g vùng đan đ i ể n c ố kia tích góp đã lâu khí huyết lại theo kinh mạch tự mình lưu chuyển chuyển vào quyền phong đặt chân lúc bàn chân hình như có cô dính sức lực cùng mặt đất dán càng tủ mỗi một bước đều mang trầm ổ n căn cơ hắn bỗng nhiên n g n g quyền q u a n mình tiếng vang nháy mắt rõ ràng mấy lần ngoài viện chuyển đến người bán hàng rong tiểu thương gạo to âm thanh nơi xa võ quán đệ tử luyện quyền hô quát thậm chí góc tường sâu bỏ bỏ vụ cảnh tượng trước mắt cũng giống như bị giặt qua đồng dạng bàn đá xanh bên trên đường vân trên mặt cọc gô vết rách đều nhìn đến đặc biệt rõ ràng càng làm cho trong lòng hắn dung mạnh chính là thể nội cỗ kia tân sinh kinh lực nó không giống khí huyết như vậy nóng rực lại mang theo một loại ngưng ơ luyện cường hành ở trong kinh mạch chậm rãi rú tẩu những nơi đi qua toàn thân đều lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có tràn đầy cảm giác dương cảnh có thể rõ ràng cảm giác được như giờ phút này vung ra một q u y ề n cỗ này kinh lực liền có thể liền có thể theo quyền phong bộ phát bình thường tráng hãn chúng bảo sợ là xương cốt đứt gãy cũng không nói chơi cái này chính là minh tình sao dương cảnh tự lẩm bẩm trong mắt bắn ra khó có thể tin mừng như liên hắn rốt cuộc minh bạch đồng thời xác định bảng lời nói không loa hắn tu luyện quả nhiên không có chút nào bình cảnh người khác cần trải qua gian khổ thậm chí đánh cược kinh mạch khó quan với hắn mà nói lại chỉ là nước chạy thành sông tự nhiên đột phá hắn thử lại ra một quyền quyền phong chưa kiểm xúc động cọc cô kêu minh t ỉ n h đã đi trước lộ ra p h a n một tiếng lại tại trên mặt cọc gỗ ấn xuống một cái nhàn nhạt quyền lớn dương cảnh đứng tại chỗ nhìn qua năm đấm của mình trong lồng ngực kích động gần như muốn tràn ra tới nửa năm t r i u khổ vô số mồ hôi còn có người nhà chờ đợi cuối cùng tại lúc này có văn vọng hắn không những lưu lại võ quán tư cách càng bước vào đông đảo võ quán đệ tử tha thiết ước mơ minh kình cảnh giới dương cảnh b ư t phá tựa như một cục đá ném vào bình tĩnh mặc hồ nháy mắt phá vơ trong viện nguyên bản tiết tấu cách đó không xa chính trị điểm lâm việt luyện quyền quán chủ tôn dung lông mày k h ẽ nhúc nhích ánh mắt tinh chuẩn khóa hướng trong tràng hắn tập võ mấy chục năm đối minh kình ký tức không thể quen thuộc hơn được vừa rồi dương cảnh trên quyền lộ ra cố lực đạo kia mặc dù lộ vẹ không lưu loát lại chính là minh kình không thể nghi ngờ tôn dung trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đốt dâu tay có chút dừng lại. Cái này dương cảnh. hắn nhớ rõ căn cốt tư chất rất là bình thường tại hạ đẳng căn cốt bên trong đều chỉ có thể xem như là bình thường và quán nửa năm qua mặc dù khắc khổ nhưng thủy trung tại nhập môn giai đoạn bồi hồi theo hắn tính ra có thể trong vòng nửa năm mỏ lấy khấu quan một bên liền đã tính toán có được đột phá đến minh tình hy vọng càng là xa vời cực kỳ nhưng bây giờ tiểu tử này lại l ạ g yên không tiếng động là được rồi còn một lần liền trở thành ngược lại là có chút vật khí tôn dung âm thầm suy nghĩ võ đạo khấu quan ba phần thiên phú sáu phần cổ tu còn lại một điểm liền nhìn cơ duyên vật k h có lẽ cái này dương cảnh chính là đụng phải cái k i a tia vật khí mới thuận lợi đột phá minh kình kinh ngạc sau đó trên mặt hắn lộ ra mấy phần tiêu ý bất kể nói thế nào võ quán bên trong có thể lại nhiều một cái minh kình đệ tử luôn là chuyện tốt minh kình đệ tử mới là một cái võ quán trung tiên có thể chống đỡ môn hộ tại võ quán cùng cá nhân đều có ích vô hại dương cảnh tôn dung cất giọng nói âm thanh không cao lại rõ ràng chuyển đến trong viện mỗi một góc dương cảnh nghe tiếng n g ầ n đầu gặp quán chủ chính nhìn xem chính mình vội vàng thu thế cùng tính con mình hành lễ đệ tử tại tôn dung gật, gật đầu ánh mắt ở trên người hắn dò xét một lát trầm giai nói ngươi đã vào minh k ì n h liền coi như là ta đệ tử chính thức ngày sau tất cả đãi ngộ đều là đổi thành đệ tử chính thức tiêu chuẩn một tiếng này tuyên bố giống khối cự thạch nện vào đám người nháy mắt sôi trào cái gì dương cảnh đột phá vào minh k ì n h làm sao có thể hán vậy căn cốt tôn dung vừa mới nói xong trong viện tiếng nghị luận liền giống như là thủy triều dâng lên trong viện hơn ba mươi đệ tử đồng loạt nhìn hướng dương cảnh trên mặt viết đầy khó có thể tin nếu không phải những lời này là từ quán chủ trong miệng nói ra bọn họ nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng một cái mới vừa vào võ quán thiếu niên đệ tử há to miệng trong tay đao gỗ lạch cạch rơi trên mặt đất dương sư minh thật là được rồi ta nghe nói minh tình cũng khó thật nhiều sư minh căn cốt đều so vị này dương sư minh tốt đều không thành a bên cạnh có người hung hăng nuốt ngủ nước bọt trong giọng nói tràn đầy đau xót vì biết đi cái gì vẫn cất chó hắn c á i kia tư chất n ử a năm c h ạ m được đến cửa đã là may rồi thế mà một lần liền thành sợ không phải khấu quan thời điểm đụng ta đi h ắ n vậy mà nhập tình đám người về sau một cái cùng dương cảnh không sai biệt lắm cùng khóa bái nhập võ quán đệ tử đỏ mắt hắn v ù i đầu khổ luyện hơn năm tháng căn cốt tự hỏi còn tại dương cảnh bên trên tháng trước liền thử nghiệm cấu quan cuối cùng thất bại chấm dứt thương tổn tới nguyên khí đến nay còn tại điều dưỡng chu lâm cùng trương khắc hàn đứng tại tường viện một bên sắc mặt đều cứng đở như bị người hung hăng quặt một bãi hai chu lâm siết chặt n ắ m đấm móng tay gần như khảm vào trong thịt bọn họ vẫn chờ nhìn dương cảnh nửa tháng sau cút đi trò cười có thể trong nháy mắt người này lại đột phá đến minh kình t h a n h bọn họ cả một đời đều chưa h ẳ n có thể mở lấy một bên tồn tại điều đó không có khả năng chương khắc hàn tự lẩm bẩm ánh mắt đều đăm đăm hắm hắn rõ ràng không bằng chúng ta l i ê n một mực thờ ớ lạnh nhạt t ề vân đều n ư ợ n g ư ờ i lập tức chân mày miễu chặt hơn nàng nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt trừ khinh thường lại nhiều mấy phần phức tạp cái này nàng n g à y trước trong mắt đồ đần ra hỏa thế mà đi thật vẫn cất chó cũng có mấy cái từng bị dương cảnh chỉ điểm qua đệ tử giờ phút này trên mặt lộ ra thật lòng g h e tị một cái d â u quai nón nam tử xoa xoa tay thấp giọng nói t a vào võ quán thời gian ngắn mới hai tháng nhưng nói thật hắn hơn hai tháng này đến khổ công chúng ta đều nhìn ở trong mắt có lẽ không hoàn toàn là vận khí đi có thể lời này rất nhanh bị càng mãnh liệt chất vấn chỉ n g ậ ợ p tại đại đa số người xem ra dương cảnh có thể thành tất nhiên là đụng phải thiên đại may mắn nếu không bằng hắn c ă n c ố t làm sao có thể vượt qua như vậy nhiều cái xương so hắn càng tốt đệ tử một bước lên trời dương cảnh đứng ở đám người trung ương nghe lấy bên thai hoặc kinh h ạ i hoặc ghen ghét nghị luận trên mặt lại không có cái gì g ậ n sóng hắn biết chất vấn cũng tốt ghen ghét cũng được đều không thay đổi được hắn đã vào mình kỉnh sự thật hắn chỉ là đứng thẳng lên s ố n g lưng hướng về tôn dung lại lần nữa con người đệ tử vân mệnh tôn dung nhàn nhạ từ một tiếng buổi chiều ta đích thân chỉ điểm n g ư y i n băng sơn q u y ề n tiểu thành giai đoạn tu luyện tôn thị võ quán bên trong đệ tử một khi đột phá minh kình chính là quán chủ tôn dung đệ tử chính thức tự nhiên sẽ được đến tôn dung càng nhiều chỉ điểm dương cảnh vừa vặn đột phá sắp bắt đầu băng sơn q u y ề n tiểu thành giai đoạn tu luyện chính là cần chỉ điểm thời điểm là sư phụ dương cảnh thần sắc trịnh trọng nếu là không có đột phá minh kình phía trước hắn có lẽ t i ê u quán chủ nhưng bây giờ hắn đã có thể chân chính lấy tôn dung đệ tử tự cho mình là chương mười bảy manh thu thị trương mười bảy manh thu thị tôn dung k ẽ đầu quay người hướng nội viện đi đến một bên lâm việt liếc mắt dương cảnh trên mặt không có gì biểu lộ phản phất vừa rồi dương cảnh đột phá đến minh kình cảnh d ư ớ i bất quá là kiện không quan trọng việc nhỏ hắn thiên phú chắc tuyệt nhập môn không lâu liền đột phá minh kình bây giờ càng là sắp chạm đến ám kình mà còn hắn đối với chính mình rất có lòng tin đột phá ám kình rất có năm chắc hắn thấy dương cảnh loại này căn cốt hạng ư ờ i bình thường có thể may mắn khấu quan thành công đã là cực hạn đ ờ i này sợ là đều muốn vây ở minh kình cùng hắn căn bản không phải một cái phương diện tự nhiên không đem dương cảnh để ở trong mắt dương cảnh đối với cái này không thèm để ý chút nào t h ầ n s ắ c bình tĩnh thu hồi ánh mắt nhưng trong lòng tự có định số bảng tồn tại để hắn chưa hề hoài nghi tới chính mình con đường phía trước minh kình chỉ là khởi điểm á n g kình hóa kình thậm chí cảnh giới càng cao hơn hắn đều có lòng tin đặt chân sư đ ệ chúc mừng lúc này một đạo sang sảng âm thanh truyền đến lưu mậu lâm nhanh chân đi tới trên mặt là không che giấu chút nào mừng rỡ đưa tay trùng điệp vô vô dương cảnh bà vai ra liền nói ngươi có thể thành cái ý chí bền văn này chẳng mấy ai sánh nổi dương cảnh bị đập đến lung lay nhưng cũng nợ nụ cười trong mắt nhẹ nhõm rõ ràng may mắn mà có tứ sư huynh những ngày này chỉ điểm không phải vậy ta chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy trong lòng của hắn xác thực khoan khoái không ít trở thành đệ tử chính thức võ quán tiền bái sư đều có thể giảm miễn hơn phân nửa cái này liền tiết kiệm một số lớn chi tiêu càng quan trọng hơn là giờ hắn đã đủ tư cách nhận những công việc treo trước kia cho đại gia tộc làm cái hộ viện thủ lĩnh áp hàng cho thương hộ hoặc là đi tiêu cục hỗ trợ áp tiêu những n à y công việc treo t r ư ớ c thủ lao đều không thấp dù sao mời chính là một vị minh kình cao thủ đầy đủ hắn chống đỡ chính mình luyện bó, cũng không cần lại hướng trong nhà đưa tay cật tiền lưu mậm cười, cười. lui về sau hai bước bày ra luận bản tư thế đến sư đệ để nhìn một cái ngươi cái này mình tỉnh đến cùng luyện đến đâu rồi dương cảnh thấy thế giật mình biết tứ sư minh là muốn để chính mình càng nhanh quen thuộc mình tỉnh cảm thấy rất là cảm kích lúc này cũng nghiêm túc hoạt động hạ thủ cổ tay túi l ư n g đứng n ữ n g xung quanh mấy cái đang luyện quyền đệ tử thấy thế cũng ngừng động tác bay tới trong mắt mang theo nhiều kỳ t ứ sư minh vậy ta liền n ề u xấu dương cảnh vừa r ứ t lời liền dẫn đầu ra quyền quyền phong mang theo mới thành mình tỉnh s o ngày xưa nặng không ít lưu mậu lâm đưa tay một ô hai người cánh tay chạm vào nhau phát ra phanh một tiếng võng không thể a kinh này đủ chắc lưu mậu lâm khen một câu cổ tay chuyển một cái thuận thế đẩy ra dương cảnh l ự ợ c đạo trở tay đẩy tới dương cảnh mượn cố này sức lực lui lại n ử a bước điều chỉnh thân hình lại lần nữa ra với lúc tận lực trải nghiệm mình kinh tại thể nội lưu chuyển cảm giác quyền tức ở giữa lại nhiều hơn mấy phần trước đây không có trôi chảy xung quanh đệ tử nhìn đến nghiêm túc ngẫu nhiên phát ra mấy tiếng trầm thấp tán thưởng hai người hủy đi hơn mười chiều lưu mậu lâm từ đầu đến cuối giữ lại chỗ trống lại làm cho dương cảnh đem đột phá phía sau biến hóa trải nghiệm đến càng rõ ràng chiêu thức giống nhau bởi vì minh kinh g a chỉ uy lực lại lật cái p i ê n một chiêu cuối cùng thu thế dương cảnh thái dương thấy mồ hôi trong lòng lại trong s u ố t vô cùng lưu mậu lâm cười vô vô dương cảnh cánh tay có thể à sư đệ vừa b ặ n đột phá cái này mình kình dùng cũng rất không tệ căn cơ tương đối vững chắc à ha ha ha sư minh quá khen rồi dương cảnh một bên hoạt động cánh tay bà bai cảm thụ được trên cánh tay chuyển đến từng trận dư kình lưu mậu lâm cười cười nói sư đệ ngươi lần này đột phá minh kình đối ngươi đối võ quán đều là một chuyện mừng lớn đáng ra thật tốt ăn mừng một phen hắn dương mắt nhìn hướng võ quán bên ngoài cười nói thành cây sùng hóa phường tụ phúc lâu thị muối làm đến đúng chuẩn ta làm chủ đi ăn một bữa dương cảnh nghe vậy vô ý thức nghĩ xua tay trước đây lưu mậu lâm mời qua hắn hai lần đều bị hắn lấy tình hình kinh tế căng thẳng sợ chậm trễ luyện công t ừ chối đi hắn không muốn không duyên cớ nợ nhân tình cảm thấy tiếp thu mở t i ệ p chiêu đ á i giống như là chiếm tiện nghi cho dù hắn cùng lưu mậu lâm quan hệ thân cận nhưng nhìn lấy trước mắt lưu mậu lâm trong mắt rõ ràng t i ể u ý nhớ tới nửa năm qua này đối phương lần lượt chỉ điểm từ chiêu thức chi tiết đến phát lực q u ả hiếu không giữ lại chút nào cự tuyệt đến bên miệng lại nói không nên lời thú chi giờ phút này hắn bởi vì đột phá trong lòng mà quần quẫn vui s s á c thực muốn tìm người thật tốt chia sẻ hắn gãi đầu một cái trên mặt lộ ra khó được nhẹ nhõm nụ cười cái kia liền đa tạ tứ sư minh chỉ là bữa này lần sau ta nhất định bù đắp cùng ta còn khách khí làm gì lưu mậu lâm cao giọng cười một tiếng lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài đi đi đi trễ sợ là muốn chờ vị trí dương cảnh bị hắn dắt lấy bước chân nhẹ nhàng trong lòng điểm này bởi vì tiếp thu mở tiệc chiêu đ á i mà thành c â u g n ệ đã sớm bị đột phá vui sướng cùng sư minh đệ ở giữa thân thiện hòa tan súng hóa phường tu phúc lâu trong kiểu lâu tiếng người h ê n náo lưu mậu lâm quen thuộc dẫn dương cảnh lên lầu hai chỗ trăng nhã tại dương cảnh ngăn cản bên dưới hay là điểm không ít đồ ăn để dương cảnh cũng hơi thắt tim theo từng đạo đồ ăn bưng lên trên bàn b ả y c h â n đầy một đĩa cá kho hiện ra bóng loáng rau xào thanh vị xanh ướt còn có một bát hầm mềm rục canh gà nóng hổi mà bốc lên h ư ơ n g mà bắt mắt nhất là chính giữa bàn kia chừng nặng hai c â n tương đốt thịt gấu khối thịt tắt đến thật dày bọc lấy đậm đặc nước tương tản ra giã tính mùi thịt sư đệ m o n nếm thử cái này thịt gấu tại mảnh thu thịt bên trong đều coi là không tệ so bình thường ăn thịt phải đại bộ nhiều vừa rồi tiểu nhị không nói cái này thịt gấu hay là thợ săn mới vừa đưa tới tươi mới hàng lưu mậu lâm cười cho dương cảnh đưa qua một đôi mới đũa chính mình thì kẹp khối thịt cá ta thường đi theo trong nhà t r ư ở n g mới tới đây ăn cái này thịt gấu là tụ phúc lâu đặc sắc n g ư ờ i ăn nhiều chút thật tốt củng cố vừa vặn đột phá cảnh giới cũng đừng k h á c h k h í dương cảnh nhìn xem trước mặt bàn kia thịt gấu hầu kết giật giật hắn biết thịt này quý giá gia đình bình thường căn bản ăn không nổi cũng chỉ có lưu mậu lâm dạng này gia cảnh mới sẽ thường xuyên ăn hắn kẹp lên một khối thịt gấu nhập khẩu mềm mang theo nước tương tuần h hậu cùng thịt bản thân t h ơ n g ngon nuốt xuống phía sau không bao lâu vùng đan điền liền dâng lên một dòng nước ấ m chuyển khắp toàn thân s o ngày bình thường ăn thịt ngựa thịt bò bổ dưỡng nhiều lắm thế nào so ngươi bình thường ăn thịt thô mạnh hơn nhiều à? lưu mậu lâm nhấp một hớt canh nhìn hướng dương cảnh ân s ắ c thực bổ dưỡng hiệu quả kinh người đa tạ sư minh dương cảnh gật gật đầu lại kẹp một h ố i h ắ n có thể cảm giác được cái này thịt gấu bên trong lận chứa khí huyết lực lượng so phổ thông ăn thịt muốn mạnh hơn mấy lần đối với võ giả đến nói đúng là đại bồ nếu như hắn vừa bắt đầu liền ăn loại này manh thu thịt sợ rằng đã sớm đột phá minh kình lưu mậu lâm nhìn dương cảnh ăn hương chính mình cũng rất ít động bàn kia thịt gấu phần lớn thời gian chỉ kẹp chút rau xanh cùng thịt cá ngẫu nhiên kẹp một bữa thịt gấu cũng chỉ là lướt qua liền thôi ta từ nhỏ ăn những vật này đã sống chán ngươi ăn nhiều một chút nhìn ngươi gầy phải nhiều b ồ i bủ lưu mậu lâm ngữ khí tùy ý giống như là đang nói kiện lại bình thường cực kỳ sự tình dương cảnh khoe miệng có giật hắn hiện tại thân thể mặc dù không tính mập nhưng cũng cực kỳ thon dài trắng kiện bắp thịt cả người làm sao có thể cùng gầy dình dáng bất quá ngẩng đầu nhìn một chút lưu mậu lâm so với mình tăng lên một vòng dáng người cũng không có mở miệng phản bác k h i thật trong lòng của hắn rõ ràng tứ sư minh là biết nhà mình cảnh k h ẩ n t r ư ơ n g đặc biệt dùng loại này phương thức giúp hắn để hắn ít chút gánh nặng trong lòng ăn nhiều thịt gấu dương cảnh không nói gì lời khách sáo chỉ là túi đầu ăn nhiều hắn hôm nay vừa v ặ t đột phá minh tình chính là cần bổ dưỡng thân thể vững chắc cảnh giới thời điểm tất nhiên lần này đáp ứng lưu mậu lâm mở tiệp chiêu đãi cũng liền không khắc khí dương cảnh một bên ăn vừa cảm thụ thịt gấu nhập thể phía sau xuất hiện biến cái này thịt gấu mang tới lực lượng cảm giác quá mức rõ ràng. toàn thân cũng giống như bị nước cấm ngâm qua nguyên bản luyện quyền lưu lại ám thương đều mơ hồ đau ngầm ngầm giống như là tại bị tẩm b ổ chữa trị thức ăn trên bàn dần dần ít bàn kia thịt gấu đã thấy mặn mờn hơn phân nửa đều v à o dương cảnh vụ hắn để đũa xuống lúc cảm giác toàn thân đều tràn đầy khí lực liền tư duy đều rõ ràng không ít cái này manh thú thịt quả nhiên lợi hại so phổ thông gia s ú c thú nhục mạnh hơn nhiều dương cảnh từ đ ấ y lòng cảm khai nói lợi hại còn tại phía sau đây lưu mậu lâm cười cười chờ ngươi về sau thực lực lại có tăng lên ta lại mời ngươi ăn càng dữ dội hơn trên núi giã chư vương la hổ thậm chí sông lớn chỗ sâu linh ngư thịt của nó mới thật sự gọi là đã miệng đây dương cảnh không có nói tiếp trong lòng lại thầm hạ quyết tâm hắn sờ lên bên hông túi tiền bên trong chỉ có mấy chục cái nhiều tiền nửa l ư ợ n g bạc đều không có liền bữa cơm này số lẻ đều không đủ lưu m ậ u lâm h ả o ý hắn tâm lĩnh nhưng cũng không thể một mực dựa vào người khác hắn phải mau chóng tìm tới kiếm tiền đường đi không chỉ muốn nuôi sống chính mình còn phải mua được loại này có thể giúp hắn luyện công manh thu thịt hắn mơ hồ cảm giác được loại này manh thu thịt bên trong ẩ n chứa công hiệu đối hắn luyện vo rất có ích lợi có khả năng rút ngắn thật nhiều hắn đem băng sơn q u y ề n tiểu thành giai đoạn luyện đến cực hạn thời gian mà có b ả n tại một khi hắn đem băng sơn q u y ề n tiểu thành giai đoạn luyện đến cực hạn liền có thể một cách tự nhiên đột phá bình cảnh đạt tới ám kình cảnh giới ám kình cấp độ cũng là bây giờ đại sư minh hứa hồng tề vân triệu văn chính lưu mậu lâm mấy người cảnh giới tôn thị võ quán tạo dựng mấy chục năm có thể đạt tới cảnh giới này đệ tử l ắ c đắc không có mấy trừ còn lưu tại võ quán bên trong mấy người kia bên ngoài mặt khác cũng không có bao nhiêu một khi võ quán đệ tử đột phá đến ám kình cảnh giới chính là quán chủ tôn dung hạch o tâm đệ tử không những không tại cần giao nộp tiền bại sư ăn ở đều có thể lưu tại võ quán bên trong không cần tốn tiền bạc dương cảnh nghe nói võ quán bên trong hạch o tâm đệ tử cơm nước coi như không tệ quán chủ tôn dung ngẫu nhiên sẽ còn ban thưởng một chút bảo dưỡng tinh phẩm thú n h ụ nếu như nói đệ tử chính thức cùng ký danh đệ tử ở giữa t r ê n lệch to lớn chính thức như vậy đệ tử cùng hạch o tâm đệ tử ở giữa cũng có ngày đêm khác biệt chương mười tám khó có thể tin trở lại võ có lúc mặt trời đã qua giữa bầu trời dương cảnh thoát áo bắt đầu rèn luyện khí huyết rèn luyện khí huyết đồng thời trước mắt hiện ra bảng băng sơn q u y ề n tiểu thành một năm trăm theo hắn đột phá đến minh kình cảnh giới băng sơn q u y ề n cũng từ nhập môn giai đoạn tăng lên tới tiểu thành giai đoạn dương cảnh ở trong v i ệ n trước luyện một bộ cơ sở q u y ề n trên trán thấm một tầng mỏng mồ hôi tiếp lấy hắn đi đến tạ đá bên cạnh hít sâu một hơi không lưng đem nặng năm mươi cân tạ đá vững vàng dơ lên giữa chưa ăn thịt gấu quả thật bổ dưỡng vùng đan liền tổng quanh quần một cỗ ấm sức lực nâng tạ đá lúc đều lại so ngày xưa nhẹ nhõm không ít liền mang theo khí huyết đều vận chuyển đến đặc biệt thông thuận dương cảnh tiếp lấy lại đội tạ đá để ở b ả vai sâu ngồi s ổ n đứng dậy ở giữa đều phảng phất có khả năng cảm giác được thịt gấu năng lượng theo gân cốt lan tràn h ê ẩm sưng cảm giác bị một cô ôn hòa lực lượng hóa giải toàn thân lộ ra cô giãn ra ấm áp sau khi làm xong những việc này làm nóng người xem như là hoàn thành dương cảnh lại bắt đầu đánh lên băng sân quyền khí tức chìm xuống đừng để dồn ở ngực một đạo t r ầ m bổn thuần hậu âm thanh truyền đến tôn dung chẳng biết lúc nào từ nội viện đi ra đến dương cảnh sau lưng ánh mắt rơi vào dương cảnh luyện quyền động tác bên trên băng sơn quyền tiểu thành giai đoạn coi trọng tính phát từ x ố n g lưng quyền theo khí mà đi n g ơ i vừa rồi ra c ù n lúc hông e o không có v ặ n đúng chỗ lực đạo tản đi gặp qua sư phụ dương cảnh liền vội vàng không người hành lễ hắn bây giờ đã là đệ tử chính thức dựa theo quy củ nên nên xưng hô sư phụ tôn dung gật gật đầu một bộ đồ đen khí tức nặng nề trầm ổn hai tay chắp sau lưng khẽ gật đầu nói ngươi đã trải qua vào minh tỉnh liền muốn chính thức bắt đầu luyện băng sơn q u y ề n giai đoạn thứ hai cũng chính là tiểu thành giai đoạn dương cảnh nghiêm túc nghe lấy tôn dung tiếp tục nói tầng này coi trọng kình t ấ u vân gia cần đem mình kình dung nhập chiêu thức quyển phát có sắc chạm bật lưu dấu dương cảnh nghe lấy tôn dung giàn giải đại não phi tốc chuyển động tinh tế suy tư tôn dung đi lên trước nắm chặt cổ tay của hắn dẫn dắt đến hắn một lần nữa dọn sóng k ề n g i á nói ra nhìn kỹ ra quý lúc trước hết hạ vai trần quý hiệu khí nhập đăng điển để nội kình men theo sống l ư n g dâng lên đến bả vai lúc đông nhiên một phát đúng chính là như vậy hắn đích thân làm mẫu mỗi một cái động tác đều phá giải đạt được sáng từ phát lực quan khiếu đến khí huyết lưu chuyển đường đi giảng giải đến tỉ mỉ nhập v i dương cảnh ngưng thần lắng nghe đem mỗi một cái yếu điểm đều ghi tặc trong lòng bên cạnh mặt khác không có nhập kính đệ tử nhìn g â thị đây chính là đệ tử chính thức cùng ký danh đệ tử trên lệ một khi trở thành đệ tử chính thức đó chính là chân chính sư đồ tôn dung giáo sư lúc muốn so đối đãi ký danh đệ tử nghiêm túc tỉ mỉ nhiều dương cảnh theo lời mà đi chỉ cảm thấy thể nội thịt gấu năng lượng phảng phất bị châm lửa theo quyền thế lưu t r u y ề n mỗi một quyền đả ra đều mang nột ngạt tiếng xé gió ngày trước luyện đến một bước này kiểu gì cũng sẽ cảm thấy gân cốt căng lên hôm nay lại dị thường thông t h u ậ n quyền phong đ ả o qua không khí lại mơ hồ có băng sơn chi ý hắn càng luyện càng đ ầ u nhập kịch liệt vận động đem thể nội thịt gấu dinh dưỡng cấp tốc t i ế n mất hóa thành năng lượng dung nhập dương cảnh thể nội p h ả n phất toàn thân mỗi một tấc bắp thịt đều đang hoan hô nhìn xem dương cảnh chuyên chú luyện quyền g i á g dấp liền tôn dung cũng khẽ gật đầu trong mắt l ó e lên một tia cho phép một bộ quyền đánh xong dương cảnh khí tức tuy có chút loạn lại không có chút nào cảm giác mệt mỏi ngược lại cảm thấy toàn thân thư thái tôn dung đi lên trước đưa tay tại hắn vai q u õ n g eo nặn nặng đầu ngón tay chạm đến gân cốt xác thực không tính xuất chúng căn cốt chỉ có thể tính hạ đẳng hắn thu tay lại trong lòng nhẹ nhàng thở dài tiểu tử này sở dĩ có thể thuận lợi đột phá minh kỉnh xem ra xác thực hơn p â n nửa là vật k h căn cốt bày ở cái này nghĩ lại hướng lên đột phá đến ám kỉnh gần như không có hy vọng ân quên giá một chút tôn dung n g ự a khí bình thản mấy phần nhưng căn cơ chúng quy là căn cốt n g ư y i căn cốt không tốt về sau càng phải siêng năng luyện tập chớ có lời biếng trong lời nói coi trọng so với phía trước nhạc mấy phần dương cảnh cười đ á t đệ tử nhớ kỹ đa tạ sư phụ chỉ điểm tôn dung khẽ gật đầu động viên hai câu về sau liền bay người hướng đi nơi xa lâm việt bắt đầu chỉ điểm cái này võ quán thiên tài trong mắt hắn về sau chân chính có thể nâng lên tôn thị võ quán đòn dông còn phải là lâm việt loại này căn cốt t ư ợ n g đẳng thiên tài tại phát giác được lâm việt đối nữ nhi tôn ngưng hương tựa hồ có ý về sau hắn còn muốn tác hợp một chút hai n ờ i nếu là lâm việt có thể trở thành con rể của hắn liền tính hắn trăm năm về sau có lâm về tại hắn cũng không cần lo lắng võ quán cùng nữ nhi hoàng hôn nặng nề thành nam một gian cựu lâu bên trong lữ dương mới vừa bén rèm đi v à o liền thấy chu lâm cùng t r ư ơ n g khắc hàn ngồi tại nơi hẻo l á n h sắc mặt một cái so một cái khó coi liền trên bàn thịt rượu cũng không có động mấy cái làm sao vậy đây là lữ dương kéo qua ghế tựa ngồi xuống rót cho mình c h é n đến rượu ta cái này mới từ phủ thành bên kia nhận hàng trở về cũng còn không có về nhà liền đến tìm các ngươi hai người các ngươi liền bày sắc mặt này cho đưa ta nhìn h á n tháng trước hai lần khấu quan thất bại đã thương nguyên khí triệt để đoạn tuyệt đột phá minh kỳnh hy vọng bất đắc dĩ sám xịt rời đi tôn thị v õ q u á n đi theo trưởng bối trong nhà làm lên hàng gia sinh ý chu lâm không có nói tiếp h u n g hăng liếc xéo mắt trên bàn thịt bò kho tường ngự a khí khó chịu dương cảnh tiểu tử kia xong rồi thành cái gì lữ dương bưng chén rượu tay dừng một chút không có kịp phản ứng đột phá minh kỳnh t r ư ơ n g khắc hàng cắn răng trong thanh â m mang theo c ố không nói ra được bế quất hôm nay buổi sáng liền tại trong h u ệ n quán chủ đích thân nói ta cũng hỏi tể vân sư tỷ tiểu tử kia sát thực nhập kỳnh lữ dương phốc bật cười đem chén rượu hướng trên bàn để xuống hai người các ngươi cùng ta chọc cười đâu dương cảnh liền hắn cái kia căn cốt so ba người chúng ta đều kém không ít hắn có thể thành minh k ỉ n h đừng chém gió nữa cái này vui lộ ngược lại là thật có ý tứ ha ha hắn nói xong khoe mắt thoáng nhìn chu lâm cùng t r ư ơ n g khắc h à n mặt hai người trên mặt nửa điểm tiêu ý đều không có trong ánh mắt khiếp sợ c ũ n g không cam làm không được giả lữ dương trên mặt cười chậm rãi cứng đ ở trong lòng hơi hồi hộp một chút như bị thứ gì đập giống như các ngươi nói thật chứ thanh em hắn đều có chút phát run chu lâm gật gật đầu cầm chén rượu lên l ự c mạnh một cái t i ể u dịch theo khỏe miệng hướng xuống trôi thiên chân v ặ n sát chúng ta liền tại bên cạnh nhìn xem hắn một quyền đem c ọ p gỗ đánh ra cái b ế t quán chủ chính miệng nói vào minh kình một quyền đem c ọ p gỗ đánh ra cái b ế t cái này nếu là rơi vào người trên thân sợ không phải một quyền liền có thể quấn ngã đánh vào một chút bộ vị mấu chốt thậm chí có thể miệu sát người bình thường không có khả năng lữ dương tự lẩm bẩm lông mày vặn thành cái u cục sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn hắn rõ ràng nhớ tới lúc trước dương cảnh đi theo hắn lẫn vào thời điểm dương cảnh liền cơ sở nhất quyền lộ đều nhớ không được đầy đủ căn cốt càng là bị tề vân sư t ỷ bình qua hạ hạ đẳng chính hắn căn cốt so dương cảnh còn mạnh hơn nhiều hắn đều không thành tiểu tử kia dựa vào cái gì một c ố không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị ngăn tại ngực có ghen ghét có không t â m l ò n g còn có chút không h i ể u khủng hoảng hắn nhớ tới chính mình rời đi võ quán lúc chật vật nhớ tới cha mẹ thất vọng thở dài lại nghĩ tới dương cảnh bây giờ thành quán chủ đệ tử chính thức có thể loé lên quán chủ đệ tử danh hiệu tại ngư hà huyện hành cầu cái này tương phản giống châm đồng dạm đâm đến hắn ngồi không yên hắn làm sao có thể lữ dương lại lặp lại một lần trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin ngón tay xít sao nắm chặt chén lén rượu đ ố t ngón tay đều hiền trắng tiểu t h u lâu bên trong rơi á n h đến chiếu đến ba người t r ầ mặt m lại khó coi mặt chương mười chín linh phủ lấy lòng chương mười chín linh phủ lấy lòng hoa tử hương dương ra thôn giữa trưa tháng hai ánh mặt trời mang theo mọc lạnh xuyên thấu qua c ả n h khe hở rơi vào trong viện trên bàn đá dương lão ra t ử khiên quốc vào v i ệ n lúc dày bên trên còn dính mới mẹ bùn đất ống quần quân tới đầu gối cha trở về nghỉ n ơ i một chút lập tức ăn cơm lưu t h ú linh tại phòng bếp bên trong hô tổ mẫu tần thị thì là cho lưu thúy linh đánh lấy hạ thủ dương lão gia tử lên tiếng đem quốc hướng chân tường k h ẽ n g h i ê n g sau đó tại phòng chính cửa ghế gỗ ngồi xuống chậm rãi lấy ra tẩu thuốc đông đông đông lúc này cửa sân bị người góp vang vừa bận lựa chọn xong đồ ăn tần thị từ phòng bếp đi ra đến cửa sân phía trước xuyên đấu qua cánh cửa khe hở hướng về l ư ớ t nhìn sau đó kéo ra cửa sân đương ngoài cửa viện đi tới một tên beo g i ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi nữ tử tướng mạo cùng tần thị có ba phần tương tự chỉ là trẻ lại rất nhiều chính là dương cảnh cô, cô dương diễm người tại sao cũng tới dương lão ra tử dập đầu đập tàn thuốc nhìn xem nữ nhi nói hôm nay vừa bận có thời gian dương diễm vừa cười vừa nói tiếp lấy lại cùng tại phòng bếp bên trong n ộ i vàng nhị tẩu lưu thúy linh chào hỏi lưu thúy linh thái độ không lạnh không nhạt khẽ cử xem như là đáp lại trong nội tâm nàng đối cái này tiểu cô tử còn có o a n g khí nhi tử dương cảnh phía trước chính là đáp dương diễm mời đi thạch ra nhà cũ xem xét tình huống sau đó hôn mê đi ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng có thể trong nửa tháng dương diễm phu phụ hai người một lần mặt đều không có lộ cái này để lưu thúy linh trong lòng rất là nổi nóng chỉ là bởi vì n i n h ra để mắt tới bắc địa cái kia hai mẫu ruộng thượng điển thạch ra cùng n i n h phủ quản gia có chút quan hệ sự t ì n h bên trên khả năng còn muốn dùng đến dương diễm phú phụ lưu thúy linh chỉ có thể đem bất mãn thu lại trên mặt không khó khăn liền được dương diễm tử trong giỏ sách lấy ra hai khối mặt trắng mô mô cùng sáu bảy khối tạp mặt ổ đặt ở trên bàn đá cùng bên cạnh hút t ẩ u thuốc dương l á o ra từ nói đến lời nói nói xong nói xong liền nói đến n i n h ra coi trọng cái kia hai mẫu ruộng thượng điển phía trên từ khi phùng lôi bị rết về sau linh ra liền không có lại phái người tới qua cũng không có lại lần qua muốn mua chúng ta cái kia hai mẫu ruộng thượng điển sự tình có phải hay không là n i n h ra không có ý định muốn chúng ta cái kia hai mẫu đất dương lão gia tử bẹp hút tẩu thốt nói bên cạnh quét dọn sân nhỏ tần thị nghe vậy liên tục gật đầu nói nếu như là dạng này vậy nhưng thật sự là quá tốt chúng ta hiện tại liền dựa vào cái kia hai mẫu ruộng thượng điển xuống đâu nếu là không có cái kia hai mẫu ruộng thượng điển chúng ta thật muốn uống gió tây bắt đi dương diễm nghe nhưng là n h ữ n mày khẽ lắc đầu nói cha mẹ ta cảm thấy không có đơn giản như vậy ta nghe vân lâm nói qua vị kia linh lão gia là h a tử hương nổi danh thiết công kê hắn coi trọng đồ vật liền nhất định sẽ thu vào tay căn bản không từ thủ đoạn dương diễm lời nói hơi hơi dừng một chút sau đó tiếp tục nói linh ra tại hoa tử hương mua bao nhiêu chúng ta thôn bắc liền có không ít đều bị linh ra mua đi chúng ta cái kia hai mẫu ruộng vừa vặn tại linh ra cái kia một mảng lớn bên trong linh lão gia khẳng định muốn đem hợp thành mảnh ta xem chừng hắn có lẽ còn đánh lấy chúng ta cái kia hai mẫu ruộng thượng đ i ể n c h ú ý dương diễm lời nói có đ ạ o lý dương lão gia t ử cùng tần thị nghe trong lòng đều không nhịn được có chút trầm xuống nói như vậy cái kia hai mẫu ruộng thượng điền quả thật giữ không được lưu thúy linh không biết lúc nào từ trong phòng bếp đi ra nghe ba người nói chuyện sắc mặt có chút khó coi nói dương diễm thở dài nàng từ trượng phu nơi đó nghe nói qua ninh lão gia luôn luôn làm việc bá đạo các nàng bất quá là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời ông nông dân lấy cái gì ngăn cản quê nhà hảo cường đi ra trong viện bầu không khí nặng giống khối ngâm nước sợi đông dương lão gia t ừ tẩu thuốc thương ở trên bàn dập đầu đập tàn thuốc gì rào rơi vào gạch xanh trên mặt đất cũng không có tâm tư lại nối tiếp khói đông nhiên ngoài cửa viện chuyển đến một trận lộn sộn động tĩnh có tiếng bước chân dồn dập còn có trâu ngựa tê minh nghe lấy giống như là tới không ít người. mấy người lướt nhau trong lòng đều hơi hồi hộp một chút v ừ a vặn còn nói chẳng lẽ nhanh như vậy liền thành thật dương lão gia tử đ ỗ n g nhiên đứng lên dương diễm sắc mặt trắng b ệ h nói sợ là linh ra người đến v ừ a dứt lời cửa sân liền bị phanh phanh g õ b vàng một cái hơi có vẻ cung kính âm thanh truyền đến linh phủ quản gia lý trung chức đến thăm hỏi dương ra người nghe đến đối phương tự báo thân phận càng là kinh nghi bất định dương lão gia tử sắc mặt biến đổi cưỡng chế hoảng sợ cất giọng nói cửa không có khóa mời đến cửa bị lời ra một tên mặt mỉm cười người trung niên mang theo hai cái nô bột đi đến sau lưng còn đi theo một đầu khỏe mạnh hoàng yêu trâu trên lưng dựng khối mới tinh đệm giường lý trung trên mặt chất đóng cười chắp tay nói gặp qua dương lão gia dương lão phu nhân dương phu nhân ánh mắt của hắn đảo qua mọi người cuối cùng rơi vào dương lão gia từ dương thủ chuyết trên thân nghe quý phủ châu cày nằm trước bán cày bừa vụ xuân đang bề bộn không có trâu không thể được lão gia nhà ta đặc biệt để tiểu nhân đưa một đầu đến cho quý phủ dùng đến lý trung lời nói có chút vẻ nho nhã nhưng lời này mới ra dương gia người đều sững sờ tại nguyên chỗ giống như là bị làm định thân pháp dương diễm liền đội vàng tiến lên nói lý thúc gia phụ thạch vân lâm nơi này là nhà mẹ đại ta cả gan hỏi một câu ngài có phải hay không tính sai lý trung mừng t ỉ n h khẽ gật đầu nhìn xem trước mặt dương diễm nói ngươi là vân lâm nằng dâu lão gia tử này có thể là tên là dương thủ triết có thể là dương cảnh công tử tổ phụ dương diễm là người khẽ gật đầu dương thủ triết cũng là khẽ giật mình đi theo gật đầu nói lão hủ chính là dương thủ triết cũng có một tôn nhi tên là dương cảnh không biết ha ha vậy liền không có tính sai lão gia tử cái này châu c ả i chính là tặng cho ngài lý trung liền vội vàng cười nói a cái này cái này Cái này, lý trung i nói đến chỗ này âm thanh hơi hơi dừng một chút ngữ khí thả càng thêm thấp dương công tử võ đạo có thành cựu bây giờ là tôn quản chủ cao độ tiền đồ vô lượng l ã o gia nhà ta nói đều là hương thân hương lý về sau càng phải chiếu ứng lẫn nhau lý trung trên mặt cười nhẹ nhàng không người chắp tay nói về sau quý phụ có bất kỳ cần cứ nói với ta có thể làm t u y ệ t không n g ậ p mờ hắn nói xong r a hiệu nô bột đem trâu bột tại góc sân cọc bên trên lại từ trong ngực lấy ra cái bao bố nhỏ đây là một điểm tiền bạc là lao ra nhà ta một điểm tâm ý cho lão gia cùng lao phu nhân mua chút tư bộ phẩm lý trung cái này n i n h phụ quản gia cử động để dương ra người triệt để bối rối lưu thúy linh chừng mắt nhìn khoe miệng giật giật lại không có nói ra lời nói đứng ở một bên dương diễm càng là cả kinh không ngậm miệng được nàng nhà chồng cùng vị này lý quản gia có chút lui tới nàng lại quá là rõ ràng lý trung tại ninh p h ủ là mấy chục năm l á o q u ả n g i a tại ninh phủ cũng có địa vị tương đối cao ngày bình thường đối thạch gia phụ tử đều mang mấy phần t i ê u căng chưa từng đối với người nào n h ạ như vậy ngoan ngoãn bây giờ lại đối với chính mình nhà mẹ đẻ cung kính như thế liền công tử loại này xưng hô đều gọi lý trung thấy bọn họ do dự vừa cười nói đồ vật đã đưa đến tại hạ liền không làm phiền phải trở về cho l á o gia báo cáo kết quả quý phủ nếu có khó xử tùy thời phái người đi ninh phủ nói một tiếng dứt lời lại chắc tay mang theo nô bột bước nhanh rời đi trong viện khôi phục yên tĩnh chỉ còn lại đầu kia trâu cày nhàn nhã bây bôi dương ra mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nửa ngày không có lấy lại tinh thần chương hai mươi tiềm lực hao hết chương hai mươi tiềm lực hao hết đêm lạnh như nước xe lạnh gió xuân mang theo tàn đông dư l ạ n h ngư hà huyền thành đại thông phường dương cảnh ngồi tại trong phòng trên ghế nơi hẻo lánh đang dùng nồi đất hầm thịt ngựa hắn lấy ra một phong thư vàng thẳng rộng rãi khởi mở ở trên bàn mượn ngọn đ ẹ p nhìn thư này là người nhà nâng trong thôn người bán hàng rong dương lão ta mang tới đưa đến vo quán bên trong dương cảnh đến bây giờ trở lại chính mình thuê lại trong phòng mới tới kịt nhìn rất nhanh dương cảnh liền đem trên thư nội dung nhìn xong sắc mặt hơi có chút kinh ngạc linh ra phái người đi trong nhà trong thư nói hôm nay buổi sáng linh ra phái quản gia đi trong nhà thậm chí còn đưa một con trâu thái độ cực kỳ k h á c h khí trong thư còn nói linh phủ quản gia còn nhiều lần nhắc tới mình cho nên trong nhà gửi thư trước đến hỏi ý một chút có biết hay không đến tột cùng chuyện gì xảy ra để linh ra thái độ biến hóa như thế lớn linh ra thông tin ngược lại là rất nhanh dương cảnh đã đoán được linh ra tại sao lại có như thế biến hóa lớn tự nhiên là bởi vì hắn đột phá đến minh kình trở thành nhập kình bó giả mặc dù phóng nhãn toàn bộ ngư hàng huyện cho dù là nhập tỉnh võ giả cũng không thể coi là cái gì nhưng đối nông thôn nông thôn đến nói đối những cái kia chỉ có thể ngang quê nhà thổ tài chủ đến nói nhập tỉnh võ giả phân lượng liền nặng nhiều lấy n i n h ra thế lực mặc dù sẽ không e ngại dương cảnh như thế một cái vừa b ậ n đột phá mà mình tỉnh võ giả nhưng khẳng định cũng sẽ có chút k i ê n kỵ lấy bị kia n i n h l á o ra tính tình tự nhiên là năm có thể không trở mặt liền không trở mặt quý cũ dương cảnh đã sớm cân nhắc qua sẽ cùng linh ra đ ụ tới cho nên gần khả năng nhiều điều tra linh ra thông tin đối linh ra già chủ ninh học trí cũng có không ít hiểu rõ linh học trí làm việc nhìn như bá đạo nhưng nhìn kỹ bên dưới liền có thể phát hiện một thân có chút cẩn thận những cái kia cùng linh ra kết x u ố n g mâu thuẫn người cơ bản đều là không có thực lực bối cảnh tiềm lực phổ thông nông dân chân chính có bản lĩnh hoặc là có thế lực người linh học trí đều là tận khả năng giao hảo dương cảnh sở dĩ hai tháng trước ra tay với phùng lôi mà không phải muốn giết linh học trí không đơn thuần là vì ra đại nghiệp đại ninh ra không giống cô ra quả viện phùng lôi dễ dàng đối phó như vậy cũng là bởi vì dương cảnh đối ninh học trí tính cách tiến hành phân tích giết p h ù lôi linh học trí chưa hẳn thật nguyện ý tốn công tốn sức cho p h ù lôi báo thù mà còn một khi chính mình đột phá minh kình cảnh giới lấy ninh học trí phong cách hành sự tất nhiên không còn dám tiếp tục bức bách trong nhà chỉ là dương cảnh cũng không có nghĩ đến ninh học trí ngược lại là đại thủ bút vì hòa hoãn quan hệ thế mà trực tiếp xuất thủ đưa cho dương ra một con trâu dương cảnh ngẫm nghĩ một lát lấy ra giấy bút bắt đầu viết lên hồi âm tổ phụ tổ mẫu đều là trung thực tính tỉnh lần này tới phong thư này trong lời nói liền rất có vẻ bất an dương cảnh hồi âm liền đem chính mình đột phá minh kình sự tình nói thẳng nói ra để người nhà cũng cao hứng một chút thuận tiện đem tâm thả tâm mặc dù hắn hiện tại còn xa không có tại vũ cử bên trong lan truyền ra thực lực nhưng một cái nông hộ gia đình ra cái nhập kính võ giả, đối với dân chúng bọn họ để nói đã là có khả năng thay đổi gia tộc vận mệnh đại sự một lát sau dương cảnh thả xuống bút đem giấy viết thư khép lại nhét vào trong p h o n g thư chờ ngày mai để cùng thôn vị kia tam thúc mang trở về làm xong những sự tình này về sau dương cảnh mới đứng lên đi đến gian phòng nơi hẻo lánh nổi đất phía trước đem đun sôi thịt ngựa v ớ t đi ra một bên ăn thịt ngựa dương cảnh một bên ở trong lòng nghĩ đến thịt gấu thịt gấu chính là manh thu thịt bổ dưỡng hiệu quả vượt xa hiện tại ăn thịt ngựa chỉ là giá cả cũng xa không phải thịt ngựa có thể so sánh dương cảnh hiện tại cũng không có nhiều tiền như vậy đi mua manh thu thịt nếu là có thể ngày ngày phục d ụ n g manh thu thịt ta võ học tiến cảnh còn có thể lại đề thăng một mảng lớn đột phá ám k ì n h thời gian cũng có thể rút ngắn thật nhiều dương cảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ cho nên hiện tại mấu chốt nhất hay là tiền bạc ở cái loạn thế này không có tiền bạc liền không có tài nguyên đối h ắ n loại này võ giả bình thường đến nói thiếu tài nguyên võ đạo tri lộ có thể nói lửa bước khó đi ta hiện tại đột phá minh kỉnh đã có tạm giữ trước tư cách chỉ là dương cảnh khe khẽ thở dài từ hắn đột phá minh kinh về sau hai ngày này ở giữa đã có mấy nhà tới cửa mời hắn tạm giữ trước chỉ là cho ra điều kiện không tính phong phú cơ bản đều là mỗi tháng bảy tám lượng bạc đối với người bình thường đến nói mỗi tháng bảy tám lượng bạc tuyệt đối là một bút con số lớn đặt ở nông thôn cho dù là những năm qua thổ địa giá cả cao thời điểm bảy tám lượng bạc mua xuống một mẫu thượng điển cũng là dư xài dương cảnh tại không có đột phá minh kinh phía trước trong nhà vì hắn luyện võ có thể nói đập nổi bản sắc mỗi tháng tiền sinh hoạt bất quá hai lượng có dư nếu là nói cho trong nhà có người hoa mỗi tháng bảy tám lượng bạc mời hắn hơn nữa còn là ngẫu nhiên mới xuất một chút lực người trong nhà đoán chừng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng cái kia chung pin là đối với người bình thường mà nói dương cảnh thành công nhập bình chính là đã thoát ly người bình thường phạm chủ thực sự trở thành một tên v õ giả theo dương cảnh hiểu được thông tin bình thường minh tình v õ giả mỗi tháng tạm giữ chức thủ lao có lẽ đều sẽ tại mười lượng tả hưu một chút căn cốt tương đối cao liền muốn coi là chuyện khác dương cảnh cũng không có đem phần này thủ lao mục tiêu định quá cao có thể đạt tới đồng dạng tiêu chuẩn liền tốt chỉ là cho đến bây giờ còn không có nhà ai cho hắn ra giá cả đạt tới mười lượng dương cảnh bất đắc dĩ thở dài đoán chừng ở trong mắt người khác hắn là thật tiềm lực hao hết giá trị so bình thường mình kỉnh võ giả thấp hơn cho nên tiền tiêu hàng tháng cũng định thấp một chút chật chật tạm giữ chức phương diện bị xem nhẹ đến mức giúp đỡ phương diện đến bây giờ cũng không có nhân lý không hỏi ta cái này đều đi qua hai ngày xem ra là không có hy vọng dương cảnh lắc đầu ngược lại cũng không hề n v o i trong lòng hắn sớm có dự liệu tại đột phá minh k ì n h về sau chứ có thể tạm giữ chức bên ngoài còn có hy vọng được đến một vài gia tộc lớn hoặc là cỡ lớn cửa hàng giúp đỡ liền cầm tôn thị võ quán đến nói tại có đệ tử đột phá minh tình về sau nếu là biểu hiện ra một chút tiềm lực liền có thể có thể sẽ có được một vài gia tộc lớn ưu ái đối nó、no、tiến hành giúp đỡ kết một cái thiện duyên ngày sau nếu là luyện võ có thành cựu lại đối giúp đỡ phương trả lại trợ lực càng là biểu hiện ra tiềm lực lớn liền càng có khả năng bị những đại gia tộc kia coi trọng giúp đỡ ví dụ như tôn thị võ quán bây giờ danh tiếng thịnh nhất đệ tử thiên tài lâm việt tại không có đột phá minh tình phía trước liền đã được đến triệu gia thể gia giúp đỡ nhị sư h u n h triệu văn chính cùng tam sư tỷ tề vân liền phân biệt là triệu gia thể gia tử đệ bình thương nói đến bởi vì khoảng cách gần tốc độ nhanh nếu là võ quán bên trong cũng có thiên tài đệ tử xuất hiện hoặc là đột phá cùng một võ quán con em đại gia tộc liền sẽ dẫn đầu liên hệ giúp đỡ sẽ không đến phiên người ngoài dưới tình huống bình thường một cái đệ tử phía sau cơ bản chỉ có một cái gia tộc giúp đỡ dù sao những đại gia tộc này ở giữa cũng có rắc rối quan hệ phức tạp thậm chí ngăn cách chỉ là lâm việt biểu hiện ra tiềm lực thực tế quá lớn cho nên mới có hai đại gia tộc đối nó tiến hành giúp đỡ mặc dù không có người nguyện ý giúp đỡ ta nhưng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có ôm cái gì hy vọng không ôm hy vọng tự nhiên cũng sẽ không có thất vọng dương cảnh miệng lớn ăn thịt ngựa trong lòng chậm d ã i suy tư người khác nhưng không biết hắn có bảng chỉ cảm thấy hắn tiềm lực hao hết sở dĩ có thể đột phá minh kỉnh toàn bộ nhờ chính là vật lý chương hai mươi mốt tạm giữ trước chương hai mươi mốt tạm giữ trước hôm sau trời vừa sáng dương cảnh đi tới võ quán hắn hay là giống như trước đây tại một đám đệ tử bên trong đến sớm nhất rất nhiều đệ tử cảm thấy hắn đã hao hết tiềm lực dù cho lại cố gắng cũng không có khả năng đột phá ám kỉnh không bằng kịp thời mưu cái đừng ra hiện tại còn chui đầu vào võ quán lời võ ngược lại lộ ra ngu xuẩn những n à y người khác cách nhìn không chút nào có thể g i a o động dương cảnh tâm trí bảng công hiệu đã trải qua kiểm tra hắn chỉ cần đem võ học công pháp luyện đến t ự hạn liền có thể không có bình cảnh đột phá cảnh giới ý vị này hắn mặc dù tốc độ tu luyện chậm nhưng chỉ cần cho hắn thời gian nhất định có thể đi rất cao rất xa tại dương cảnh luyện sau nửa canh giờ võ q u a n tiền viện các đệ tử dần dần nhiều hơn tứ sư m i n h lưu mậu lâm c ũ n g tới nhìn thấy giống như trước đây như cũ chuyên chú luyện võ dương cảnh ánh mắt hơi động một chút khẽ gật đầu một cái tiếp lấy tờ áo g i đi đến dương cảnh bên cạnh cười nói sư lệ luyện đến rất chuyên cần a dương cảnh nghe đến âm thanh lúc này thu quyền quanh người trên mặt lộ ra tiểu ý tứ sư minh tới đến phụ một tay lưu mậu lâm triển khai quyền giá ánh mắt ngưng lại để cho ta xem ngươi cái này kình l ự c luyện có vững chắc hay không dương cảnh cũng nghiêm túc túi l ư n g rơi khuỷu tay vang sơn quyền thức mở đầu mở rộng mời sư minh chỉ giáo hai người quyền phong đụng một cái liền biết cao thấp lưu mậu lâm quyền nhìn xem hời h ậ n rơi xuống phụ cận lại mang theo c ố dính k ì n h dương cảnh minh kình cưng m á n h nhưng dù sao bị hắn nhẹ nhàng khu vực liền tháo đi chú ý ông và eo của ngươi lưu mậu、lâm、cổ tay chuyển một cái tránh đi dương cảnh quyền phòng đầu ngón tay tại hắn bên leo nhẹ nhàng điểm một cái vang sơn q u y ề n coi trọng núi sập ngay trước mắt mà thân vẫn bất động bước chân của ngươi quá nhẹ hẵng gốc không trụ vững kình lực tàn hết đi dương cảnh trong lòng hơi đậu theo lời điều chỉnh bộ pháp quả nhiên cảm thấy hạ b ả n ổn không ít lại ra quyển lúc lưu m ậ u lâm đông nhiên b i ế n c h i ề u q u y ề n phong sát ba s ừ n của hắn lướt qua mang theo kình phong để hắn làn ra tê dại minh kình không riêng mất tương còn phải sẽ thu tựa như đóng cọc không riêng muốn đập sâu còn phải có thể đem kình thu hồi lại không phải vậy quyển kế tiếp liền không có hậu lực hắn một bên nói một bên biểu thị ám kình tại thể nội lưu chuyển、lúc. quần áo lại có chút nâng lên q u y ề n phong lướt qua trên đất nát cỏ đều bị quấn đến đánh tới xoáy dương cảnh nhìn đến chuyên chú đem mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi t ạ c trong lòng trong lòng vô cùng b n c tình nguyên lai minh kỉnh đến ám kỉnh quá trình lại tàng tại cái này thu phóng ở giữa hai người hủy đi hơn t r ă m chiêu lưu mậu lâm từ đầu đến cuối giữ lại bảy phân lực lại làm cho dương cảnh đem tầm thứ hai quyền lý ngộ được càng thấu triệt một chiêu cuối cùng thu thế dương cảnh thợ phì phỏ trong mắt lại phát sáng kinh người đa tạ sư minh ta giống như minh mạch kình t ấ u vân gia là có ý gì lưu mậu lâm cười đưa qua khăn vải nói minh mạch liền tốt võ đạo như lên núi một bước có một bước cảnh trí đừng nóng n ộ i chậm rãi trèo lên trên dương cảnh khẽ gật đầu lưu mậu lâm vặn ra túi nước đưa cho dương cảnh nhìn xem dương cảnh được ngực ngực uống hơn phân nửa mới chậm rãi mở miệng sư đệ ngươi tạm giữ trước sự tình như thế nào dương cảnh đem túi nước trả lại bất đắc dĩ lắc đầu nói cũng có mấy nhà t ì m ta chỉ làm ở giá tiền là mỗi tháng bảy tám lượng ta nghĩ lại chờ đợi xem thực tế không được chỉ có thể từ bên trong chọn lựa một nhà lưu mậu lâm nghe hơi n h ữ mày sư đệ ngươi bây giờ mới vừa vào minh kỉnh chính là đánh căn cơ thời điểm ăn thuốc bổ, bổ cũng không thể ít nói xong hắn có chút dừng lại nói tiếp ngươi biết nhà ta là làm y quán dược liệu sinh ý ngày bình thường thường có vận chuyển dược liệu công việc thỉnh thoảng sẽ gặp phải chút không có mắt mau tặng cha ta đang muốn tìm cái đáng tin võ giả hỗ trợ trông nom áp giải mỗi tháng không cần đi mấy lần chủ yếu là trần cái tràng tử ta nghĩ mời ngươi tới nhà ta y quán treo cái môn khách tên tuổi mỗi tháng đi áp hai chuyến dược liệu tiền tiêu hàng tháng mười lượt bạc mặt khác nhà ta y quán trong nhà kho tổn lấy chút manh thu thịt mỗi tháng lại cho ngươi mười cân thịt gấu ngươi cảm thấy thế nào lưu mậm nói xong ánh mắt lấp lánh rơi vào giường cành trên thân mấy tháng này tiếp xúc xuống đến hắn đối dương cảnh ấn tượng rất tốt làm việc chuyên chú an tâm nghiêm túc mà còn tự có một cố tính bền dẻo cho dù bị ngàn người chỉ trỏ cũng là không nóng không nội dương cảnh có để người yên tâm phẩm chất cho dù hắn về sau tại võ học bên trên lại không tiến triển cũng đáng được cái giá tiền này dù sao cho dù là rất nhiều bị các đại gia tộc xem trọng thiên tài cũng chưa chắc có thể gõ đ ả thông hướng ám k ì n h cửa lớn mà dương cảnh bây giờ đã là minh k ì n h một vị phẩm hạnh t ư ợ n g thừa minh k ì n h võ giả đủ để bù đắp được mỗi tháng mười lượng bạn mười cân thịt gấu giá tiền lưu gia làm dược tài sinh ý liên quan đến chân quý dược liệu áp vận đối áp giải người phẩm hạnh phẩm hạnh phương diện càng coi trọng hơn dương cảnh ngầm đầu nhìn lưu mậu l â m trong mắt tràn đầy kinh ngạc mười l n g bạc cái này có thể so hiện tại hướng hắn phát ra mời m ặ t khác mấy nhà cho ra tạm giữ trước tiền tiêu hàng tháng muốn cao hơn hai ba lựa bạc mà còn trọng yếu hơn là mỗi tháng ngoài định mức còn có mười cân thịt gấu cái này đã coi như là tạm giữ trước bên ngoài một loại giúp đỡ thể hiện theo dương cảnh biết manh thu thịt giá cả có thể là cao không hợp t h o i thường lấy thịt gấu làm ví dụ mỗi cân giá cả muốn tại năm trăm đồng tiền lớn trở lên tiếp cận một lượng bạc một cân lần trước tại tụ phúc lâu ă n tương thi cấu về sau tu luyện liền để dương cảnh cảm giác tiến triển cực nhanh nếu là mỗi tháng có thể lĩnh mười cân thi cấu lại thêm chính mình còn có thể mua chút manh thu thịt kể từ đó hắn đột phá ám kình tốc độ nhất định có thể nhanh hơn một đoạn cái này cái này quá quý giá dương cảnh không thể không thừa nhận hắn xác thực động tâm nhưng chính là bởi vì lưu m ậ u lâm cùng hắn quan hệ quá thân cận cho nên mới càng có chút chần trở lưu m ậ u lâm cái này càng nhiều hơn chính là nghĩ đến pháp giúp hắn sư đệ ngươi đừng cho là ta khách khí với ngươi hoặc là cố ý cho ngươi mở giá cả cao ngươi có thể tự mình đi hỏi thăm một chút lưu ra chúng ta cho mời t r à o hộ b ệ môn khách mở ra giá cả đều là như vậy lưu mậu lâm vô vô dương cảnh bả vai nói ra mà còn ngươi rút tiệm thuốc chuyển thuốc có khi sẽ còn gặp phải giá cước đây là chân thực bằng bản lĩnh kiếm tiền cũng không phải là lời không lại nói có ngươi cái này mình tình hào thụ tại nhà ta dược liệu cũng có thể nhiều phần bảo đảm đây là c ũ n g có lợi sự tình nhìn xem dương cảnh còn có chút do dự lưu mậu lâm vừa cười nói ra ngươi nếu là cảm thấy băn ăn liền e m công phu luyện đến lại vững chắc chút sau này thật gặp phải phiến phước đừng như xe bị tuột xích liền được dương cảnh nhìn xem lưu mậu lâm rõ ràng ánh mắt cũng c ư ờ i theo trong lòng cái t i a một tia do dự cũng dần dần tàn đi hắn biết cơ hội này có nhiều khó được không chỉ là tiền tiêu hàng tháng mười lượm b ạ c còn có mười cân chân quý mánh thu t h ệ t những n à y đối hắn về sau luyện võ đều, đều đem đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng hắn hít sâu một hơi t r ị n h trọng chắc tay đà tạ sư minh lưu mậu lâm nhìn thấy dương cảnh đáp ứng lúc này đuổi vang đứng lên ha ha ha cái này là đúng buổi chiều ta dẫn ngươi đi y quán gặp mặt cha ta vừa vặn ngày mai có một nhóm dược liệu muốn đ ư ơ ngoại ô không có gì nguy hiểm người trước tiên có thể đi theo làm quen một chút đường đi dương cảnh ngay vậy trịnh trọng khẽ gật đầu buổi chiều hoa tử hương dương ra thôn dương lão gia tử chính ngồi sồn tại phòng chính trước cửa hút t ẩ u thuốc lưu thúy linh tại kệ bếp một bên thu thập bắt búa tổ mẫu tần thị đang ở trong sân lau mấy món nông cụ giờ phút này trong v i ệ n yên tĩnh chỉ có gió thổi qua c ả n h cây âm thanh ba người thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc về phía góc sân đầu kia khỏe mạnh c h â u tày lưu thúy linh từ trong phòng bếp đi ra nhìn qua trâu trên lưng mới tinh đệm giường lông mày lại nhữ lại cái này linh ra đến cùng ăn cái gì tâm tân thị thở dài vô duyên vô cớ đưa con trâu đến ta cái này trong lòng cũng hốt hoảng ai nói không phải đây lưu thúy linh tiếp lời đầu hồi trước còn hung t h ầ n á ắ c sát cái này đảo mắt liền khuôn mặt tươi cười đón lấy nào có chuyện tốt như vậy hẳn là đào hố trở lấy chúng ta nhảy đi dương l á o ra tử dập đầu đập khói n ổ i trầm giọng nói trâu là tốt trâu có thể cái này lai lịch hắn không nói tiếp nhưng trong mắt lo lắng rõ ràng thôn bác gái kê hai mẫu ruộng thượng điền còn treo lấy tâm bây giờ lại tới đây sao một con trâu ngược lại giống tảng đá ép tới như vậy nặng bọn họ quá rõ ràng lấy linh ra bị lao ra kia keo kiệt tính tình tuyệt sẽ không không duyên cơ cho bọn họ những người nông dân này nhà c h ỗ t ố t đang nói ngoài cửa viện chuyển đến trong thôn người bán hàng rong dương l á o tam gạo to âm thanh dương gia thầm tử có nhà các ngươi tin chương hai mươi hai gia tộc vận mệnh chương hai mươi hai gia tộc vận mệnh nghe đến ngoài viện âm thanh lưu thúy linh giật mình không đợi tần thị nói chuyện liền vội vàng đi ra ngoài đón là cảnh n h i tin còn không phải sao tiểu cảnh để ta mang đến dương l á o tam đem thư đưa qua vừa cười nói ra tậu tử nhà các ngươi tiểu cảnh thật sự là tiền đồ mới chỉ đứng đó thôi liền cùng chúng ta loại người này không giống dù sao chính là loại kia xem xét liền rất lợi hại rằng dốc dương lão tam không biết dương cảnh đã đột phá minh kỉnh thậm chí cái này phổ phổ thông thông nông thôn người bán hàng rong đối với nhập kỉnh cụ thể chỉ cái gì đều không rõ ràng thế nhưng hắn có khả năng cảm giác được dương cảnh trên thân xuất hiện biến hóa vẹn bẹn chỉ là đơn thuần đứng ở nơi đó liền cho người một loại khí p h á c h khíp người để dương lão tam cũng cái này vào nam ra bắt người bán hàng rong đều ở trong lòng âm thầm rồi rẻ lưu t h ú y linh nghe đến dương lão tam đối với nhi tử khen ngợi không khỏi trên mặt tiêu ý càng đậm khách khi nói phiền phức lao tam nói xong lưu thúy linh liền vội vàng cầm trong tay phong thư mở ra dương lão gia tử cùng tần thị cũng b u lại trên thư là dương cảnh nhất bút nhất họa viết chữ mặc dù không tính tinh tế lại viết cực kỳ nghiêm túc ra ra mãi mãi đ ư ờ n g gặp chữ mạnh khỏe hài nhi đã ở võ quán đột phá minh kình thành quán chủ đệ tử chính thức bây giờ đã có thể tạm giữ trước tiền tiêu hàng tháng đầy đủ dùng riêng về sau không cho phép trong nhà lại gửi tiền linh ra ngày trước tới cửa xác nhận bởi vì hài nhi bây giờ đã là võ giả bọn họ không dám ba người mỗi chữ mỗi câu đem tin nhìn xong minh kình đệ tử chính thức dương lão gia tử đông nhiên đoạt lấy giấy viết thư xích lại gần nhìn kỹ vận đục trong mắt dần dần sáng lên ánh sáng cảnh nhi cảnh nhi hắn thật là được rồi nếu là tại dương cảnh không có luyện võ phía trước bọn họ căn bản không biết cái gì là minh kỉnh nhưng tại dương cảnh luyện võ về sau cả nhà đang luyện võ phương diện tri thức có thể nói là tăng mạnh mặc dù không phải người luyện võ nhưng đối minh kỉnh ám kỉnh bực này cảnh giới võ đạo hay là biết mùa hai tần thị cũng kích động thẳng l a o nước mắt ông trời phù hộ tôn nhi ta có tiền đồ lưu t h ú linh đọc tới đọc lui trong thư lời nói nước mắt giống chặt đức dây hạt trâu rơi xuống ba người lại cùng tiến tới đem thư đọc một lần lại một lần lúc trước bất a n như bị gió thổi thang khói dần dần nhạt dương lão gia tử nhìn qua góc sân châu cày đông nhiên cao g i ọ n g cười h ả o t i ể u tử c h ắ c không được linh ra thay đổi mặt nguyên lai là cảnh nhi tiền đồ cái này châu là sông cảnh nhi đến tần thị từ lâu nhẹ nhàng thở ra v ô ngược nói ta nói đâu nào có như vậy nhiều âm mưu là ta tôn nhi tiền đồ có thể cho chúng ta nâng đỡ nói xong nàng nhìn hướng dương lão gia tử gật đầu cười nói lao đầu tử hay là ngươi chủ ý cầm chính nếu không phải ngươi để cảnh nhi đi lệ võ ta thế nào cũng không nghĩ ra còn có hiện tại cái này con cảnh dương cảnh luyện võ là dương thủ truyết lao gia tử lực bài chúng nghị quyết định trong nhà đời đời k ế p tiếp vùi đầu đất vàng bên trong là một kẻ nông phu chẳng có tiền đồ gì dương lão gia tử lúc tuổi còn trẻ ra ngoài sông xáo qua biết chân chính muốn thay đổi một cái gia tộc v ậ t thế để một cái gia tộc cực khởi trọng yếu nhất vẫn là muốn ra một vị chân chính võ giả càng l a luật thế võ giả hàm kim lượng càng nặng tại biết tôn nhi dương cảnh có luyện võ căn cốt về sau dương lão gia tử liền làm chính là quyết định buông tay đánh cược một lần cho dù đập nổi bán sắt cũng muốn cung dương cảnh luyện võ dù cho dương cảnh mấy đời người tích lũy đều chìm n g h m đi vào nếu là thành, dương gia từ đây thẳng tới mây xanh thoát khỏi đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp hoa màu hộ số mệnh nếu là không được nếu không một lần nữa góp nhặt thổ địa lại khổ cực mấy đời người mà thôi t â n thị có thể là biết trong thôn có ít người liền đang chờ xem nhà bọn họ trò cười nguyên bản dương gia có hơn hai mươi mẫu đất ở trong thôn cũng coi như đại hộ vì cung dương cảnh luyện võ thời gian quang cảnh trôi qua nước sông ngày một rút xuống mà còn trong thôn không biết lúc nào dâng lên một cố lời đồn đại nói n à n g tôn nhi trong thành võ q u á n căn bản không dụng tâm luyện võ cũng không phải luyện võ nguyên liệu đó căn bản không có khả năng đang luyện võ trên con đường này đi thông hiện tại lại nhìn xem nhìn nàng tôn nhi bao nhiêu không chịu thua kém liền h o a tử hương số một số hai hảo cường thân hảo nông thôn linh ra đều phái người đến tặng quà lưu thúy linh đi đến châu cày trước mặt nhẹ nhàng sờ lên châu lưng đầu này mỡ bỏ ánh sáng nước t r ư ở n g so trong nhà lúc trước bán đi đầu kia khỏe mạnh nhiều cây bừa vụ xuân đang cần châu có n ó trong đất công việc có thể nhẹ nhàng hơn phân nửa rốt cuộc không cần nhìn người khác sắc mặt b â n yêu ba người đang lúc nói chuyện ngoài cửa viện lại có người đi bảo b á m â u t i ế t thị cùng dương a n một chiếc một sau đi đến x ả ra chuyện gì sao ta vừa rồi ở bên ngoài liền nghe đến các ngươi nói chuyện tiếp thị mở miệm hỏi dương an hướng sân nhỏ các nơi dò xét không nhìn thấy mặt khác người ngoài mới thở dài một hơi từ hôm qua linh ra đưa tới cái kia một con trâu về sau người một nhà đều tâm thần không yên linh ra đột nhiên phát sinh biến hóa để bọn họ không biết làm thế nào thậm chí còn lo lắng linh ra không phải là muốn dùng cái này một con trâu đổi thôn bắc cái kia hai mẫu ruộng thượng đ i ệ n a liên bạc đều không có ý định cho cho nên tiết thị cũng một mực chú ý lao g i a từ bên này lo lắng linh ra đến tìm sự tình đổi lại trước đây tiết thị chưa chắc sẽ như thế quan tâm dương lao ra tự phu phụ cùng lưu thúy linh nhưng bây giờ hai nhà tiêu tan quan hệ hòa hợp tự nhiên cũng đi đến gần tiểu an đây là đệ đệ ngươi viết thư ngươi niệm cho lương ngươi n g h e một chút lưu thúy linh biết tiết thị không biết chữ đem tin đưa cho dương an dương an khẽ gật đầu tiếp nhận giấy viết thư đem nội dung trong thư mỗi chữ mỗi câu nói ra dương an một bên niệm một bên mở to hai mắt nhìn trong đầu chỉ có một ý nghĩ cảnh đệ hắn luyện được kình lực so sánh trong nhà những người khác dương an bởi vì cũng thích luyện võ chính mình chủ động đi đối võ đạo làm rất nhiều giải tự nhiên rất rõ ràng luyện được kình lực ý vị như thế nào đó là chân chính nhập kình võ giả giờ khác này dương an nháy mắt liền hiểu biết linh ra vì sao lại tới cửa tặng lễ lấy lòng hắn cũng mơ hồ có khả năng tưởng tượng đến bọn họ cái này một nhà vận mệnh có lẽ sẽ nên đón biến hóa cực lớn thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là hai tháng sau sắp trời dần t ố i dương cảnh luyện qua võ rời đi v õ q u á n đi tại thửa bình p h ư ờ n g trên đường đi tâm niệm vừa động sau một khắc võ đạo bảng liền hiện lên ở trước mắt của hắn băng sơn q u y ề n tiểu thành hai trăm mười một năm trăm hơn hai tháng chuyên cần cổ luyện băng sơn q u y ề n tiến độ cũng sắp đạt tới một nửa sở dĩ có thể có như thế nhanh tiến độ ngoại trừ chính hắn mỗi ngày mưa gió không ngừng khổ tu bên ngoài trọng yếu nhất chính là ăn bổ có lưu ra cho mỗi tháng m ộ ư ơ i cân thịt gấu lại thêm dương cảnh mỗi tháng m ộ ư ơ i lượng bạc tiền tiêu hàng tháng bây giờ dương cảnh ăn bổ chủ yếu là lấy thịt gấu làm chủ thịt ngựa làm vụ hay là tiền bạc không đủ nếu có đủ nhiều tiền bạc để ta mua sắm manh thu thịt đại lượng n ồ i bổ dưới tình huống băng sơn quyền tiến độ nhất định sẽ càng nhanh rất nhiều dương cảnh trong lòng âm thầm n bất quá tạm thời cũng không có biện pháp tốt hắn mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng tại luyện võ phía trên ngẫu nhiên giút lưu ra áp giải một lần dữ liệu. căn bản không có dư thừa tinh lực lại đi kiếm lấy tiền bạc l á t đầu dương cảnh không nghĩ nhiều nữa như bây giờ hắn đã tương đối hài lòng mặc dù tốc độ tu luyện cùng những cái kia căn cốt bên trong hoặc là bên trên thiên tài không có cách nào so sánh nhưng đối dương cảnh đến nói mặc dù tốc độ chậm một chút nhưng hắn lại không có bình cảnh là chú định có khả năng đột phá đến áo k ì n h những cái kia căn cốt tốt đệ tử mặc dù nhất thời tốc độ tu luyện càng nhanh nhưng cuối cùng tất nhiên sẽ tại bình cảnh phía trước bị trì hoán rất lâu thậm chí vĩnh viễn không cách nào phóng ra mang tính then chốt một bước ân trở lại đại thông phường sắp đến cửa sân lúc trước dương cảnh khẽ cho mày chương hai mươi ba bang phái chương hai mươi ba bang phái đại thông phường một tòa phổ thông màu đen cửa sân phía trước dương cảnh bước chân dừng lại con mắt chìm xuống hắn đánh ra trước mắt hai cái dáng vẻ lưu manh hãn tử một cái tóc ngắn lệch ra cái cổ một cái ống tay á o mài hỏng một bên giờ phút này trong tay hai người đều thưởng thức dao găm nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt tràn đầy rõ xét dương cảnh nửa năm kỳ hạn đã đến nên trả tiền tóc ngắn nam t ử v ặ n mẹo bốn éo cái cổ phát ra kéo kẹo tiếng vang lúc trước ngươi từ chúng ta lại vận ba mượn tám lượng dựa theo lúc trước ký khế ước nửa năm mượn một trả、hai. ngươi bây giờ nên còn cho chúng ta mười sáu lượm bạc một tên khác ống tay áo mài hỏng một bên cao gầy hán tử hử lạnh một tiếng nói nghe đến đối phương dương cảnh đầu tiên là những mày cho rằng đối phương là tại đe dọa chính mình nhưng sau một k h ắ c hắn liền đột nhiên nghĩ tới hắn giống như s á c thực mượn qua vay nặng lãi hoặc là chuẩn xác hơn nói là nguyên thân mượn qua vay nặng lãi bây giờ chính mình chỉ là nhận nguyên thân nhân quả t ừ n g đoạn ký ức tại dương cảnh trong đầu hiện lên hắn mặc dù toàn bộ tiếp thu nguyên thân ký ức nhưng cái kia dù sao quá nhiều quá bề b ộ dương cảnh cũng không có toàn bộ tiến hành trải bớt chỉ là một mạch chất đống tại nơi đó tựa như rất nhiều người cảm thấy chính mình quên lãng ba tuổi trí nhớ trước kia mở dạng trên thực tế cũng không phải là thật quên lãng mà là cất giữ trong đại não một chỗ có lẽ tại cái nào đó đặc biệt thời cơ bên dưới liền c ó thể lại lần nữa nhớ tới mà dương cảnh lại còn tiện lợi hơn rất nhiều tại cần những ký ức kia thời điểm có thể tùy thời điều ra đến xem xét rất nhanh dương cảnh liền đem liên quan tới nguyên thân mượn vay nặng lãi tương quan ký ức trải vớt rõ ràng hiểu rõ xong ngọn nguồn về sau dương cảnh sắc mặt chậm d ã i chầm xuống nguyên thân vì trộn lẫn lữ dương chu lâm chưa khác h ẳ n cái vòng kia tránh không được muốn mời khách ăn cơm trong đó có hai lần cùng tề vân lúc ăn cơm hắn bị cùng tề vân đắp lên quan hệ ôm vào tề vân bắt đuổi đặc biệt chạy đi tính tiền nhưng dù cho như thế tề vân cũng như cũng không có đem hắn để vào mắt qua tại tề vân đám người trong mắt nguyên thân bất quá là một cái căn cốt cực kém nông thôn đám dân quê mà còn trọng yếu nhất chính là tề vân lữ dương chu lâm đám người nội thành đại gia tộc hoặc là gia đình giàu có xuất thân có xa xỉ tư bản có thể dương cảnh có cái gì trong nhà mỗi tháng cho tiền sinh hoạt thậm chí cũng còn không đủ bọn họ uống rượu với nhau tụ hội tiền cơm nguyên thân hiển nhiên một cái vì nghèo trong tay căn bản không có nhiều tiền bạc chỗ nào có thể mời được tề vân l ữ dương những người này ăn cơm uống rượu chỉ là trong lúc vô tình biết được đại vận b a n g tại cho b a y tiền nguyên thân cũng thực không có não căn bản không có cân nhắc qua lợi tức phương diện vấn đề trực tiếp liền mượn tám l ư ợ n g bạc dương cảnh âm thầm lắc đầu nghèo nhất mà lại nhất trang hiện tại tính tiền đều tìm đến trên đầu hắn ta hiện tại không có tiền chờ ta có tiền lại cho các ngươi dương cảnh thản như nói hắn dứt khoát trực tiếp làm l ư manh một là hắn hiện tại trong tay xác thực không có bao nhiêu tiền bạc càng xa xa hơn góp không đủ mười sáu lượt bạc hai là hắn căn bản không có ý định cho số tiền kia nửa năm ký hạn mượn một còn hai cao như vậy lãi suất quả thực không hợp t h ó i t h ư ờ n g quan phủ đều văn bản rõ ràng cấm chỉ chỉ là tại lén lút lưu thông căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho nên dương cảnh căn bản không sợ làm lớn chuyện mà còn theo từ nguyên thân chỗ được đến trong trí nhớ dương cảnh hiểu được cái này đ ạ i v ậ n ban g trừ cho vay nặng lãi còn làm lừa bán nhân c ầ u lấy sinh gây cắt loại này tán tận thiên lương sự tình dương cảnh mặc dù không phải người tốt lành gì thiện nhân nhưng làm người điểm mấu chốt vẫn phải có đối với loại này bang phái tự nhiên trong lòng c h ắ n ghét người tự tìm cái chết t i ể u tử người dám đuổi chúng ta tóc ngắn nam tử cùng nam tử cao g ầ y nghe đến dương cảnh lời nói lập tức sầm mặt lại âm thanh băng lãnh diên phần mình bước một bước mơ hồ có thế đối trọi đem dương cảnh b ệ y h vành rất có một lời không hợp liền muốn tại trên người dương cảnh thấy chút mau ý tứ nhìn xem mắt thấy muốn bức bách đi lên hai tên cầm trong tay dao găm bang phái lưu manh dương cảnh nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào trong lòng cũng không chút nào yếu đất cái này hai tên bang phái lưu manh bất quá là người bình thường thậm chí nhìn bắt thịt khí huyết phương diện biểu hiện tại người bình thường bên trong cũng chỉ có thể coi là bình thường tiêu chuẩn đoán chừng bình thường cũng thiếu hụt đến mức hai người phía sau đại vận bang dương cảnh hiểu rõ ngược lại không nhiều chủ yếu là từ nguyên thân nơi đó được đến thông tin quá ít không thể không nói nguyên thân thật sự là lại ngốc lại bụng ngốc tại đ ố i đại vận bang không có đầy đủ hiểu rõ hơn dưới tình huống thế mà liền dám vay tiền đi ăn uống v u i bửa thậm chí liền vay lãi suất đều không có hiểu rõ bất quá suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật loại người này cũng không hiếm thấy cho dù tại dương cảnh kiếp trước trên địa cầu đều có rất nhiều cao trung học sinh, sinh viên đại học tiến vào các loại vay online trong đó một lần thậm chí liền quả vay đều có thị trường có thể thấy được người một khi cấp trên hoặc là thiếu suy nghĩ khẳng định sẽ t ắ m ngã nhào một cái bang phái dương cảnh trong lòng dâng lên từ ngữ này hắn mặc dù đối đại vẫn b a n g hiểu rõ ít nhưng đối toàn bộ ngư hà huyện bang phái chỉnh thể phương diện vẫn có một ít hiểu rõ theo dương cảnh biết ngư hà huyện bang phái săn sát nhất là trong huyện thành từng cái phường khu cùng với tới gần huyện thành ngoại ô vị trí các loại tên tuổi bang phái đếm không hết những bang phái này có mạnh có yếu thực lực khá mạnh bang phái nó thủ lĩnh bình thường là ám kình thực lực thứ nhì là phổ thông bang phái nó thủ lĩnh bình thường là minh kình thực lực kém nhất là tầm dưới chót bang phái loại này tầng dưới c h ố t bang phái cạnh tranh kịch l i ệ t nhất thậm chí toàn bộ bang phái đều là từ người bình thường chỗ tạo thành ngư hà huyện bên trong phổ thông bang phái cùng tầng dưới c h ố t bang phái số lượng là nhiều nhất lấy dương cảnh hiện nay minh kình cảnh giới thực lực chỉ cần không phải chọc tới có ám k ì n h cường giả t ọ a c h ấ n bang phái trong lòng không hề cố kỵ nếu là thật sự chọc tới loại kia cường đại bang phái nếu không hướng võ quán bên trong v ừ a trốn sư phụ tôn dung có thể là đường đường hóa kình cao thủ đã là ngư hà huyện thực lực tối cường một nhóm nhỏ người hàng ngũ bây giờ dương cảnh cũng không phải cái gì ký danh đệ tử mà là tôn dung đệ tử chính thức thật muốn chọc tới ám kình c a o thủ tôn dung vị này tiện nghi sư phụ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn tối thiểu trong thời gian ngắn còn là sẽ bảo vệ một bảo vệ trông nom hắn một chút đến mức về sau dương cảnh hay là có cái này tự tin chỉ cần cho hắn thời gian tất cả địch nhân đều là hồ giấy hai vị dương cảnh nhìn xem dần dần tới gần hai người lông mày hơi nhíu tựa như nghĩ đến cái gì mở miệng hô làm sao tóc ngắn nam tử âm thanh lạnh l ù n g nói ta còn có thể lại mượn một mút sao ta cam đoan nhất định còn dương cảnh nói dương cảnh dù sao đã quyết định cùng cái này đại vận bang m ặ h mặt ngược lại là muốn nếm thử thử nghiệm có thể hay không lại mượn một bút đi ra dù sao là không có ý định còn cỏ tiểu tử ngươi chính là đang đùa hai anh em chúng ta hai tên bang phái lưu manh nghe đến dương cảnh lời nói đều là s ư ơ n g sở c h ậ t kịp phản ứng quát mắng con mẹ nó ngươi hiện tại cũng không có tiền còn còn nghĩ từ chúng ta cái này lại cầm tiền cho là chúng ta đại vận bang tiền đều là do lớn thổi tới sao ta nhìn ngươi là muốn chết nam tử cao gầy mắng một tiếng dẫn đầu uy quyền đánh tới nằm đấm mang theo cỗ m a lực lại không có kết cấu gì chương hai mươi bốn đ ộ n thủ chương hai mươi b ố đ ộ n thủ ta nhìn ngươi là muốn m chết nam tử cao g ầ y mắng một tiếng dẫn đầu huy quyền đánh tới nằm đấm mang theo cỗ man lực lại không có kết cấu gì dương cảnh đứng yên định không tránh không né cánh tay trái m ộ t ô tay phải nắm tay chính là băng sơn q u y ề n thức mở đầu q u y ề n phong sát người gầy cánh tay lướt qua rơi ầm ầm hắn dưới sương sườn ngao nam tử cao g ầ y như bị trọng truy đập chúng đau đến con người lên trùy thủ trong tay bịch rơi trên mặt đất tóc ngắn nam tử bị dọa n h ả d ự n h ì n xem ngã xuống đất đồng bạn chật cắn răng một cái ánh mắt hung ác dao găm đâm thẳng dương cảnh bụng dưới động tác lại nhanh lại đ ộ n dương cảnh sắc mặt ngưng lại không chút hoang mang, mang. hắn bây giờ đã là minh kình cao thủ chân chính vào k ỉ n h trường kỳ cùng lưu mậu lâm đối luyện luật b à n lại tự tay giết qua người từng thấy máu chân chính đánh nhau đứng lên không loạn chút nào dương cảnh d ư ớ i chân khẽ nhúc đ í c h thân hình như quỷ mị dịch ra nửa thước đồng thời tay trái như thiểm điện lộ ra tinh chuẩn chế trụ tóc ngắn tay của nam tử cổ tay tay phải thành q u y ề n minh kình đột nhiên một phát ẩm n a m đ â m chính nện ở tóc ngắn nam tử k h u ỵ tay quong chỉ nghe răng rắc một tiếng nhỏ tóc ngắn nam tử kêu thảm buông tay rao ra, găm rơi xuống đất nguyên cả cánh tay lấy quỷ dị góc độ nghiêng. dương cảnh không có d i ư ơ n g tay thuận thế đẩy về phía trước tóc ngắn nam tử lảo đảo lui lại mấy bước phù phù ngã trên mặt đất đau l a n lộn đầy đất trước sau bất quá ba hơi hai cái cầm trong tay dao găm bang phái lưu manh liền triệt để mất đi năng lực phản kháng tranh thủ thời gian lăn lần sau lại như thế l ô mãng đánh gây chính là chân của các ngươi dương cảnh nói xong nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất kêu t ê n hai người không lưng nhặt lên hai thanh dao găm tiện tay ném vào tường miệng cỏ dại đóng bên trong sau đó đẩy cửa vào sân nhỏ trong viện còn có cái khác một chút người thuê nghe đến động tĩnh chạy đến cửa sân phía trước nhìn một chút đều bị giật trong lòng âm thầm đem dương cảnh đánh lên ngoan nhân không thể t r e o chọc loại hình nhãn hiệu dương cảnh không biết mặt khác người thuê giờ phút này nội tâm ý nghĩ hắn cũng không quan tâm tại giải quyết hai cái bang phái lưu manh về sau hắn liền trực tiếp trở về phòng bắt đầu thịt hầm tháng này mười cân thịt gấu số định mức đã ăn xong rồi dương cảnh bây giờ lại bắt đầu ăn lên thịt ngựa trước đây còn cảm thấy thịt ngựa hương vị không tệ có thể là tại đ ế m qua thịt gấu về sau lại ăn lên bạch thủy tăng thêm chút mối khối nấu thịt ngựa thật sự là có loại nhạt như nước ốc cảm giác ngoài cửa viện lẩm bẩm âm thanh rất nhanh biến mất hiển nhiên là cái kê hai tên bang phái l đối với hai cái này bang phái lưu manh dương cảnh cũng không để ở trong lòng bất quá là hai cái liền quyền cước đều không có hệ thống luyện qua người bình thường đ ố i hắn căn bản không đáng giá nhắc tới hắn hiện nay đã là chân chính nhập kính võ giả c ũ n g không có luyện được tình lực người bình thường ở giữa đã có cực đại tranh l ệ n h mà còn dương cảnh tại tôn thị võ quán có thể là trải qua chuyên nghiệp võ học tu luyện có hóa kình cao thủ hệ thống hóa dạy học còn có đồng môn sư huynh vất vả cần cù bồi luyện l u ậ n bản vô luật là tại lực lượng hay là trên kỹ xảo dương cảnh hiện tại cùng người bình thường ở giữa t r a n lệch có thể nói to lớn đối dương cảnh đến nói vô luận là đánh bại cái kia hai tên bang phái lưu manh hay là giết bọn hắn đều không tính khó khăn thậm chí có chút đơn giản đây chính là nhập kỉnh võ giả cùng người bình thường ở giữa c h i n h lệ n h cũng chính bởi vì có như thế lớn c h i n h lệ n hoa h tử hương linh lão ra khi biết dương cảnh đột phá minh kình về sau mới sẽ lập tức liền phái q u ý phủ quản gia trước đến nhận lỗi lấy l ò n g dương cảnh nếu là có ý muốn giết linh học c h í linh học c h í tránh được s ơ nhất chưa hẳn trốn được mười năm một bên hầm thịt dương cảnh một bên tại trong đại não phi tốc tự hỏi tứ sư minh trong nhà là làm ý quán dược liệu sinh ý tại toàn bộ ngư hà huyện cũng có một chút danh khí đối với mấy cái này bang phái đoán chừng có không ít hiểu rõ ngày mai có thể tìm tứ sư minh hỏi thăm một chút đại vận bang tình huống cụ thể dương cảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ tất nhiên đã cùng đại vận bang m v t mặt vậy vẫn là hiểu rõ hơn một chút đối phương tin tức càng tốt hơn nhìn hôm nay hai cái này bang phái lưu manh biểu hiện hẳn còn chưa biết ta đã nhập tình nếu như bọn họ biết ta là một cái minh kinh v õ giả cho ba người bọn hắn lá gan cũng không dám như thế tùy tiện động thủ với ta vất quá cái này cũng bình thường đối đại vận ba người mà nói nguyên thân khả năng chỉ là từ bọn họ nơi đó mượn vay nặng lãi người bình thường một trong căn bản không cần thiết quan tâm quá nhiều chờ kỳ hạn sau khi tới đến tính tiền chính là bất quá lần này động thủ về sau đại vận bang hẳn là sẽ thật tốt cha một chút ta dương cảnh hai mắt hiếp lại hắn không biết đại vận bang là cái gì nội tình bang phái thực lực làm sao cái này đại vận bang tại biết ta thành công nhập tình về sau có thể hay không đem chuyện này bỏ qua dương cảnh n h u mày suy tư bình thường đến xem đây là rất có thể dù sao hắn lúc trước đơn giản là từ đại vận bang mượn tám lượt bạc tiền vốn chỉ là tám lượt bạc đối lấy cho vay nặng lãi làm chủ kinh doanh vụ một trong đại vận bang đến nói có lẽ không tính là cái gì vì tám lượng bạc cùng một tên minh kình cường giả trở mặt chẳng phải là quá mức không sáng suốt không đúng không đúng những bang phái này đều không phải vật gì tốt nhất là cái này đại vận bang càng là làm rất nhiều t á n g tận tiên lương c h u y ề n ác quả quyết không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán bọn họ dương cảnh lông mày dần dần c a o chặt ở những người khác trong mắt có lẽ chỉ là tám lượng bạc nhưng tại đại vận bang đám kia xuất sinh trong mắt đây chính là mười sáu lượng bạc mà còn những bang phái này người làm việc không từ thủ đoạn am hiểu sử dụng rất nhiều âm độc thủ đoạn chưa chắc sẽ cố kỵ ta cái này minh kỉnh không được kế tiếp còn là phải chú ý cẩn thận chút tận lực đem cùng đại vận bang ở giữa xung đột kéo đi xuống nếu là ta đột phá đến á n g kỉnh những bang phái này cũng liền không coi vào đâu dương cảnh trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại quyết định này g sau một đoạn thời gian phải cẩn thận hành sự đại vận bang nếu là chính diện gây chuyện hắn ngược lại không sợ có thể hắn lo lắng chính là cái này đại vận bang có biết dùng hay không như hạ độc an toán đánh lén thủ đoạn như vậy tới đối phó hắn nhìn tình huống thực tế không được n g i sư phụ cho ta đưa ra cái kho c ủ ta ở lâu võ quán bên trong quảng an phường đại vận bang tổng bộ vị trí trong v i ệ n bùi lất tung bay mấy cái hai tay để trần hán tử chính vây quanh bàn đá đánh bạc xúc s ắ c rơi bắt giòn b ă n g lẫn vào lời thô tục liên tục không ngừng thiên sư nó đau chết láo tử tóc ngắn nam tử bị cao gậy thanh niên nửa đỡ nửa dịu lấy lảo đảo đi vào cánh tay còn lấy quỷ dị góc độ nghiêng khắp khuôn mặt làm mồ hôi lạnh vừa mới tiến cửa sân liền đau đến trách mắng âm thanh đánh bạc bang phái các hán tử nghe tiếng ngầm đầu gặp hai người bộ này thảm trạng nộn nhịp ném xuống xúc xúc xác xúc xác xúc xúc xác xúc tới thuận ca đây là thế ánh mắt tại trên thân hai người quét tới quét lui cùng ai ra tay như thế bông ác cao gậy thanh niên che lấy dưới sơn g sườn đau đến nghe răng n ế t miệng còn có thể là ai chính là cái kia dương cảnh mẹ nó tiểu tử này giấu đủ sâu lại là cái người luyện võ hai ba lần liền đem hai ta đánh ngã ta hoài nghi hắn khả năng nhập kỉnh tóc ngắn nam tử run r i ọ n g nói chương hai mươi lăm đại vận bang chương hai mươi lăm đại vận bang nghe đến hai người nói xung quanh đại vận bang bang chúng tất cả giật mình minh kình các ngươi làm sao có thể đụng phải minh kình tao thủ dương cảnh cái nào dương cảnh chưa nghe nói qua cái tên này a mấy cái bang chúng đều nhĩ mày hiển nhiên chưa từng nghe qua dương cảnh nhân vật này người này nửa năm trước mượn ta trong bang khoản tiền nguyên bản tưởng rằng cái phổ thông t i ể u tử không nghĩ tới thế mà có thể đánh như vậy tóc ngắn nam tử đau hít khí lạnh lời nói đều nói không nguyên lành trong v i ệ n lộn xộn chính nghị l u ậ n một người mặc màu đen áo ngắn bên hông đ e o đao hán tử từ phòng chính đi ra ánh mắt trầm xuống ồn ào cái gì hắn quét mắt thụ thương hai người lạnh lùng nói bang chủ ở bên trong đâu để các ngươi hai cái đi qua tóc ngắn nam tử cùng cao gậy thanh niên sắc mặt đồng thời xếp chặt liếp nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mấy phần t h ấ t t h n g phải hai người đồng loạt gật đầu hướng phòng chính đi đến phòng chính tia sáng có chút tối mới vừa vào cửa một cỗ nồng đậm mùi rượu lẫn vào mùi mồ hôi đập vào mặt đại vận bang bang chủ tử thái đang ngồi ở ghế bành bên trên người này thân cao gần tám thước l ư n g dài vai rộng một thân từng cục bắp thịt đem màu đen áo ngắn đẩy lên căng thổng trên mặt một đạo từ lông mày xương gạch đến tầm mặt sẹo ánh mắt quét tới lúc mang theo cỗ k i ế p người khí thế ấm ác ba tử thái đem trong tay bát rượu hướng trên bàn một đôn thô âm thanh hỏi chuyện gì xảy ra để ngươi đánh thành tấm này hùng Tóc ngắn nam t ử cùng cao g ầ y thanh niên dọa đến khẽ run dậy đ ộ i vàng đem chuyện vừa rồi nói một lần chỉ là thêm mắm thêm mối nói dương cảnh xuất thủ làm sao quỷ dị chính mình hai người làm sao không địch lại cuối cùng run giọng nói ban chủ tiểu t ử kia sợ là đột phá minh kình không phải vậy sẽ không như thế nhẹ nhõm đẩy nã hai chúng ta từ thái lông mày đ ố n g nhiên n h ă n lại ngón tay ở trên bàn gõ gõ chính hắn kẹt tại minh kình đỉnh phong nhiều năm hai lần xung kích đám kình đều thất bại trong gắn t ứ c nhưng cũng rõ ràng minh kình võ giả lợi hại bình thường trắng hắng đừng nói hai cái chính là lại đến ba năm cái cũng không đáng chú ý minh kình hắn trầm giọng nói trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiếm kỵ không có thăm dò nội tình liền d á m động thủ chán sống tóc ngắn nam tử cùng cao gậy thanh niên bị dọa đến thân thể run lên vội vàng giải thích nói ban g chủ chúng ta phía trước điều tra lai lịch của tiểu tử này chính là một cái phổ thông gia đình nhà nông xuất thân rất phổ thông cao gậy thanh niên vội vàng tiếp tục nói tiểu tử này cầm trong nhà bán đất tiền bái nhập một nhà võ quán bất quá hắn căn cốt rất kém cỏi lúc trước chúng ta nghe qua tiểu tử này căn cốt rất kém cỏi luyện võ cũng không cẩn tâm căn bản không có khả năng luyện được cái gì thành tích chỉ là không nghĩ tới hiện tại hiện tại có thể đánh như vậy không biết có đột phá hay không minh kỉnh cao gậy thanh niên giải thích xong liền cùng một bên tóc ngắn nam tử r ụ t cổ lại không còn dám lên tiếng t ừ thái liếc nhìn đứng tại cạnh cửa khoác đao hát tử hát tử người đi thăm dò cái kia dương cảnh nội t ì n h có phải là thật hay không vào minh kỉnh ở đâu đặt chân cùng người nào tới hướng đều cho ta dò nghe là ban chủ hát tử không người đáp bên hông vỏ đao nhẹ nhàng đụng vào bắt đùi t ừ thái lại nhìn về phía trước mặt hai người âm thanh lạnh mấy phần nói nếu là tiệu tử này thật vào minh kỉnh việc này liền bàn bạc kỹ hơn làm cái bạn toàn kế hoạch t h ta đích thân động thủ Nói đến đây, t cho, cho hôm a n h sau h sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng dương cảnh ở nhà ăn hơn một cân thịt ngựa liền rơi đi đại thông phường đi tới thừa bình phường tôn thị bóc vắn dương cảnh thoát áo chân trụi cánh tay trước đi làm làm nóng người đem một khối nặng chín mươi cân tạ đá nâng qua đỉnh đầu mồ hôi theo căng đầy bắp thịt đường cong trượt xuống nện ở trên mặt đất nhân ra màu đậm v ân k ý đoạn này thời gian hắn thịt gấu cùng thịt ngựa thay phiên bổ sung đầy đủ ăn bổ hiệu quả ngày càng n hiện rõ dương cảnh có thể rõ ràng cảm giác được khí lực của mình so trước đó lại tăng mấy phần có thể đem càng nặng tạ đá dơ lên cũng càng lộ ra thong rong rất nhiều làm nóng người xong dương cảnh đi đến trong t r à n g túi lưng đứng vững băng sơn quyển quyển phong lập tức văng lên một cỗ khó mà nói rõ kinh lực tại thể nội lưu chuyển mỗi một quyền đều mang hô tiếng xe g i chiêu thức đã từ không lưu loát dần vào hòa hợp chính là sư phụ tôn dung cùng lưu mậu lâm sư minh phía trước để cập tới kỉnh thấu vân ra sư đệ sớm a lúc này lưu mậu lâm âm thanh từ cửa sân phương hướng chuyển đến hắn một thân xanh n h ạ t t a n mặc g ọ n gàng, bước đi nhẹ nhàng đi đi vào gặp dương cảnh luyện đến say sưa khoe miệng lộ ra một vệ tiểu ý quyền phong lại nặng chút xem ra cái kia thịt gấu không có phí công an thứ sư minh dương cảnh thu quyền gật đầu thái dương mồ hôi nhỏ xuống trên mặt đất nhìn xem đi tới lưu mậu lâm cười gật đầu nói ngươi cũng tới ân mới vừa đi tiệm thuốc dạo qua một vòng tới hoạt động một chút lưu mậu lâm nói xong liền đi tới dương cảnh bên cạnh cách đó không xa cũng đi theo đánh lên bằng sân quyền hắn hiện tại đã là ám kình cao thủ phóng nhãn toàn bộ ngư h à huyện trừ cái kia số rất ít hóa kỉnh c ự n giả g lưu mậu lâm đã là số một cao thủ đến hắn hiện tại tình trạng này còn muốn có chỗ tiến bộ độ khó cũng quá lớn đến mức cái gọi là đột phá hóa kỉnh hy vọng thì càng thêm xa bời trường hợp này bên dưới lưu mậu lâm liền đem tinh lực phân tán không tại giống như trước đây toàn tâm vùi đầu vào luyện võ phía trên mà là bắt đầu chậm rãi tiếp nhận ra tộc sinh ý cho nên so sánh trước đây hắn tại võ quán bên trong thời gian ít đi rất nhiều bất quá trên cơ bản mỗi ngày đều còn là sẽ tại võ quán bên trong ở một thời gian ngắn đem so sánh trong nhà hoặc là trên phương diện làm ăn bận lộn lục đục với nhau hắn càng thích võ quán bên trong loại này thuần túy mà náo nhiệt bầu không khí hai người riêng phần mình luyện băng sơn quyền quyền phong đ a n bảo cũng là ăn ý không bao lâu nội biện cửa kẹt kẹt một tiếng mở quán chủ tôn dung toàn thân áo đen chắp hai tay sau l ư n g đi ra ánh mắt đảo qua tiền biện đang luyện võ đông đảo đệ tử. chu tử minh trung bình t ấ n c h ầ m b a i đừng có lắc l ư như cái sàng giang khóc lý tinh thần quyền t r i ê u đi lệnh băng sơn quyền muốn là cưng ơ mánh không phải màu mè tôn dung ngẫu nhiên ngừng chân chỉ điểm hải câu đi đến dương cảnh bên cánh lúc nhìn hắn đánh xong một bộ quyền thản nhiên nói minh kình xem như là ổn định nhưng hạ bàn vẫn còn nhẹ hẫng nhiều đứng t r u n g bình tấn nói xong liền rời đi bước chân không có lại nhiều nói hắn thấy dương cảnh chịu xuống khổ công là chuyện tốt có thể căn cốt còn tại đó minh kình đã là cực hạ thực tế không đang quá nhiều chút xuống tâm lực hắn ánh mắt rất nhanh rơi vào tiền viện chính giữa rộng rãi vị trí luyện võ lâm việt trên thân lâm việt nghiên kỷ so dương cảnh còn muốn nhỏ hơn một tuổi thân hình thẳng tắp đánh quyền vận may hơi thở kéo dài quyền phong mang theo kình phong có thể lay động t r ư ợ g bên ngoài lá dụng tôn dung đi tới đích thân vốn nắn lâm việt về giá liền ngự khi đều so đệ tử khác ôn hòa rất nhiều nơi này khi muốn hướng đan điện thu khấu quan ám kính lúc một tơ một hào sai lầm cũng có thể thất bại trong căn t ớ lâm việt ngưng thần nghe lấy thỉnh thoảng gật đầu thần sắc cung kính lại chuyên chú hắn mặc dù là thiên tài cũng rất có ngạo khí nhưng đó là đối phổ thông đệ tử tại sư phụ tôn dung trước mặt vẫn luôn biểu hiện rất kính cẩn nhìn xem quán chủ tôn dung một mực chỉ điểm lấy lâm việt rất nhiều võ quán đệ tử đều rất g h e t ị tất cả mọi người biết lâm việt là tôn dung coi trọng nhất đệ tử thiên tài không những được đ ặ t cách có khả năng ở tại nội viện nghe nói còn thường xuyên ban cho lâm việt hứa đa bảo thuốc tăng lên thật nhiều lâm việt luyện võ tiến độ võ quán bên trong cũng có đệ tử khác tại đột phá minh kình phía sau thân tỉnh h ở tại võ quán bên trong nhưng cơ bản đều bị tôn dung lấy nhiều người quấy nhiều yên tĩnh làm lý do bác bỏ cho nên về sau một chút đệ tử du cho đột phá minh kình cũng phần lớn sẽ lại không thân tỉnh tại võ quán bên trong ở trừ phi có trọng yếu nguyên nhân đả động tôn d u n g đến mức phổ thông ký danh đệ tử căn bản không có tư cách đưa ra cái này thân thỉnh đến mức lâm việt thì là tại đột phá minh kình lúc bị quán chủ tôn dung chủ động lưu lại đồng ý nó ở tại nội viện thậm chí có đệ tử lén lút suy đoán quán chủ có lẽ muốn tác hợp lâm việt cùng tôn ngưng hương hai người cùng một chỗ mỗi lần nói tới nơi này võ quán các đệ tử mỗi một người đều tâm tình âm u tại những ngày gã t h u k ệ n h trong lòng quán chủ nữ nhi tôn ngưng hương có thể nói là chân thiện mỹ đại danh tử nghe nói lâm sư minh nhanh chuẩn bị khấu quan đột phá ám kình còn không phải sao hắn vào minh kình mới bao lâu nhanh như vậy liền lại muốn khấu quan ám kỉnh không hổ là căn cốt thượng đẳng thiên tại a ta nghe tề vân sư t h nói lâm sư minh căn cốt rất tốt rất có thể một lần khấu quan liền đột phá đến ám kỉnh ai ra đây chính là ám kỉnh cao thủ a đừng nghĩ ám kỉnh đây là chúng ta t h u ố c ngựa cũng không đội kịp chúng ta đợi này có thể vào kình liền đã rất khá bên hai nghe lấy đệ tử khác ghét thị ghen ghét tiếng nghị luận dương cảnh mắt biết h a y ngơ phảng phất không có nghe thấy đ n g dạng đối với võ quán đệ tử khác biểu hiện vô luận tốt cũng được không tốt cũng được hắn đều không để ý hắn chuyên chú tự thân võ đạo tiến cảnh có bàn tại chỉ cần hắn cố gắng tu luyện nhất định có thể đi đến mắt chỗ cùng điểm cao nhất ám k i n h không phải hắn võ đạo điểm cuối cùng mục tiêu của hắn là hóa k i n h thậm chí cấp bậc cao hơn cảnh giới võ đạo tại người khác bởi vì lâm việt thiên tài biểu hiện mà tâm trạng hỗn loạn lúc dương cảnh trầm mặc mà chuyên chú luyện băng s ơ n quyền thời gian từng giây từng phút trôi qua dương cảnh chính luyện đến băng sơn quyền bên trong liệt thạch m ộ t c đức quyền phong mới vừa chạm đến quả gỗ liền nghe lưu mậu lâm tại sau lưng nói sư đệ chiêu này liệt chữ không tại lực mãnh mà ở kình tinh xảo hắn xoe người gặp lưu mậu lâm đã thu quyền chính mỉm cười nhìn x dương cảnh cười chào hỏi một tiếng lưu mậu lâm nhẹ nhàng cười một tiếng gật đầu nói đến luyện mấy chiêu để cho ta xem ngươi đối mới ngộ quyền lý tiêu hóa làm sao dương cảnh ánh mắt sáng lên biết sư minh lại muốn chỉ điểm mình vội vàng chắp tay nói mời sư minh chỉ giáo hai người tại trên đất chống đứng ngưỡng đồng thời bày ra băng sơn q u y ề n thức mở đầu dương cảnh dẫn đầu ra q u y ề n minh kình thôi động bên dưới q u y ề n phong mang theo cương manh t ỉ n h thế ép thẳng tới lưu mậu lâm mặt lưu mậu lâm không chút hoang mang cổ tay nhẹ xoáy nhìn như tùy ý mậu lại vừa lúc t h ờ đi quyển thượng hơn phân nửa l ư ợ đạo đồng thời khựu u tay k h ẽ nâng vang sơn quyền đ ỉ n h chịu thức đã đưa tới d ư ơ n g cảnh trước ngực lại tại cách vạt áo tấp hơn chỗ dừng lại chú ý nhìn lưu mậu lâm âm thanh trầm ổ n người minh k ì n h quá cứng giống chưa mở lưới n g o n h ạ n h có thể nệm nước ra đổ vận lại không gây t h ư ơ n g tổn được nội bộ ám kình thì lại khác hắn lời còn chưa dứt cánh tay đ ỗ n g nhiên khẽ r u lên d ư ơ n g cảnh c h ỉ cảm thấy một cố dính k ì n h theo cánh tay của tới phảng phất bị dây leo bao lấy nghị thu quyền cũng khó khăn ám kình như dòng nước có thể theo đ ố i phương lực đạo đi lại từ trong khe hở chui vào lưu mậu lâm một bên nói một bên biến chiêu quyền phong sát dương cảnh cánh tay v ạ c h qua mang theo kình phong để hắn làn ra t ê dại tựa như chiêu này băng sơn minh kình là khai sơn liệt thạch ám kình thì là chấn vỡ cả gốc d ễ dưới lớp đá lưu mậu lâm trầm dai nói dương cảnh ngưng thần thể hội dựa vào lưu mậu lâm dẫn đạo điều chỉnh quyền lộ lưu mậu lâm ám kình thu phóng tự nhiên lúc t h ì như gió xuân phất qua để hắn có thể rõ ràng cảm giác quyền lộ q i ế t tích lúc thì lại như sóng lớn búa b ở buộc hắn điều động toàn thân minh kình đi ứng đối mỗi một lần phá chiêu đều giống như đang vì hắn biểu thị băng sơn quyền càng sâu tầng diệu nghĩa nguyên lai、like、cùng một chiêu tại min lại có cách biệt một trời đúng chính là như vậy thắt lưng mượn lại nặng chút để kình từ b ắ p b ù i lên theo cuộc sống hướng bên trên đỉnh lưu mậu lâm gặp dương cảnh dần dần mò lấy môn đạo trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khen ngợi hai người ngươi tới ta đi quyền phong đan vào thành một mảnh lưu mậu lâm từ đầu đến cuối giữ lại chỗ trống lại làm cho dương cảnh đem kình thấu vân ra cương nhu cùng tồn tại đạo lý ngộ càng thấu triệt một chiêu cuối cùng thu thế dương cảnh tuy có chút thở h ư n hện ánh mắt lại phát sáng kinh người phảng phất có tầm giấy cửa sổ bị x u y phá đối băng sơn quyền nắm giữ lại có tăng lên không nhỏ đa tạ sư minh dương cảnh từ đáy lòng chắc tay giờ phút này mới hiểu được băng sơn quyền băng không chỉ là nổ tung mọi vật càng là vỡ nát tự thân đối quyền lý giới hạn lưu mậu lâm cười vô vô dương cảnh bạc bay cười nói sư đ ệ ngươi nội tình vững chắc thiếu chỉ là chỉ điểm thật tốt luyện đợi một thời gian chưa hẳn không thể mò lấy ám kình cánh cửa nói xong hai người đi đến sân nhỏ một bên trên băng ghế đá ngồi xuống riêng phần mình lấy ra một cái túi nước cùng ngủ của cuống nước dương cảnh uống hai ngụn đem túi nước thu lại lao lao miệm nhìn hướng lưu mậu lâm mở miệm nói tứ sư minh ngươi nghe nói qua đại vật bằng sau lưu mậu lâm nghe vậy sửng sốt một chút lập tức trầm ngâm nói đại vận bang giống như có chút ấn tượng là tây thành bên này b a n g phải a dương cảnh nội v à n g khẽ gật đầu ngư hà huyện huyện thành chia làm nội thành cùng ngoại thành ngoại thành lại căn cứ phương hướng khác biệt chia làm nam thành tây thành thành bắc đông thành vô luận là tôn thị võ quán tại thừa bình phường hoặc là dương cảnh chỗ ở đại thông phường đều thuộc về tây thành ha bi đại vận bang cũng sinh động tại tây thành bên này không phải vậy dương cảnh cũng sẽ không tùy tiện tiếp xúc đến lưu mậu lâm suy nghĩ một chút tiếp tục nói nhà ta y quán cùng nội thành không ít thế lực đều có lui tới ngẫu nhiên nghe phòng thu chi tiên sinh đề cập qua một câu cái này đại vận bang trong thành không tính là cái gì đại ban g phái chỉ là cái bình thường ban g phái nói đến đây hắn dừng một chút giống như là nhớ lại cái gì lại bổ sung ta mơ hồ nhớ tới bang chủ của bọn hắn hẳn là một cái minh tình võ giả t kêu cái gì tựa như là họ tử thực lực cụ thể chiến tích không rõ ràng dù sao chưa nghe nói qua có thể mò lấy ám kình cánh cửa đúng ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này lưu mậu lâm n g n g đầu nhữ nhữ mày nhìn hướng dương cảnh ngư hà huyện ban phái san sát nếu như không có cần phải tốt nhất vẫn là không muốn cùng những n à y màu đen thế lực giao tiếp